Lai Ôn Tuổi cũng không lớn, hắn cùng Thiết Ngươi Phu hầu tức kết hợp nguyên bản là chồng già vợ trẻ. Thiết Ngươi Phu hầu tức qua đời đã mấy năm, nhưng mà nàng cũng bất quá mới 31 tuổi, đúng là một nữ nhân nhất thành thục nhất có mị lực thời điểm. Lai Ôn ăn mặc một kiện siêu thấp vê lãnh màu đen nửa trong suốt váy dài, này vê lãnh trực tiếp chạy đến tiếp cận dối vị trí, tròn trịa no đủ trắng non bốn lộ ra hai cái non nửa cầu, làm người ánh mắt nhịn không được dừng ở mặt liền vô pháp dịch hai. Váy dài bên trong là một cái màu đen đế sấn. Bên ngoài lại là trong suốt Hắc Sa, gợi cảm chân dài cùng với kia đuổi chi bộ phận ở Hắc Sa bên trong như ẩn như hiện, ngược lại cho người ta vô câu nhân cảm giác. Lion đi ra cửa phòng, nàng gái kia trung tâm bảo tiêu kiêm tài xế Ai Đức Hoa đã lái xe tử chờ ở ven đường, nhìn Lion xuống dưới, ân cần giúp đỡ Lion kéo ra cửa xe. Lion xe, Ai Đức Hoa điều khiển xe hướng về cùng mài nhị ước định nhà An Khai đi. Lion an tĩnh ngồi ở trong xe, lặng lặng suy nghĩ sự tình. Thiết ngươi phu hầu tức phía trước là có con nối roi, hắn sau khi chết hắn di sản Lion cũng không có được đến quá nhiều, nhưng là Lion lại không để bụng, nàng để ý chính là hầu tước phu nhân cái này tên tuổi. Nghĩ những cái đó nam nhân một đám che giấu hoặc là không che giấu nóng bỏng ánh mắt, Lion khỏe miệng nhịn không được hơi hơi nết lên hai phần. Hừ, nam nhân ham muốn chính phủ. Lion biết chính mình xinh đẹp, gợi cảm, có mị lực, nhưng là nếu chính mình không phải treo hầu tước phu nhân cái này tên tuổi này đó nam nhân chỉ sợ tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ ánh mắt đi toàn bộ anh cách liệt hiện tại tước vị đã càng ngày càng ít hơn nữa căn cứ anh cách liệt truyền thống tước vị ở mọi người tâm đó là vô cao quý rốt cuộc tước vị đây là thân phận tượng trưng không phải có tiền có thể được đến chinh phục một cái hầu tước phu nhân mỹ diệu thân thể này nhất định cho bọn hắn mang đến cực đại sung sướng cảm cùng thành cảm đi chỉ là ai là thợ săn ai là con nguội ai lại nói được rõ ràng đâu fan lion đang nghĩ ngợi tới sự tình Xe lại đột nhiên phát ra một tiếng phanh tiếng vang, cùng bên cạnh một chiếc lao tới xe đánh vào cùng nhau. Lion đầu lập tức đánh vào phía trước ghế giữa phía sau lưng, tuy rằng không có bị thương, nhưng là lại sưng đỏ một hồi, ẩn ẩn làm đau. Lion quay đầu hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, lại nhìn đến hiện tại đang đứng ở một cái ngã tư đường vị trí, bên cạnh một chiếc xe Jeep chính chính đụng phải chính mình áp chế ô tô. "Phu nhân, người không sao chứ?" Phía trước tài xế Ai Đức Hoa có chút kinh hoàng quay đầu hỏi, phía trước kia xe bỗng nhiên vào ra ta tránh né không kịp, ta không có việc gì, đi xuống nhìn xem sao lại thế này. Lai ôn đảo cũng không có giận chó đánh mèo với Ai Đức Hoa, Ai Đức Hoa theo nàng mấy năm, vẫn luôn là tin được cùng đáng tin cậy, chỉ là làm hắn xuống xe đi xử lý này khởi sự cố. ở tại xe Ai Đức Hoa xuống xe thời điểm, Lai ôn từ trong túi lấy ra gương, nhìn thoáng qua chính mình cái chán, tức khắc nhíu mày, cái chán sưng đỏ một hối, tuy rằng không xuất huyết, nhưng là cái này làm cho nàng mị lực đại đại đánh chết gấu nàng lập tức trong lòng làm ra quyết định hôm nay cơm chưa hẹn hò hủy bỏ nói vậy mại nhi nhất định có thể lý giải một vị gia thai nạn xe cộ nữ sĩ không thể trình diện đi ba thiết nhị đi ra phòng điều khiển kia cường trắng mà cao lớn thân hình phi thường có áp bách tính ai đức khoa nhìn đằng đằng sát khí ba thiết nhị lòng có chút chột dạ ngươi xe đụng vào chúng ta ba thiết nhị đảo cũng không có hung thần ác sát cắn ngược lại một cái nhĩ mày nhìn thoáng qua đâm vị trí gật đầu nói ừ lái xe thất thần ngươi nói đi Xử lý như thế nào, muốn kêu công ty bảo hiểm tới xử lý sao? Ai đức hoa nhịu như mày, chúng ta đuổi thời gian, nhưng không có thời gian chờ công ty bảo hiểm. Lúc này, dịp cửa sổ xe chạy xuống, Diệp Nam ngồi ở bên cửa sổ, đối với ba thiết nhị nói, cho hắn một chương ta danh thiếp, chạy nhanh đi, mau đến thời gian. Ba thiết nhị gật đầu, là, lão bản. Diệp Nam nguyên bản là muốn mượn cái này đâm xe cơ hội cùng Lion nhận thức, nhưng là đối phương hiển nhiên thực trầm ổn, không hề có chuẩn bị xuất đầu bộ dáng Diệp Nam lâm thời thay đổi chủ ý, lựa chọn lấy lui vì tiến. Nếu lúc này mạnh mẽ đem Lai Ôn bước ra tới, kia Lai Ôn khẳng định cũng sẽ hoài nghi chính mình là có tâm tới gần nàng, cho nên Diệp Nam trong nháy mắt này, quyết định thay đổi kế hoạch của chính mình, hơn nữa công bố chính mình thân phận. Diệp Nam một mình thời điểm lại nghĩ nghĩ, kỳ thật chính mình thân phận cũng không tính quá đặc thù, rốt cuộc ở anh cách liệt là cho phép lính đánh thuê công ty, chính mình cùng Khải Chi gian sự tình đều là không có công bố với chúng hết thể mặt ngoài đều là hợp pháp bình thường. Giống chính mình như vậy tay cầm lực lượng vũ trang người, đối phương cũng nên sẽ so cảm thấy hứng thú đi. Rất nhiều thời điểm, đương miệng uy hiếp rốt cuộc vô pháp sinh ra hiệu dụng thời điểm, yêu cầu chân chính chứng thực đến nắm tay khi, kia chính mình người như vậy liền có vẻ rất quan trọng. Ba Thiết Nhĩ lấy ra Diệp Nam Long ưng giít gạo danh thiếp, đưa cho ai đức hòa, đây là lao bản danh thiếp, chính ngươi đi sửa xe, tu hảo lúc sau cho chúng ta gọi điện thoại, chúng ta sẽ chiếu giới thường. Ai Đức Khoa tiếp nhận danh thiếp, nhìn lướt qua, biểu tình toát ra hai phần kinh ngạc thần sắc, sau đó về tới bên cạnh xe, xe hơi hơi khai một cái khe hở, Ai Đức Khoa thấp giọng nói nói mấy câu, sau đó đem danh thiếp đệ đi vào, hắn rốt cuộc chỉ là một cái tài xế, chuyện này rốt cuộc muốn xử lý như thế nào vẫn là còn muốn hỏi lão bản ý tứ. Vài giây sau, cửa sổ xe chạy xuống xuống dưới, Laon kia trương đoàn trang khí chất mặt lộ ra tới, khuôn mặt xinh đẹp xinh đẹp, là cái chán kia một khối hồng, làm nàng thiếu vài phần xinh đẹp lại làm người có loại nhịn không được tưởng thương tiếp cảm giác Diệp Nam quay đầu ánh mắt toát ra hai phần kinh diễm cảm giác hắn phía trước xem qua Lai Ôn ảnh chụp biết Lai Ôn thật xinh đẹp nhưng là thật sự nhìn đến Lai Ôn thời điểm hắn lại cảm thấy những cái đó ảnh chụp cùng nàng bản nhân lên kém như vậy một tia cảm giác cái gì cảm giác đâu gương mặt khẳng định là giống nhau sẽ không thay đổi nhưng là ảnh chụp lại chụp không ra cái loại này khí chất cùng với nàng mắt thần thái Lai Ôn nhìn lại thực đoan trang Tuy rằng nàng ăn mặc thực gợi cảm, nhưng là thần sắc của nàng đi thực đoan trang, cho người ta một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm cảm giác, chính là đương diệp nam nhìn đến nàng cặp kia ngập nước đôi mắt, lại đông nhiên có chút minh bạch, vì cái gì nhiều như vậy nam nhân ngăn cản không được nàng dụ hoặc. Cặp mắt kia rất có thần, phảng phất có thể nói, bên trong phảng phất ẩn chứa một loại làm người liếc mắt một cái liền có thể minh bạch rụt vọng, phảng phất ở chờ mong cái gì. Nếu nàng là cái bề ngoài phong tao lang thang nữ nhân, có lẽ còn hảo chính là cố tình nàng bề ngoài đoan trang, nghiêm nghị không thể xâm phạm, loại này mâu thuẫn cảm giác sẽ làm nam nhân trước tiên liền sinh ra một ý niệm, đó là đem nàng đẩy ngã trên giường, sẽ đi nàng quần áo, sẽ xuống nàng đoan trang một mặt, sau đó tận tình chiếm hữu nàng. Đây là một cái hai loại khí chất hoàn toàn mâu thuẫn rồi lại đặc dung hợp ở bên nhau sinh ra dị mị lực nữ nhân. Diệp Nam nâng lên tay đặt ở cửa sổ xe, búng tay một cái, mỉm cười nói, xem ra hôm nay vận khí không tồi, đâm cái xe đều có thể đụng vào đại mỹ nữ. Trường 883, đây là nam nhân tâm tư, các ngươi nữ nhân không hiểu. Mỹ nữ, ngươi cái chán bị thương không nặng đi, yêu cầu đi bệnh viện kiểm tra một chút sao Diệp Nam mỉm cười trêu ghẹo một câu, sau đó lại vẻ mặt quan tâm hỏi. Lion nhìn trước mặt bộ dáng tuấn lãng Diệp Nam, mặt hiện ra hai phân mỉm cười, đi bệnh viện nhưng thật ra không cần, bất quá Diệp tiên sinh ngươi chính là hủy hoại ta cơm chưa hẹn họ. Diệp Nam biểu tình hơi có chút kinh ngạc, xe hỏng rồi sao, tiểu thư muốn đi đâu, ta có thể đưa ngươi đi. Bảo đảm không cho ngươi đến trễ. Lai ôn vươn tinh tế trắng non đầu ngón tay chỉ vào chính mình có chút hồng cái chán. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta như vậy đỉnh một mảnh hồng, lại tham gia cơm trưa hẹn họ, thực thích hợp sao? Diệp Nam vẻ mặt bừng tỉnh biểu tình. Nga nga, này thật đúng là xin lỗi, ta cùng ta tài xế nói chuyện, làm hắn phân thần. Chớp chớp mắt, Diệp Nam cười tủm tìm hỏi, nói như vậy ngươi là đem ngươi cơm trưa hẹn họ cấp hủy bỏ. Đúng vậy, ta nhưng không nghĩ đi bị người dễ cận. Diệp Nam khoẹt miệng hơi hơi nét lên hai phần, nhìn lại ta phạm sai không nhỏ à? Nếu không, ta thỉnh ngươi cơm trưa, làm nền ngủ. Nga, đúng rồi, còn không biết tiểu thư như thế nào sương hô đâu. Lai Ôn hơi hơi mỉm cười, Lai Ôn, thiết ngươi phụ. Diệp Nam cười nói, mỹ lệ Lai Ôn tiểu thư, ngươi hay không nguyện ý làm ta mời ngươi cộng tiến cơm trưa, làm đối với ngươi lô mãng hành vi đền bù đâu. Lai Ôn trắng non cằm hơi hơi dơ lên một phần, chần chừ một giây. Trật mặt lộ ra vài phần động lòng người mỉm cười, ta chính là nghe qua các ngươi lại danh, chỉ là không nghĩ tới long ưng giít gào người sáng lập thế nhưng như thế tuổi trẻ, thật đúng là làm người giật mình. Diệp Nam hơi hơi có chút giật mình, Lai Ôn tiểu thư nghe nói qua chúng ta. Lai Ôn gật đầu, các ngươi không phải trợ giúp khắc lâm vương quốc Hán Na công chúa đoạt lại vương vị trở thành nữ vương sao, việc này nhưng không tính việc nhỏ, hơi chút có tâm một chút đều hẳn là nghe qua. Diệp Nam bừng tỉnh, mặt cũng không có gì đặc ý thần sắc, mỉm cười nói. Đó là chúng ta công ty đệ nhất đơn nghiệp vụ, tự nhiên muốn tận tâm tận lực đi hoàn thành. Lai ôn nhấp miệng mỉm cười, chật mỉm cười nói, kia Diệp tiên sinh chuẩn bị mời ta ăn chút cái gì đâu. Diệp nam mặt lộ ra vài phần mỉm cười, hoa hạ cơm như thế nào. Lai ôn mỉm cười nói, hoa hạ ẩm thực nổi tiếng toàn cầu, ta cũng may mắn đi trước quá hoa hạ, nơi đó mị thực làm ta thiếu chút nữa lưu luyến quên phản, nếu có thể ở chỗ này nhấm nháp đến địa đạo hoa hạ món ngon, kia chính là làm ta phi thường chờ mong. Diệp Nam cười tủm tỉm nói, ta biết có một nhà cửa hàng, hoàn cảnh không tồi, hương vị cũng phi thường không tồi, bảo đảm sẽ không làm ngươi thất vọng, nếu không lai ôn tiểu thư đến ta xe. Lai ôn mỉm cười viện cự, xe tuy rằng đụng phải một chút, nhưng là lại không quá đáng ngại, ta làm ai đức khoa đi theo người xe sau đi. Diệp Nam cũng không bắt buộc, mỉm cười quay đầu nói, ba thiết nhĩ, cho bọn hắn cứ gọi điện thoại, hội nghị hủy bỏ, sau đó lái xe đi Hoa Phương Uyển. Là, lão bản, Hoa Phương Uyển cũng không phải khách sạn mà là một cái tiệm ăn tại gia. Diệp Nam đám người tới Anh cách liệt cũng có thời gian dài như vậy, cũng là một cái ngẫu nhiên cơ hội. Nghe người ta nói nhạc đôn thị có một nhà hoa hạ người kinh doanh tiệm ăn tại gia hương vị thực không tồi. Diệp Nam đám người đi ăn qua vài lần, còn đừng nói, hương vị thật đúng là không phải giống nhau bá đạo. Đương nhiên, giá cả cũng khẳng định không tiện nghi. Nguyên bản nơi này đều là yêu cầu dự định. Diệp Nam gọi điện thoại thời điểm đã không có vị trí, cũng may Diệp Nam phía trước tới thời điểm cùng lão bản nói rất vui sướng. Thêm Diệp Nam chỉ có hai người, mới đáp ứng Lâm Thời đằng một phòng ra tới, Lâm Thời bỏ thêm một bàn. Rốt cuộc hai người cũng ăn không hết nhiều ít đồ vật, không cần cố tình lại chuyên môn đi đặt hàng nguyên liệu nấu ăn. Diệp Nam cùng Lai Ôn hai người đi vào cái này to rộng đình viện, Lai Ôn đôi mắt tức khắc sáng ngời. Cái này Phong Úc thiết kế đến phi thường có đặc sắc, to rộng sân bị chủ nhân cấp đào rông tạc thành hồ nước, hồ nước loại hoa sen, mà Phong Úc còn lại là ở vào hồ sen biên, ngồi ở trong phòng, đẩy ra cửa sổ sắt đất Liền có thể chạm vào lá sen, phảng phất thân ở hoa sen điển, trong lỗ núi còn có thể nghe đến thanh hương, giống như thiên nhiên hơi thở. Cái này địa phương hảo lịch sự tao nhã, ở nhạc đôn trong thành thế nhưng còn có thể có như vậy địa phương, thật đúng là làm người kinh ngạc. Diệp Nam mỉm cười nói, có người nguyện ý các loại hiện đại hóa trí năng biệt thự cao cấp, nhưng là cũng có người nguyện ý lựa chọn như vậy điển viên phong cách. Chủ nhân nơi này là một cái phi thường có tâm người, mặc kệ là nơi này cảnh sát, vẫn là nơi này mỹ thực. Tất nhiên đều sẽ không làm tới người thất vọng. Hoa Phương Nguyện lão bản là một vị năm mươi tới tuổi nam nhân, thân là hơi béo, tươi cười thân thiết. Diệp Nam hai người bị nênh vào phòng, lão bản hỏi, ta nhìn cho các ngươi ăn bài. Lai Ôn tiểu thư, ngươi có cái gì ăn kiêng đồ ăn sao? Lai Ôn lắc đầu, không có. Diệp Nam quay đầu, đối với lão bản mỉm cười nói, là phiền toái. Lão bản cười cười nói, các ngươi chiếu cô ta sinh ý, chính là ta áo cơm cha mẹ, hẳn là ta cảm tạ các ngươi mới là. Lão bản sau khi rời đi, Lion có chút kinh ngạc hỏi, không cần gọi món ăn sao? Diệp Nam mỉm cười giải thích nói, đây là hoa hạ đồ ăn tiệm ăn tại gia đặc sắc, khách nhân không có gọi món ăn quyền lợi, khách nhân chỉ cần nói cho lão bản, bao nhiêu người, hay không có ăn kiêng đồ ăn liền có thể, mặt khác đều từ lão bản thao tác, một phương diện lão bản có thể làm ra chính mình càng sợ trường mỹ thực, về phương diện khác không biết có cái gì đồ ăn, như vậy chẳng phải là càng có chờ mong cảm. Lion ánh mắt có chút kinh, phương thức này thật đặc. Diệp Nam cười nói, "Sắc thật cùng bình thường ăn uống hình thức không giống nhau, nhưng là tiệm ăn tại gia phẩm chất, lại thường thường nhà ăn phẩm chất càng cao, hương vị càng địa đạo, Lai Ôn tiểu thư, ta tin tưởng ngươi sẽ không thất vọng. Ta hiện tại cũng thực chờ mong." Lai Ôn mỉm cười trả lời một câu, chật ngồi ngay ngắn, nhìn chằm chằm Diệp Nam đôi mắt nhẹ giọng nói, "Diệp tiên sinh, tiểu thư cái này xưng hô đã không thích hợp ta, ngươi có thể xưng hô ta Lai Ôn phu nhân hoặc là Lai Ôn nữ sĩ." Diệp Nam sững sốt một chút, chợt vẻ mặt hiểu biết biểu tình. Ta nói lai ôn phu nhân như vậy xinh đẹp, bên người khẳng định người theo đuổi tụ tập, sao có thể vẫn là độc thân, này thật đúng là làm người tiếc nuối. Lai ôn chớp chớp mắt, sóng mắt lưu động, vì sao nói tiếc nuối đâu. Diệp Nam khẽ cười nói, giống phu nhân như vậy có khí chất lại xinh đẹp nữ nhân, dù cho chính mình không có cơ hội, nhưng là nghĩ đã gả chồng, là lao bà của người khác, kia chính mình tâm lý nhiều ít vẫn là có chút vắng vẻ à, ơn, đây là nam nhân tâm tư, các ngươi nữ nhân không hiểu. Lai Ôn khẽ mắt hơi hơi dơ lên hai phần, ngươi như thế nào biết chúng ta nữ nhân không hiểu, bất quá đâu, ngươi cũng không cần vắng vẻ, tuy rằng ta là Lai Ôn phu nhân, nhưng là ta trượng phu mấy năm tiền căn bệnh qua đời, cho nên ta hiện tại là độc thân. Diệp Nam ha ha cười, chợt lại áp xuống chính mình tươi cười, vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, chỉ là kia tiếc hận ai đều xem ra tới có chút giả dối. Kia thật đúng là quá bất hạnh, chân thật thực xin lỗi, nhắc tới thương thế của người tâm sự. Lai Ôn bưng lên trước mặt nước trong, nhẹ nhàng uống một ngụm. Chuyện quá khứ, ta đã xem đến phai nhạc, nữ nhân rời đi nam nhân, cũng chưa chắc sống không hảo. chương 884, rút dây động rừng. Bốn đồ ăn một canh, không tính nhiều, nhưng là mỗi phân đều thực tinh xảo, sắc hương vị đều đầy đủ, còn không có lai xe, một cổ mùi hương đã quanh quẩn ở phòng. Diệp Nam cầm lấy chiếc đũa, mỉm cười nói, nếm thử. Lion cầm lấy chiếc đũa, gắp một chiếc đũa để vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt mấy khẩu, tức khắc mở to hai mắt. Ơn, hương vị thật sự thực hảo. Lai ôn ngầm đầu, mỉm cười nói, đồng nhiên có loại cảm thấy chính mình lựa chọn thực sáng suốt cảm giác. Diệp Nam khẽ cười nói, phu nhân vừa lòng hảo, hôm nay đâm xe thương tới rồi phu nhân, ta chính là tâm phi thường bán khoan. Diệp tiên sinh, ngươi như vậy tuổi trẻ, sáng lập long lưng dít gạo như vậy quy mô lính đánh thuê công ty hơn nữa có như thế danh vọng, thật đúng là không đơn giản á. Diệp Nam khẽ cười nói, bất quá là hôn khẩu cơm ăn xong, nhưng không có gì đáng giá tự hào. Lai ôn hơi có hai phân tốt hỏi kia Diệp tiên sinh chính ngươi cũng là lính đánh thuê sao, chính mình sẽ chấp hành nhiệm vụ sao? Diệp Nam lắc đầu, ta phía trước ở quốc nội cũng từng đương quá binh, nhưng là hiện tại ta, càng nhiều là một cái thương nhân, ít chấp hành nhiệm vụ, vừa rồi ta không phải nói sao, dựa vào nhà này công ty hôn khẩu cơm ăn mà thôi. Lai ôn mỉm cười nói, vậy các ngươi công ty tiếp thu tư nhân bảo tiêu sống sao? Diệp Nam cười tủm tỉm nói, đương nhiên tiếp à, phu nhân phía trước không phải còn nhắc tới khắc lâm vương quốc hán na nữ vương sao? Chúng ta đệ nhất đơn chính là làm bảo tiêu sống, như thế nào? Lai Ôn phu nhân, ngươi phải cho ta giới thiệu nghiệp vụ sao? Lai Ôn kẹp lên một mảnh mang phiến, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nháp, ta hỏi một chút, nói không chừng ngày nào đó ta yêu cầu bảo hộ đâu. Diệp Nam ha ha cười, nếu phu nhân yêu cầu bảo hộ, ta đây nhất định tự mình chấp hành này một đơn nhiệm vụ, tự mình tới bảo hộ phu nhân an toàn. Lai Ôn sóng mắt như nước, nga, kia nhưng làm người thụ sủng nhược kinh đâu. Diệp Nam cười hì hì nói, có thể bảo hộ phu nhân như vậy xinh đẹp lại có khí chất nữ nhân, loại này nhiệm vụ cần thiết ta tự mình tới à. Lion cười khanh khách nói, Hảo, nếu có yêu cầu, đến lúc đó tìm ngươi, ngươi cũng không thể thoái thác nha. Diệp Nam khẳng định trả lời nói, như thế nào sẽ thoái thác đâu, chúng ta long ưng giít gào cũng là mở ra đại môn làm buôn bán, chỉ cần giá đúng chỗ, lại như thế nào sẽ thoái thác không tiếp nhiệm vụ đâu. Diệp Nam tuy rằng cùng Lion ngồi ở cùng nhau ăn cơm, nhưng là kỳ thật hắn tâm trong lúc nhất thời cũng là không có gì chú ý, bởi vì đến bây giờ mới thôi, Lion thậm chí đều còn không có lộ ra chính mình hầu tức phu nhân thân phận. Căn cứ Diệp Nam đối Lion tư liệu phân tích, Lion sở dĩ thay đổi chủ ý cùng chính mình ăn này bữa cơm, cũng là tưởng cùng chính mình nhận thức một chút, có lẽ về sau dùng đâu. Giống vừa rồi Lion dò hỏi chính mình hay không tiếp bảo tiêu nhiệm vụ, này rõ ràng cũng là một loại thử sao. Diệp Nam nghĩ đến này, đồng nhiên tâm vừa động. Chính mình không phải tìm không thấy lý do tiếp cận Lion sao? Nàng nếu thật sự tìm chính mình bảo hộ nàng, kia chính mình không phải có thể bên người bảo hộ nàng sao? Lại cẩn thận tra một tra nói không chừng có thể được đến nàng bảo tồn những cái đó video chứng cứ đâu. Nàng không tìm chính mình, đó là bởi vì không có nguy hiểm, chính là nếu gặp được nguy hiểm đâu. Nếu không ai làm nàng có nguy hiểm cảm giác, như vậy có thể chế tạo nguy hiểm sao? Diệp Nam tâm tức khắc có chủ ý. Diệp Nam cùng Lion này đốn cơm chưa thực mau kết thúc. Lion khách khi hướng Diệp Nam nói lời cảm tạ sau sau đó rời đi. Diệp Nam trở lại long lưng dít gạo, tìm tới bản phím đắm người, cho bọn hắn công đạo một cái nhiệm vụ, đó là giả trang kẻ bắt cóc y đồ bắt cóc tống tiền Lion. Hai ngày sau, một cái trời mưa ban đêm, bản phím mang theo vài người lặng yên không một tiếng động lưu đi ra ngoài, hai cái giờ sau liền nhẹ nhàng đã trở lại. Thu phục, kia nữ nhân bị dọa tới rồi, bất quá kia nữ nhân lá gan không nhỏ, thế nhưng lấy ra thường nả một phát súng, thiếu chút nữa đánh người. Diệp Nam hơi hơi có chút kinh ngạc, lợi hại như vậy, các ngươi không ai bị thương đi? Không có, nếu như bị một cái bình thường nữ nhân cấp xử lý, chúng ta đây cũng quá mất mặt đi. Diệp Nam gật đầu, Tiết Hảo, không lưu lại cái gì dấu vết để lại đi. Lão đại, ta làm việc, ngươi yên tâm, không thành vấn đề. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, hành, cấp chấp hành nhiệm vụ người giảng, quản hảo tự mình miệng, việc này tuyệt đối không thể lộ ra nửa điểm tiếng gió. Hảo, bàn phím đáp ứng rồi một tiếng. Trật lại tốt hỏi, Lão Đại, ngươi nói kia nữ nhân có thể hay không tới tìm ngươi à? Diệp Nam lắc đầu nói, đánh cuộc vận khí đi, có lẽ nàng đi tìm cảnh sát hỗ trợ cũng không nhất định, được rồi, thời gian không còn sớm, đi nghỉ ngơi đi. Diệp Nam tâm sắc thật không đế, căn cứ khải theo như lời, nữ nhân này trong tay nắm giữ tài nguyên cũng không phải là một chút, như vậy nàng có thể sử dụng nhân mạch tự nhiên cũng không ít, chính mình cùng nàng bất quá là gặp mặt một lần. Đối phương hay không nguyện ý tìm chính mình hỗ trợ bảo hộ nàng thật đúng là nói không rõ. Diệp Nam sáng sớm rời giường, đánh xong quyền hoàn thành hàng ngày tu luyện sau, đến nhà ăn ăn xong bữa sáng, mới vừa ở chính mình văn phòng ngồi xuống, di động vang lên. Diệp Nam cầm lấy di động vừa thấy, mặt tức khắc hiện ra vài phần ý cười. Lion. Xem ra chính mình đánh cuộc chính xác. Diệp Nam cầm lấy di động, chuyển được điện thoại. Lion phu nhân, sớm hảo A. Sớm hảo, Diệp tiên sinh. Lai ôn thanh âm thực vững vàng, chút nào nghe không ra bất luận cái gì hoảng loạn. Sớm như vậy gọi điện thoại cho ta, là chuẩn bị ước ta cộng tiến cơm chưa sao? Kia tự nhiên là không thành vấn đề, bất quá ta đánh cái này điện thoại là tưởng xác nhận một chút, ngươi hay không ở nhạc đôn, ở lòng lưng dít gạo. Diệp Nam mặt hiện ra hai phần tươi cười, thân mình hơi hơi ngửa ra sau, dựa vào ghế dựa, ở à, ta mới vừa ở văn phòng ngồi xuống đâu. Tốt, kia Diệp tiên sinh không ngại chúng ta bái phỏng ngươi đi. Diệp Nam ha ha cười. Đó là hoang nên chi đến, phu nhân tới cửa, kia chính là ta khách quý. Diệp tiên sinh, ngươi cũng thật khách khí, kia hảo, ta nửa giờ sau đến. Tốt, ta ở văn phòng xin đợi ngươi đã đến. Diệp nam cúp điện thoại, mặt toát ra hai phần phân chấn thần sắc. Nữ nhân này rốt cuộc giống như chính mình chờ mong nghị đến chính mình, muốn tới tìm chính mình, kia hẳn là muốn tìm chính mình cho nàng cũng đủ bảo hộ. Nửa giờ qua đi, Diệp nam văn phòng bị gõ vang. Sau đó một người tiếp đại nhân viên mang theo Lyon đi vào Diệp Nam văn phòng. Ở nàng phía sau đi theo ăn mặc tiểu tây trang váy ngắn trợ lý Jessica. Diệp Nam ở chính mình chỗ ngồi đứng lên, nhiệt tình duỗi tay, phu nhân, hoan lên người quang lông. Lyon vươn bàn tay mềm, cùng Diệp Nam tương nắm. Diệp tiên Sinh, ta hôm nay môn chính là có việc muốn nhờ a. Diệp Nam biểu tình hơi có chút kinh ngạc, phu nhân, có chuyện gì thỉnh giảng, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định tận lực. Lyon nhẹ giọng nói. Ngày hôm qua vẫn có mấy cái che mặt nam nhân xâm nhập ta nơi. Diệp Nam giả bộ giật mình thần sắc. A, bọn họ làm cái gì? Phu nhân, ngươi không bị thương đi? Lai ôn nhẹ nhàng lắc đầu. Ta nhận thấy được không đúng, chủ động khai thương. Tiếng súng vang lên, kinh sợ thối lui kia mấy cái che mặt nam nhân. Nhưng là ta sợ bọn họ còn sẽ lại đến, cho nên ta hy vọng có thể ở các ngươi này thuê mấy cái bảo tiêu, bảo hộ ta an toàn. T S tập sống không bằng chết. Chương 885. Ngươi vì cái gì tự mình tới? Lai ôn cũng không có khách sáo, càng tịnh lợi lạc nói ra ý đồ đến. Không thành vấn đề, phía trước chúng ta lần đầu tiên gặp mặt ta nói rồi, nếu phu nhân yêu cầu bảo hộ, ta sẽ tự mình mang đội đối với ngươi tiến hành bên người bảo hộ, nhất định bảo hộ phu nhân an toàn. Lai ôn đôi mắt dừng ở Diệp Nam mặt, tựa hồ muốn nhìn xuyên Diệp Nam nội tâm, Diệp tiên sinh, ngươi chính là lòng ưng Rít gào lão bản. Diệp Nam mỉm cười, nhưng là đồng thời ta cũng là một người chiến sĩ, một người lính đánh thuê hay không tiếp nhiệm vụ ta có thể lựa chọn, nhưng là tại đây một lần, ta lựa chọn tiếp thu, giống phu nhân như vậy có khí chất lại xinh đẹp nữ nhân, nếu bị người làm hại, kia quá đáng tiếc. Lai ôn khẽ cười nói, Diệp tiên sinh, ngươi thật là quá có thể nói, chỉ là ta lần này chính mình cũng không biết yêu cầu thuê bao lâu thời gian, có lẽ là 1-2 tháng, cũng có lẽ là 1-2 năm, thậm chí càng dài thời gian, ngươi có như vậy nhiều thời gian sao? Diệp nam cười tủm tỉm nói, phu nhân ngươi yên tâm, ta mang đội, Nhưng là cũng không đại biểu ta một ngày 24 giờ đều ở A, yên tâm, bảo hộ phu nhân đối với ta cá nhân tới nói là cam tâm tình nguyện, không thêm vào thu phí. Diệp Nam nói đến nơi đây, đã phi thường minh bạch, Diệp Nam không phải hướng về phía tiền đi, mà là hướng về phía Lion người này đi. Nam nhân sao, hoặc là ái tiền, hoặc là ái mỹ nữ, hoặc là ái quyền lợi, đơn giản như vậy. Lion che miệng cười khẽ, làm long ưng rít gào đại lao bản sẽ tự mình mang đội bảo hộ ta. Ta đây thật có chút thụ sủng nhược kinh A, đây chính là hán na nữ vương cấp đáy ngộ A. Diệp Nam ánh mắt tỏa sáng nhìn chầm chầm Lion, ánh mắt có vài phần che giấu không được nóng bỏng, thỉnh phu nhân cho ta cái này bảo hộ ngươi cơ hội. Lion cong môi cười, nhẹ giọng nói, cái này quyết sách quyền ở chỗ chính ngươi A, ta chỉ là tưởng thuê đắc lực bảo tiêu, đến nỗi cuối cùng tới là ai, đây chính là từ ngươi quyết định. Diệp Nam ha ha cười, đứng lên, hảo, ngươi yên tâm, ngươi đưa ra yêu cầu, ta tới thỏa mãn. Lai Ôn đôi mắt lượng lượng, muốn bao nhiêu người, bao nhiêu tiền, ngươi định đoạt, nhưng là ta chỉ có một yêu cầu, đó là ở bất luận cái gì dưới tình huống bảo đảm ta an toàn. Diệp Nam biểu tình ngạo nghẽ, điểm này ngươi hoàn toàn có thể yên tâm, chúng ta người đều là chuyên nghiệp, liền hán na nữ vương đều có thể bảo hộ, liền dòng binh đoàn đều không phải chúng ta đối thủ, còn có ai chúng ta bảo hộ không được. Lai Ôn thực mau cùng Long Lưng dít gạo ký kết một cái thuê hiệp nghị, thuê sáu cái bảo tiêu, cộng thêm một cái tự nguyện bên người bảo hộ Lion Diệp Nam. Ta hy vọng các ngươi mau chóng bắt đầu bảo hộ ta an toàn. Lion ký xuống tên của mình, bình tĩnh đưa ra chính mình yêu cầu. Diệp Nam mỉm cười nói, không thành vấn đề, ta mời phu nhân cùng ta cộng tiến cơm trưa, cơm trưa qua đi, ngươi sở muốn bảo tiêu sẽ vị, cùng đi ngươi cùng nhau về nhà bảo hộ an toàn của ngươi. Vinh hạnh chi đến. Diệp Nam cùng đi Lion ăn qua cơm trưa sau, cũng thay đổi trang phục, tây trang áo sơ mi thay nghe xuống lục, một bộ tiêu chuẩn bảo tiêu trang điểm, trực tiếp ngồi vào Lion trong xe Ngồi ở ghế phụ vị trí. Phu nhân, từ giờ trở đi, vì an toàn của ngươi, thỉnh ngươi tận lực phối hợp chúng ta công tác. Tuy rằng biết rõ căn bản không ai uy hiếp Lai Lion an toàn, nhưng là Diệp Nam vẫn là một bộ tận chức tận trách biểu tình, biểu hiện tương đương chuyên nghiệp. Lai Lion mỉm cười nói, ta sẽ tận lực. Diệp Nam đi theo Lai Lion về tới nàng chỗ ở, Diệp Nam lấy an toàn dự phòng là chủ, trong ngoài tuần trang một lần Lai Lion phòng ở. Phu nhân, nếu ngươi không ngại nói, có thể vì ta an bài một gian phòng cho khách. Này gian phòng cho khách tốt nhất là khoảng cách người phòng ngủ so gần, lấy ứng đối một ít khả năng đột phát tình huống. Ngươi cũng biết, rất nhiều người làm việc đều là thừa dịp trong đêm tối người ngủ thời điểm. Lai ôn nhìn chầm chầm Diệp Nam đôi mắt, Diệp tiên sinh, có thể trả lời ta một vấn đề sao? Diệp Nam trái tim hơi hơi co rụt lại, phu nhân xin hỏi. Ngươi vì cái gì muốn đích thân tới? Diệp Nam trầm ngâm vài giây, mặt hiện ra một cái mỉm cười, phu nhân muốn nghe nói thật vẫn là lời nói dối. Lai ôn khẽ cười nói lời nói dối là cái gì? Diệp Nam nhún nhún vai, vẻ mặt tùy ý trả lời nói, ta muốn hôn tự bảo vệ mình hộ ngươi không chịu bất luận kẻ nào thương tổn. Lion chớp chớp mắt, kia nói thật đâu? Diệp Nam ánh mắt dừng ở Lion kia mê người khuôn mặt, ánh mắt nhiều vài phần nóng cháy cùng cũng không che giấu dục vọng, gọn gàng dứt khoát nói, phu nhân, ngươi quá xinh đẹp quá mê người, ta muốn thử xem hay không có cơ hội. Diệp Nam nói chưa nói xong, nhưng là này ý tứ lại là rõ ràng. Lion cũng không có sinh khí. Ngược lại có vài phần làm càn nợ nụ cười, chỉ là tưởng ta. Như vậy một câu lược hiện thô tục nói, từ Lion kia gợi cảm trong miệng nói ra, lại thêm nàng kia làm càn ánh mắt, đều cấu thành một loại đặc lực hấp dẫn. Chẳng sợ Diệp Nam tới gần Lion là có mặt khác mục đích, Diệp Nam cũng có hơn người định lực, nhưng là tại đây một khắc, hô hấp cũng không khỏi thô nặng hai phân. Nữ nhân này, thật sự có độc. Khó trách giống khải giống nhau xã hội cao tầng, cũng đều vô pháp chống cự Lion mị lực, trở thành váy hạ chi thần. Diệp Nam như vậy nói cũng là cho chính mình tới gần tìm một cái thích hợp lý do, rốt cuộc chính mình hết thảy đều có vẻ quá tích cực, nhưng là nếu thêm một cái bình thường lý do, còn có cái gì tán gái càng tốt lý do đâu? Lai ôn bên người như vậy người theo đuổi hoặc là có ý tưởng người khẳng định không ít, kia nhiều Diệp Nam như vậy một người cũng chút nào sẽ không có vẻ quái, hơn nữa nàng sẽ theo bản năng cho rằng Diệp Nam nghĩ như vậy làm như vậy đều là bình thường, nàng đối chính mình mị lực khẳng định có tự tin. Diệp Nam nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Tựa hồ không dám nhìn thẳng Lion kia làm càn mà trắng ra ánh mắt, túi thấp đầu xuống, vài giây sau lại nâng lên tới, thần sắc đã hồi phục bình tĩnh. Yếu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, nếu phu nhân ngươi đã kết hôn, có lẽ ta chỉ biết tiếc nuối xa xem, nhưng là nếu phu nhân là độc thân, ta vì sao không thử thử một lần đâu. Nếu lời nói đều làm rõ, kia Diệp Nam cũng không cất giấu, một bộ bảng phẳng biểu tình. Lion cười ngâm ngâm nhìn Diệp Nam, Diệp tiên sinh, ngươi kết hôn sao? Không có. Vậy ngươi có bạn gái sao? Ách, có, ở quốc nội. Các người nam nhân A, vĩnh viễn đều sẽ không thỏa mãn, ăn trong chén, nhìn trong nổi. Diệp Nam mỉm cười trả lời nói, dục vọng là nam nhân đi tới tốt nhất động lực. Lion ánh mắt thật sâu nhìn Diệp Nam, ngươi là gan rất lớn, không sợ ta trực tiếp cự tuyệt ngươi sao. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, mặt hiện ra vài phần tươi cười, nếu phu nhân như vậy nói, ta đây là có cơ hội. Lion nhẹ nhàng cười, ta là độc thân mỗi cái theo đuổi ta nam nhân đều có cơ hội, chẳng qua ta nhưng không nghĩ lại kết hôn, rốt cuộc ta chồng trước chính là hầu tước, mà ta còn đỉnh hầu tước phu nhân tên tuổi, mà ta thực thích cái này tên tuổi, hầu tước phu nhân. Diệp Nam mặt vừa phải biểu đạt chính mình kinh ngạc, sau đó không chút do dự nói, phu nhân, ngươi không cần lo lắng, ta nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn cưới ngươi. Lai ôn hơi hơi sướng sốt, chợt nở nụ cười, vô hạn phong tình nháy mắt hoàn toàn nở rộ. Theo đuổi ta nam nhân có rất nhiều. Nhưng là nói đến như vậy chẳng ra, ngươi lại là cái thứ nhất, Diệp tiên sinh, ngươi là một cái rất thú vị nam nhân. Chương 886, ta thích ăn mặc nhẹ nhàng một chút. Lai ôn phòng ở rất lớn, Lai ôn dựa theo Diệp Nam yêu cầu đem Diệp Nam an bài ở chính mình phòng ngủ không xa địa phương. Phu nhân, ngươi không cần phải xen vào chúng ta người, chính chúng ta sẽ an bài hảo tự mình ẩm thực giấc ngủ, trừ ra ra ngoài chúng ta yêu cầu đi theo bảo hộ ngươi, mặt khác sẽ không đối với ngươi tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng. Lai Ôn cười tủm tỉm nói, bọn họ ta có thể mặc kệ, nhưng là ngươi không được à, chẳng lẽ ta có thể ở nhà ăn ăn ngon, mà ngươi ở một bên ăn cơm hộp? Diệp Nam thực tự nhiên cười nói, làm một người lính đánh thuê, rất nhiều thời điểm, có thể đúng giờ ăn một cái hộp cơm, đã là thực hạnh phúc sự tình, lính đánh thuê muốn kiếm tiền, cũng không phải là đơn giản như vậy sự tình. Lai Ôn gật đầu, xem như tán thành Diệp Nam theo như lời nói, ngươi tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là lại là một cái có trải qua nam nhân. Bất quá ta thuê long lưng rít gào người đương bảo tiêu, nhưng là kia chỉ giới hạn trong mặt khác sáu người, bọn họ ta là thanh toán tiền lương, ta nhưng không phó ngươi tiền lương à, cho nên ngươi không ở bọn họ hàng ngũ. Diệp Nam ánh mắt sáng lên, nói như vậy giống như rất có đạo lý, ta là một cái lo lắng phu nhân an toàn tự nguyện môn bảo hộ phu nhân người ngưỡng mộ, lại hoặc là bằng hữu Lại ôn hiểu được hoa chi loạn chiến, ngươi như thế nào cho rằng đều có thể đi, bất quá Diệp tiên sinh, lời nói ta cần phải nói ở phía trước. Ngươi có thể làm như bằng hữu ở nơi này, nhưng là thỉnh không cần can thiệp ta sinh hoạt. Diệp Nam mỉm cười bảo đảm nói, tuyệt đối sẽ không. Nếu ngươi có khách nhân đến phóng, ta sẽ trước tiên rời đi. Đối ngoại, ta là ngươi bảo tiêu, sẽ không cấp phu nhân mang đến bất luận cái gì phiền toái. Diệp Nam ở Laionga ở xuống dưới, nếu là bảo tiêu, kia hắn có thể quang minh chính đại tuần tra toàn bộ nhà ở. Thức mau, hắn liền phát hiện trong phòng một ít che giấu theo dõi thiết bị. Này đó theo dõi thiết bị đều che giấu thật sự xảo riệu. Không cẩn thận kiểm tra căn bản kiểm tra không ra, người thường chỉ sợ tính kiểm tra cũng xem không rõ. Chẳng lẽ Khải bị chụp được video là tại đây trong phòng? Lion còn chụp nhiều ít cùng người khác bạch bạch bạch video. Dựa theo Lion cách nói, Khải đều không coi là cái gì, Khải chính là nhạc đôn thị phó thị trưởng, là thực quyền nhân vật, người như vậy đều không coi là lợi hại, kia rốt cuộc muốn cái gì mặt nhân tài tính đến lợi hại. Cơm chiều là Lion trợ lý Jessica làm. Diệp Nam cũng không hề áp lực tâm lý cọ đệ nhất bữa cơm. Ừm, chú nghệ không tính đặc biệt hảo, nhưng là còn không có trở ngại. Cơm nước xong, Diệp Nam ngồi ở sofa nhìn TV, tâm lại ở cân nhắc, muốn hay không lại tìm bản phim đóng người tới một lần diễn tập bắt góc. Chỉ có ở cao áp dưới, Diệp Nam mới có cơ hội thiết nhập đề tài, hiểu biết đến Lai like Ôn sợ chính là cái gì cùng với tay nàng rốt cuộc có cái gì, sau đó mới có đàm phán hoặc là thao tác không gian. Một trận tiếng bước chân truyền đến, Diệp Nam quay đầu vừa thấy Đôi mắt lại là sáng ngời. Lion hiển nhiên vừa rồi là tắm rửa đi, hiện giờ đã đổi đi ban ngày quần áo, xuyên áo ngủ. Màu đen tơ tầm áo ngủ, lộ ra trắng tinh thon dài chân, tơ tầm áo ngủ thực khinh bạc, thế cho nên Diệp Nam liếc mắt một cái đã nhìn ra, ở tơ tầm áo ngủ bên trong cái gì đều không có. Diệp Nam ánh mắt dừng ở Lion trước mặt kia tròn trịa bốn, ánh mắt có chút nóng cháy. Nữ nhân này cũng quá lớn mật đi. Xuyên thành như vậy, đây là ở dụ hoặc chính mình sao? Lai ôn nhìn Diệp Nam ánh mắt dừng ở chính mình thân, lại không có chút nào che lấp tính toán, thần sắc cũng là vô tự nhiên, như vậy thực tùy ý tự nhiên ngồi ở Diệp Nam bên cạnh sofa, nhẹ nhàng liêu liêu còn có chút ướt át đầu tóc. Ta ở nhà đều thích ăn mặc nhẹ nhàng một ít, như vậy sẽ không làm ta có ước thúc cảm, sẽ không cho ngươi mang đến bối rối đi. Diệp Nam biểu tình có như vậy trong nháy mắt xấu hổ, nhưng là thực mau đem ánh mắt từ kêu mông lung mỹ ngực dịch hai, nhẹ nhàng ho khan một tiếng, đây là nhà của ngươi. Chính ngươi cảm thấy ố okay kê hảo, không cần phải xen vào ta. Kê hảo. Lai ôn nhẹ giọng cười nói, hy vọng ngươi nội tâm giờ phút này không có suy nghĩ ta là một cái phóng đạng nữ nhân hảo. Hơi chút chớp chớp mắt, Lai ôn nghiêng đầu nhìn Diệp Nam, bổ sung nói, lại hoặc là, ngươi nội tâm chính hy vọng ta là cái dạng này người. Diệp Nam sờ sờ cái mũi, hắn cảm thấy chính mình ra mặt nguyên bản đã đủ dày, chính là ở Lai ôn trước mặt, tựa hồ vẫn là mỏng một chút ra, ít nhất Lai ôn xuyên thành như vậy ngồi ở chính mình trước mặt chính mình vẫn là theo bản năng cảm thấy vài phần câu thúc cùng xấu hổ. "Phu nhân, nói chuyện ngươi tối hôm qua bị tập kích sự tình đi, ngươi gần nhất là đắc tội người nào sao?" Đối phương một đám người cầm súng xâm nhập, ta tưởng hẳn là không đơn giản là vì tiền lại hoặc là vì sắc, hẳn là có càng sâu lý do đi. Lion trải vớt hảo chính mình đầu tóc, đem chi buông xuống ở trước ngực, sau đó dựa vào sofa, mày đẹp nhẹ nhàng nhíu lại. "Ta một cái độc thân nữ nhân, lại có thể đắc tội ai đâu, chẳng lẽ là ai bị ta cự tuyệt?" chuẩn bị đem ta mạnh mẽ chào trở về, ở ta thân tìm về tự tôn. Diệp Nam thấy Lion không nói lời nói thật, cũng không có cách nào, rốt cuộc hắn hiện tại hẳn là một cái cái gì nội tình cũng không biết bảo tiêu, nếu hắn dẫn đầu nói ra một ít đồ vật, chỉ sợ liền sẽ khiến cho Lion cảnh giác đi. Hào đi, mặc kệ là cái khương nguyên nhân, mặc kệ đối thủ là ai, ta nhất định đều sẽ bảo hộ ngươi không chịu bất luận cái gì thương tổn. Lion ánh mắt toát ra hai phân dị sắc, ẩn, ta cũng sẽ nghĩ cách điều tra. Hy vọng sẽ không chậm trễ ngươi quá dài thời gian. Diệp Nam cười nói, không quan hệ, cùng phu nhân ở chung là một kiện vui sướng sự tình, bao lâu thời gian cũng chưa quan hệ. Hai người tùy ý hàn huyên một trận, Lion liền đứng lên, Diệp tiên sinh, ngươi tùy ý đi, ta thói quen ngủ sớm, chuẩn bị nghỉ ngơi, ngươi cũng biết, giấc ngủ không đủ chính là nữ nhân mỹ mạo lớn nhất địch nhân. Diệp Nam gật đầu, tốt, phu nhân, ngủ ngon. Lion yêu nhã rời đi, nhìn Lion bóng dáng, Diệp Nam lòng có chút phạm sầu. Chính mình tuy rằng đến gần rồi Lion, chính là lại không có biện pháp thiết nhập chính đề, mà một khi chính mình mục đích cho hấp thụ ánh sáng, kia phía trước hết thẻ sợ làm liền đều hướng phí. Ở Diệp Nam ngồi ở sofa trầm tư thời điểm, hắn di động văng lên. Diệp Nam cầm lấy tới vừa thấy, lại là Long Vương điện thoại. Diệp Nam ánh mắt dùng mình, cúp điện thoại, trở về một cái tin nhắn. Hiện tại ở Lion trong phòng, nơi nơi đều có theo dõi, hắn cũng không dám cùng Long Vương trò chuyện, nếu nói gì đó mẫn cảm kia nói không chừng chính mình là cái thứ hai khải. Diệp Nam đi ra khỏi phòng, đi tới một cái trống trải địa phương, xác nhận chung quanh không người khi, mới hồi bắt Long Vương điện thoại. Ở chấp hành nhiệm vụ, Long Vương đi thẳng vào vấn đề hỏi. Diệp Nam cười khổ nói, Ơn, một cái có chút độc đáo thuê nhiệm vụ, bất quá cái này không cần phải xem vào, ta tùy thời có thể bước ra, đầu, gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì? Long Vương trầm giọng hỏi, các ngươi dòng binh đoàn hiện tại có thể điều động ra bao nhiêu người? Ta là nói lớn nhất trình độ. Trường 887, triệt kiểu nhiệm vụ. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, tâm bay nhanh tính toán một phen, trả lời nói, không ít lính đánh thuê đều bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, lớn nhất trình độ hẳn là có thể điều động 35 đến 40 người tà hưu. Long Vương trầm giọng nói, hiện tại chúng ta có cái quan trọng nhiệm vụ muốn ủy thắc các ngươi. Diệp Nam không tự giác thẳng thắn eo bối, đầu, ngươi nói. Địch môn gần nhất bùng nổ nội chiến, hai bên đánh phi thường lợi hại, mà ở địch môn có không ít hoa hạ đồng bào hoặc là hoa hạ tiểu bảo kinh mặt thảo luận quyết định quyết định đối địch môn sở hữu đồng bào hoặc là tiểu bảo tiến hành rút lui làm cho bọn họ rời xa lửa đạn bảo đảm bọn họ sinh mệnh an toàn triệt tiêu Diệp Nam chớp trước mắt ánh mắt có chút kinh ngạc triệt tiêu chuyện như vậy hoa hạ không phải không trải qua trước kia cũng trải qua quá nhiều lần đây là trương hiển hoa hạ đại quốc bảo hộ công dân quyết tâm hành động nói như vậy quy mô đều rất đại ảnh hưởng cũng rất lớn Chỉ là lần này như thế nào tìm chính mình lính đánh thuê đoàn. Đúng vậy, triệt kiều, nói vậy ngươi đối lịch sử triệt kiều sự kiện cũng đều hiểu biết một ít đi. Diệp Nam vừa một tiếng, hiểu biết một ít, chỉ là vì cái gì lần này cần tìm chúng ta, này không phải hẳn là quốc gia hành động sao. Đúng vậy, đây là quốc gia hành động, nhưng là lần này khả năng có chút không giống nhau. Diệp Nam đôi mắt hơi hơi nheo lại, như thế nào không giống nhau, chẳng lẽ triệt kiều hành động còn phải bị địch muôn phía chính phủ ngăn trở không thành. Bọn họ không cái này lá gân đi. Phía trước vài lần triệt tiêu hành động, bởi vì địa lý nhân tố, chúng ta thuyền đều có thể trực tiếp chạy đến chiến loạn quốc gia cảng, sau đó trực tiếp tiếp đi chúng ta đồng bào, địch môn cũng không ven biển, chúng ta thuyền vô pháp trực tiếp đến, hơn nữa chúng ta bộ đội cũng bởi vì một ít nguyên nhân vô pháp trực tiếp khai đi vào. Diệp Nam Nghĩ Nghĩ nói, bộ đội không thể đi vào, chẳng lẽ là muốn chúng ta trộm sờ đi vào? Đương nhiên sẽ không, triệt tiêu hành động là quang minh chính đại, giống như ngươi nói. Là trường hiện chúng ta bảo hộ chúng ta đồng báo quyết tâm hành động, tự nhiên sẽ không lén lút, chúng ta thuyền sẽ chạy đến đến khoảng cách địch môn gần nhất hải cảng, chờ này đó đồng báo lên thuyền, một khi bọn họ lên thuyền, liền lại không ai có thể thương tổn bọn họ, đến nơi các người, chúng ta cũng sẽ đổi một cái thao tác phương thức. Long Vương Thanh Âm hơi chút tạm dừng một chút, nói như thế, lần này địch bên trong cánh cửa chiến, thứ nhất phương là phi thường đối địch hoa hạ, cũng nguyên nhân chính là như thế, này đó địch môn hóa hạ người tỉnh cảnh phi thường nguy hiểm mà nếu chúng ta phái bộ đội đi vào, một khi phát sinh xung đột, kia tình huống sẽ trở nên càng thêm không thể đoán trước, rốt cuộc mặt khác nhìn chằm chằm Hoa Hạ đại quốc cũng không phải là một cái hai cái, một khi xảy ra chuyện, bọn họ tất nhiên sẽ thận. Dụng mọi thứ, chế tạo khó khăn. Diệp Nam nghe được Long Vương như vậy vừa nói, đại khái đã có chút hiểu được, chính là nếu là lính đánh thuê đoàn, mặc kệ đã xảy ra sự tình gì, quốc gia liền đều có thể thoái thác, cũng không gánh trách, là ý tứ này đi. Không sai biệt lắm là ý tứ này. Ở rút lui đồng bào, sẽ có người lấy tư nhân thân phận ủy thác các ngươi Long Ưng Rít Gào trợ giúp hoàn thành lần này triệt kiều nhiệm vụ, chúng ta sẽ phái người tiến hành trợ giúp tập kết rút lui, mà các ngươi chỉ là yêu cầu bảo hộ bọn họ an toàn rút lui đến chúng ta thuyền. Diệp Nam nghe đến đó đã cơ bản minh bạch, quốc gia cũng không phương tiện ra mặt, hoặc là nói gặp phải một ít khó khăn, cho nên ám thuê Long Ưng Rít Gào trợ giúp hoàn thành lần này triệt kiều nhiệm vụ, rõ ràng lần này triệt kiều nhiệm vụ khẳng định là tràn ngập nguy hiểm. Rất có thể giao chiến. Diệp Nam cần tịnh lợi lạc thiết nhập trung tâm. Đúng vậy, căn cứ chúng ta bắt được tình báo, bọn họ cấp tiến phần tử đã đưa ra muốn thanh trừ địch môn sở hữu hoa hạ người, lấy này tới kiên định bọn họ quan điểm. Long Vương trong thanh âm có chút nghiêm trọng, nguyên nhân chính là vì như thế, ta yêu cầu ngươi tận khả năng nhiều dẫn người, tùy thời chuẩn bị tốt chiến đấu, một khi khai chiến, các ngươi đối mặt không phải vài người, cũng không phải mấy chục cái, rất có thể là mấy trăm người, thậm chí càng nhiều. Diệp Nam tâm dùng mình nhiệm vụ này thật đúng là không dễ dàng đâu. hắn cũng minh bạch, một khi đấu võ, bọn họ Long Lưng giít gào đối mặt rất có thể đó là địch bên trong cánh cửa chiến thứ nhất phương, người này số tuyệt đối sẽ không quá ít. Chỉ dựa vào chúng ta, người này số có thể hay không quá ít điểm, này không phải ta sợ chết, mà là nếu thật phát sinh ngoài ý muốn, chúng ta ngăn không được nói, nhưng cái đó rút lui tiểu bảo cũng xong đời. Long Vương tự nhiên minh bạch Diệp Nam ban khoăn, nhẹ nhàng thở dài một hơi, đúng vậy, chính là thời gian thật chặt bách. Ngươi Long ưng rít gạo còn không có hoàn toàn phát triển lên, nhân số chiến lược hữu hạn, cho nên lần này chúng ta sẽ mặt khác lại ám thuê một chi dòng binh đoàn, các ngươi hai chi dòng binh đoàn cùng nhau hợp tác, hoàn thành lần này triệt kiểu nhiệm vụ. Diệp Nam hơi chút thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn vừa rồi thật sự thực lo lắng, tính toán đâu ra đấy, hắn nhiều nhất cũng chỉ có thể rút ra 40 người, 40 người đội ngũ chấp hành giống nhau đột kích nhiệm vụ tuyệt đối không tính thiếu, thậm chí đã có thể đánh một hồi quy mô nhỏ chiến đấu, nhưng là ngẫm lại khả năng đối mặt địch nhân khả năng đối mặt vũ khí, 40 cá nhân sát thật quá ít. Kia hảo, hai cái dòng binh đoàn, tính một người ra 40, kia 80 người nói, sức chiến đấu cũng không dung kinh thường, tương đối bảo hiểm một ít. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều quốc gia đều nhìn chằm chằm việc này đâu, việc này không đơn giản là liên lụy tới những cái đó Hoa Hạ đồng bào cùng kiểu bảo an toàn, càng quan hệ đến Hoa Hạ thể diện cùng tôn nghiêm, cho nên cần thiết ổn thỏa đệ nhất, tuyệt đối không thể làm lỗi. Diệp Nam gật đầu, hành, ta lúc này đi tổ chức đội ngũ." Đi địch môn, Hảo, ngươi xác định nhân số danh sách sau, cho ta bên này báo một chút. Các ngươi trực tiếp đi trước địch môn hẳn là rất khó, nhưng là các ngươi có thể đi trước hắn nước láng giềng tạm được kéo. Chúng ta thuyền sẽ ở nơi đó tiếp ứng đến các ngươi, lại đem các ngươi đưa đến khoảng cách địch môn gần nhất địa phương, cũng là rút lui địa điểm. Hảo, Diệp Nam thậm chí cũng chưa hỏi cái này thứ hành động thù lao, trực tiếp đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biết Long Vương là tuyệt đối sẽ không mệt chính mình. Nhiệm vụ lần này rất nguy hiểm. Có cực đại khả năng sẽ phát sinh xung đột, các ngươi phải làm hảo chuẩn bị, bất quá lần này thủ lao rất cao, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng." Diệp Nam ư một tiếng, chợt nhớ tới còn không có dò hỏi cùng chính mình hợp tác dòng binh đoàn, lập tức hỏi: đúng rồi, mặt khác một chi dòng binh đoàn là ai?" Lừng lấy nổi danh địa ngục hỏa. Diệp Nam đôi mắt đột nhiên trợn to, "Cái gì? Địa ngục hỏa?" Long Vương ư một tiếng nói, "Đúng vậy, có cái gì vấn đề sao?" Diệp Nam cười khổ nói: Chúng ta cùng Địa Ngục Hỏa đều đối hai lần, một lần là cứu viện sư tử thỏ tiểu đội, một lần là ta công ty tiếp nhiệm vụ. Lần đầu tiên nhiệm vụ là giao thủ nhưng là không chết thương, lần thứ hai chúng ta xử lý bọn họ mấy chục cái, này thù hận cũng không nhỏ a. Ách. Long Vương cũng có chút kinh ngạc, như vậy sao? Chính là chúng ta người liên hệ Địa Ngục Hỏa thời điểm, từng nhắc tới các ngươi, bọn họ cũng không có nói cái gì, nói thỏa điều kiện sau sáng khoái tiếp được nhiệm vụ. Diệp Nam cười khổ, trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì ta lại phối hợp hạ, xem có thể hay không đổi một nhà lính đánh thuê công ty. Bất quá lính đánh thuê ở chiến trường xung đột, đây cũng là thực bình thường. Đại gia cấp vì này chủ lập trường bất đồng mà thôi, cũng không tính cái gì thâm cựu đại hận, không cần quá để ý. Chương 888 chúc phúc khế hôn tiếp nhận rồi triệt kiều hành động như vậy đại nhiệm vụ. Diệp Nam tự nhiên là yêu cầu tự mình mang đội, rốt cuộc việc này còn khả năng liên lụy đến địa ngục hỏa, hắn tự mình ra mặt nói, khẳng định sẽ tốt một chút. Chuyện quan trọng trong người. Hắn tự nhiên là không thể lại ở Lion trong phòng háo đi xuống. Hắn trở lại trong phòng, lâu, gõ vang lên Lion phòng môn. mời vào, cửa không có khóa. Không khóa. Không sợ chính mình nửa đêm đêm tập. Diệp Nam tâm nói thầm một tiếng, đẩy ra Lion phòng ngủ cửa phòng. Lion ngồi ở giường, dựa vào gối dựa, trong tay chính cầm một quyển thời trang tạp chí, nhìn Diệp Nam tiến vào, Lion buông xuống tạp chí, hơi hơi mỉm cười. Diệp tiên sinh, có chuyện gì sao? Lion ngồi ở giường. Nhu hòa ánh đèn chiếu dọi xuống, thân kia tơ tầm áo ngủ giống như không có mặc giống nhau trong suốt, lại còn có nhiều một phân như ẩn như hiện rụ hoặc. Diệp nam tim đập cũng nhịn không được nhiều nhảy hài trụ, thân thể cũng hơi có chút khác thường, rốt cuộc hắn là cái nam nhân, vẫn là cái thân cường, khí trắng, khí huyết tràn đầy tuổi trẻ nam nhân, nhìn đến cảnh tượng như vậy, nếu là không điểm phản ứng, ngược lại mới là quái. Nữ nhân này, thật là đem chính mình thân thể mỗi một phân mỹ lệ đều vận dụng tới rồi cực hạn, dù hoặc chỉ số đó là thẳng tiêu tắp Diệp Nam định định tâm thần, tận lực không cho chính mình đi xem những cái đó mê người địa phương, nhìn chầm chầm lai ôn mặt, phu nhân, ta là hướng ngươi cáo tử. Lai ôn biểu tình hơi hơi có trong nháy mắt kinh ngạc, cáo tử. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, ta công ty vừa rồi tiếp được một bút nghiệp lớn vụ, trọng yếu phi thường cũng phi thường nguy hiểm, ta cần thiết tự mình mang đội chấp hành nhiệm vụ lần này, cho nên ta vô pháp làm bạn bảo hộ phu nhân, bất quá ta thuộc hạ, sẽ tận tâm tận lực bảo vệ tốt phu nhân, nếu có cái gì vấn đề. Phu nhân có thể tùy thời liên hệ long ưng giít gạo tiến hành chi viện hoặc là xử lý. Lai ôn biểu tình bình tĩnh xuống dưới. Nga, là như thế này à, Diệp tiên sinh quả nhiên là cái người bận rộn đâu, lúc này mới một ngày không đến, phải rời khỏi. Diệp nam cười khổ nói, sự phát đột nhiên, ta cũng không có đoán trước đến, thật là xin lỗi. Không có việc gì, nam nhân sao, là hẳn là sự nghiệp làm trọng, chỉ cần có sự nghiệp, có thành công, khi nào lại không có nữ nhân đâu. Lai ôn hơi hơi mỉm cười biểu tình bình tĩnh cổ vũ nói vừa rồi ngươi nói rất nguy hiểm diệp nam gật đầu đúng vậy thậm chí ta cũng không biết hay không còn có thể bình bình an an trở về bất quá này đối với chúng ta này đó lính đánh thuê tới nói sinh hoạt không phải như thế sao lần lượt chạy thoát nguy cơ lại lần lượt lâm vào nguy cơ thẳng đến mỗi một lần hoàn toàn rời khỏi hoặc là hoàn toàn tử vong mới có thể chung kết như vậy sinh hoạt lion ánh mắt hơi hơi có hai phần khát thưởng buông xuống trong tay thư trắng non hai chân dịch xuống giường sau đó như vậy đi chân trần đạp lên thảm, đi tới Diệp Nam trước mặt, mang đến một trận làn gió thơm đập vào mặt. Lai Uôn như vậy đứng ở Diệp Nam trước mặt, quang từ nàng sau lưng chiếu tới, làm nàng áo ngủ phẳng phất trở nên có chút thấu quang. Diệp Nam hô hấp cũng không tự chủ được dồn dập một phân. Diệp Nam chớp chớp mắt, nhẹ giọng nói: "Phu nhân, ta đây cáo tử, bảo trọ." Lai Uôn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, vươn đôi tay, ôm lấy Diệp Nam gương mặt, sau đó điểm khởi mũi chân ở Diệp Nam cái chán nhẹ nhàng một hôn. Đế sẽ phù hộ ngươi bình an trở về, ta chúc phúc ngươi, bình bình an an. Lai ôn buông ra tay, lui ra phía sau một bước, ánh mắt như vậy nhìn Diệp Nam, ánh mắt chân thành tha thiết. Diệp Nam thấp thỏm hiện khởi vài phần cuộn sóng, trong nháy mắt này, hắn thực sự có loại trực tiếp rôi tay ôm lấy trước mặt nữ nhân xúc động, nữ nhân này thật sự quá khó có thể làm người ngăn cản. Không đơn giản là nàng gợi cảm tốt đẹp thân thể, còn có nàng bày ra ra tới vô hạn phong tình, kêu nhẹ nhàng một hôn chúc phúc tuy rằng là hôn ở cái chán. Là phi thường lễ nghi khẽ hôn, hơn nữa nàng cũng là phi thường nghiêm túc, biểu hiện cũng không tùy tiện, nhưng là lại cho người ta một loại vô dị dạng cảm giác. Diệp Nam thật sâu hít một hơi, vững vàng tâm thần, mặt lộ ra một cái cảm kích mỉm cười, cảm ơn phu nhân ngươi chúc phúc, ta tưởng tính sẽ có điểm cái gì nguy hiểm, có phu nhân chúc phúc, ta cũng nhất định có thể chuyển nguy thành an. Diệp Nam hơi chút hướng về mặt sau lui ra phía sau một bước, mỉm cười nói, kêu cáo tử, chờ ta trở lại. Ta như cũ sẽ đến tự mình bảo hộ phu nhân. Diệp Nam sau khi nói xong, không hề dừng lại, hung hăng tâm trực tiếp xoay người rời đi lai ôn phòng ngủ. Nơi này ánh đèn cũng hảo, hơi thở cũng hảo, không khí cũng hảo, đều quá ái mùi, quá không bình thường, vẫn là chạy nhanh trốn hảo. Lai ôn sắc thật là một cái phi thường có mị lực phi thường dụ hoặc nữ nhân, Diệp Nam lại là một cái bình thường nam nhân, hắn lo lắng cho mình lại ở chỗ này nhiều đái trong chốc lát, chỉ sợ sẽ xảy ra chuyện. Ra khỏi phòng. Diệp Nam cấp mang đội thuộc hạ công đạo một phen sau, liền đánh xe trở về Long Ung Dịt Gạo. Diệp Nam trở lại Long Ung Dịt Gạo thời điểm, văn phòng đã đèn đuốc sáng trưng, mọi người đều đã ở phòng họp tập hợp. Diệp Nam ngồi ở đằng trước vị trí, ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói: Ta nhận được Long Vương đánh tới điện thoại, ủy thác chúng ta đi trước địch môn bảo hộ những cái đó rút lui Hoa Hạ đồng bào cùng Tiêu Bảo tiến hành triệt tiêu hành động. Diệp Nam đem Long Vương lời nói đều thuật lại một lần. Trong phòng này tổng cộng mười cái người, trừ ra Diệp Nam. Đó là lôi viêm sở ca chờ 7 cái chiến đấu nhân viên, cộng thêm nguyễn anh tú cái này quản lý nhân viên, còn có liêu thất cái này kỹ thuật chủ quản. Đây là muốn đánh giặc tiết tấu A. Diệp Nam giảng thuật xong sau nô tinh tức khắc đôi mắt có chút mạo quang kêu lên, không có trực tiếp phái đội ngũ ngạ, mà là hủy thác chúng ta lính đánh thuê tiến hành nhiệm vụ, này đã thuyết minh rất nhiều chuyện. Đúng vậy, hơn nữa một khi khai chiến, chúng ta lần này đối mặt đem không phải mấy cái hoặc là mấy chục cái, có thể là mấy trăm cái thậm chí càng nhiều. Tuy rằng địch môn binh lính sức chiến đấu cùng chúng ta hoàn toàn không phải một cái cấp bậc, cũng hoàn toàn không có biện pháp cùng chúng ta tướng, nhưng là bọn họ thắng ở người nhiều, lại còn có khả năng sẽ có một ít đại hình vũ khí, thí dụ như phi cơ, hoặc là xe tăng, cho nên chúng ta cần thiết chuẩn bị chu toàn. Lôi cương như mày nói, bảo hộ đồng bảo rút lui, việc này tính có nguy hiểm chúng ta cũng đến làm, chỉ là làm chúng ta cùng địa ngục hỏa hợp tác, này có thể hay không có chút phiền phức, chúng ta cùng bọn họ chi gian vấn đề cũng không ít à. Diệp Nam cũng có chút bất đắc dĩ, cái này ta cũng cùng Long Vương để qua. Long Vương nói hắn đi câu thông, nhưng là ta nghe hắn kia khẩu khí, tựa hồ cùng Địa Ngục Hỏa bên kia đã ký hợp đồng. Hơn nữa Địa Ngục Hỏa cũng biết là cùng chúng ta hợp tác, cũng không có đưa ra dị nghị. Bọn họ đương nhiên sẽ không đưa ra dị nghị nga, bọn họ ở chúng ta trong tay ăn qua hai lần mệt, tước gì có cơ hội tìm về bãi đâu. Hiện giờ có cơ hội như vậy, như thế nào sẽ vứt bỏ? Kẻ điên dễ phong nói thầm nói một câu, những người khác cũng đều gật đầu. Nhận đồng hắn cách nói, Diệp Nam nhíu nhíu mày, xác thật khả năng sẽ có vấn đề, nhưng là cũng cần thiết chính chúng ta đi khắc phục, tuy rằng chúng ta hiện tại là lính đánh thuê, nhưng là chúng ta không thể quên chúng ta sáng lập Long Ứng Dít gào Rước nguyện ban đầu, chúng ta cũng không chỉ cần là vì kiếm tiền, càng là vì quốc gia hiệu lực, vì bảo hộ nhân dân an toàn. Chương 889: Võ trang tham gia. Tú tú, ngươi mã kiểm kê gia sở hữu có thể tham gia nhiệm vụ lần này nhân thủ, bao gồm ở chấp hành nhiệm vụ có thể điều động trở về nhân thủ tốc độ nhanh nhất tập hợp tất cả nhân viên. Nguyễn Anh Tú cẩn Tịnh lợi lạc trả lời nói là, là, ta mã làm. Liêu thất, ngươi mã trước tiên siêu tập địch môn tương quan thế lực tư liệu, đối với lần này triệt kiều hành động đã có rất nhiều không ít tư liệu ở, ngươi sửa sang lại một chút, đặc biệt là khả năng uy hiếp triệt kiều hoạt động thế lực, ước chừng nhân số, vũ khí trang bị, sức chiến đấu từ từ, chờ chúng ta tiến vào chiến trường, chúng ta yêu cầu ngươi cho chúng ta chỉ dẫn, là, Diệp Nam ánh mắt đảo qua những người khác Lần này hành động tính nguy hiểm rất cao, trong nhà chỉ chờ một người thủ gia những người khác toàn bộ tùy ta chấp hành hành động. Thứ chúng ta lưu thủ, lần này chúng ta nên xuất chiến. Đúng vậy, lần này cũng không thể lại đem ta nem xuống. Lão đại, ta không nghĩ thủ gia à, ta tưởng đi theo ngươi chấp hành nhiệm vụ, như vậy nguy hiểm thời điểm, như thế nào có thể thiếu được ta. Bàn phím đám người sôi nổi thành chiến, mặc kệ là thứ lưu thủ lão thương hỏa tiễn cùng kẻ điên xem, vẫn là thứ tham gia hành động bàn phím lôi viêm đám người đều tưởng đi theo Diệp Nam tham gia lần này hành động. Diệp Nam nghĩ nghĩ nói, đại gia rút thăm đi, trong nhà tổng muốn lưu cá nhân, tú tú tuy rằng có khả năng, nhưng là rất nhiều quân sự phương diện sự tình, còn phải dựa chúng ta. Hảo, rút thăm. Đại gia tưởng tượng, rút thăm cũng thực công bằng, Diệp Nam lấy ra một hộp que diêm, rút ra bảy căn, đem này một cây bẻ gãy, sau đó toàn bộ hợp lại ở cùng nhau, hạ nửa bộ ẩn với tay. Đến đây đi, ai chịu đến đoạn, ai lưu lại thủ gia. Mọi người nhất nhất rút ra que diêm, đứng đến phiên sở ca khi, sở ca hét thảm một tiếng, Nga, không, như thế nào là ta? Diệp Nam cười buông lỏng tay ra, hảo đi, kia sở ca ngươi lưu ra, hiệp trợ tú tú, hoàn thành long lưng rít gạo hàng ngày vận tác, những người khác trở về nghỉ ngơi, chờ xuất phát. Lôi viêm hỏi, chúng ta vũ khí cung ứng đâu? Diệp Nam mỉm cười nói, lần này ta tưởng chúng ta không cần suy nghĩ biện pháp làm vũ khí. Hoa Hạ Quân Hạm khẳng định sẽ vì chúng ta chuẩn bị cũng đủ cường đại hơn nữa tiên tiến vũ khí. Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, tuy rằng còn chưa có đi, nhưng là mọi người đều đã cảm giác được nhiệm vụ lần này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, 89 phần 10 sẽ khai chiến, nếu trang bị lạc hậu, người nọ số lại thiếu, này trượng còn có đến đánh sao? Tuy rằng mọi người đều biết lần này khả năng sẽ trải qua trận đánh ác liệt, khả năng sẽ bị thương, thậm chí khả năng sẽ chết, nhưng là nhưng không ai lùi bước, ngược lại ai cũng không nghĩ lưu lại. Bọn họ nguyên bản đều là một đám tắm máu chiến đấu bất khuất chiến sĩ, nhiệm vụ lần này càng là trực tiếp bảo hộ hoa hạ đồng bào hoặc là kiều bảo, bọn họ càng thêm sẽ không sợ hãi. Bọn họ nguyên bản là quốc gia ám mai phục một viên hạt giống, là quốc gia một đám ám binh, đương quốc gia gặp được khó khăn, cũng không phương tiện trực tiếp ra tay khi, liền tới rồi bọn họ động thân mà ra lúc. Bọn họ không có quân hàm, bọn họ hiện tại liền quân nhân đều không phải, nhưng là bọn họ tâm lại cùng lúc trước ở trong quân đội không có bất luận cái gì bất đồng. Một ngày thời gian. Mọi người đã tập kết hảo, tính cả Diệp Nam ở bên trong, tổng cộng 41 người. Diệp Nam lại lần nữa liên lạc Long Vương, xác nhận nhiệm vụ, mà lần này hợp đồng cũng thực mau ký kết xuống dưới. ấn hợp đồng quy định dự đánh giá Kim Ngạch cũng trước tiên đánh tới Long Ưng giết gào tài khoản. Kim Ngạch phi thường khả quan, Viễn Siêu ra bình thường nhiệm vụ thủ lao trình độ. Ta đi phối hợp qua, nhưng là không có biện pháp, hợp đồng đã thiêm qua. Hơn nữa sở dĩ lựa chọn địa ngục hỏa, đó là bởi vì địa ngục hỏa ở kia một mảnh khu vực phi thường sinh động. Bọn họ đối kia phi thường quen thuộc, thậm chí còn có chính mình vũ khí tiếp viện con đường, thêm bọn họ danh dự luôn luôn cũng không tồi. Nhằm vào ngươi cho ta nói sự tình, ta đã phản hồi cấp tương quan người chờ, bọn họ cũng cùng địa ngục hỏa bên kia câu thông qua, địa ngục hỏa bên kia tỏ vẻ quá khứ xung đột đó là chiến trường sự tình, cũng không ảnh hưởng lúc này đây đại gia hợp tác. Bọn họ còn nói các ngươi có thể ở chiến trường đánh bại bọn họ lính đánh thuê, chứng minh các ngươi có đủ thực lực. Bọn họ ở chiến trường nguyện ý cùng như vậy có thực lực dung binh đoàn hợp tác, như vậy có thể xác nhận nhiệm vụ hoàn thành. Các ngươi khả năng sẽ cùng Địa ngục Hỏa Chi Gian có một ít mâu thuẫn phát sinh, nhưng là thỉnh lấy đại cục làm trọng, hơn nữa chúng ta cũng đã cảnh cáo Địa ngục Hỏa bên kia, nếu bởi vì tư toán cuối cùng làm cho nhiệm vụ thất bại hoặc là mặt khác gác liệt kết quả, bọn họ là thoát không được can hệ. Diệp Nam nghe xong Long Vương đối chính mình giải thích, thanh bằng tĩnh khí trả lời nói: yên tâm đi, đầu, ta có chừng mực. Ngươi làm việc Ta còn là thực kiên tâm, ta sẽ cho các ngươi phát tọa độ địa điểm, các ngươi dựa theo quy định thời gian đến sau, chúng ta thuyền sẽ tiếp các ngươi thuyền, cho các ngươi cung cấp vũ khí, sau đó các ngươi trước tiên ở chỉ điểm địa điểm rời thuyền, có người sẽ tiếp dẫn các ngươi đi trước mục đích địa. Chờ hoàn thành nhiệm vụ sau, các ngươi đem vũ khí giao hồi cấp thuyền, là được rồi. Diệp Nam cười nói, tốt, đầu, nhưng đến cho chúng ta chuẩn bị một ít uy lực mạnh mẽ ra hỏa a, nếu không, thật muốn là đánh lên tới, chúng ta nhân số không nhiều lắm cần thiết đến giữa vũ khí ưu thế tới đền Bù A. Yên tâm đi, cái gì cần có đều có, chỉ cần các ngươi khiêm được, đều có thể lấy đi. Sự tình nói tới đây cũng xác định xuống dưới, Diệp Nam đám người thực mau từ anh cách liệt xuất phát, bay về phía địch môn nước láng giềng tạm đặc kéo. Diệp Nam đám người đầu cũng không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Ở ngày thứ ba ban đêm, Diệp Nam xuất lĩnh 40 người, liền đã giấu ở phía trước định tốt tọa độ vị trí. Đây là một mảnh rộng lớn định. Diệp Nam đám người dựa theo ước định ở bãi biển bậc lửa hai đôi hỏa, một con thuyền thật lớn thuyền từ Hắc Ám mặt biển chui ra tới, giống như u linh giống nhau. Thật mau, mấy tao thuyền nhựa bị thả xuống dưới, có người hoa thuyền nhựa tới bãi biển biên, Diệp Nam đón đi, một phen nói chuyện với nhau lúc sau, Diệp Nam liền làm người ngồi thuyền nhựa, hướng về quân hạm mà đi. Đây là một con thuyền cả người đều chứa đầy các loại vũ khí uy lực cường đại khu trục hạm, Diệp Nam mới thuyền, một người quân hạm là giáo hơn 40 tuổi nam nhân đi tới Diệp Nam trước mặt. Ngươi hảo, ta là Trình Phong giáo, là này tao khu trục hạ hạm trưởng. Diệp Nam duỗi tay tương nắm. Ngươi hảo, ta là Long Ung giết gào người phụ trách Diệp Nam. Trình Phong mỉm cười nói, sớm nghe nói đại danh, Long Ung giết gào, đệ nhất gia hoàn toàn từ hoa hạ người sáng tạo lính đánh thuê công ty, thành lập không lâu liền đã sớm hạ hiển hách uy danh. Đặc biệt ngươi còn như vậy tuổi trẻ, thật là làm người khâm phục. Diệp Nam cười nói, Trình giáo ngươi quá khách khí, có thể cho chúng ta giới thiệu hạ tình huống hiện tại sao? Hảo. Xin theo ta tới. Diệp Nam đi theo Trình Phong tiến vào thuyền một căn phòng hội nghị, Trình Phong làm người mở ra phim đèn chiếu, cấp Diệp Nam giới thiệu lần này triệt kiều hành động. Triệt kiều hành động, ta tưởng Diệp Nam ngươi hẳn là hiểu biết đi. Diệp Nam gật đầu, hoa hạ những năm gần đây cũng trải qua quá nhiều lần triệt kiều, nhưng là mỗi lần đều là hòa bình thuận lợi triệt kiều, đều phi thường thuận lợi, chưa bao giờ có trực tiếp lực lượng vũ trang trực tiếp đổ bộ Hàn Quốc, này vẫn là lần đầu tiên lực lượng vũ trang tham gia mạnh mẽ hộ vệ triệt kiều. Đúng vậy. Trình phong giáo thở dài một hơi, phía trước nhiều lần triệt kiều hoạt động, bởi vì hoa hạ cường đại cùng lực ảnh hưởng, những cái đó quốc gia mặc kệ là chính phủ phương diện, vẫn là phản chính phủ phương diện, đều không muốn đắc tội hoa hạ, cho nên có thể hòa bình thuận lợi triệt kiều, nhưng là tình huống lần này cùng dĩ vãng có chút không giống nhau. Lần này triệt kiều hành động, chỉ do giả thuyết, cùng hiện thực phát sinh quá triệt kiều hành động không quan hệ, xin đừng đại nhập. Trường 890, Phú Quý Hiểm Trung Cầu Địch Môn chính phủ cùng Hoa Hạ quan hệ giống nhau, nhưng là cũng không phải cửu thị, cũng sẽ không ngăn cản lần này Triệt Tiêu hành động, nhưng là phản chính phủ quân thái độ còn lại là hoàn toàn tương phản. Bọn họ bài xích hết thể ngoại lai người, ở Địch Môn Hoa Hạ người không ít, ở xây dựng cùng với một ít mặt khác lĩnh vực, chiếm cứ không thấp địa vị, cũng bởi vì như vậy, bị phản chính phủ quân căm thù. Bọn họ tuyên bố muốn tinh lọc Địch Môn, muốn thành lập một cái thuần khiết quốc gia, cho nên bọn họ đối Hoa Hạ người rất là cửu thị. Thậm chí này một ít cấp tiến phần tử đề nghị trực tiếp tinh lọc rất sở hưu ở địch môn người nước ngoài, này này tự nhiên cũng bao gồm hoa hạ người. Diệp Nam ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, cái này tinh lọc ý tứ tự nhiên là không hề nhân tính tàn sát. Trước mắt sự tình còn không có trở nên gây gắt đến trình độ này, ở phản kháng quân khống chế lãnh địa, hoa hạ người tuy rằng tương đối ít, nhưng là cũng có 800 người, trước mắt này 800 người đã tập tới rồi cùng nhau. Chúng ta bên này đã ở nỗ lực cùng bọn họ câu thông, nhưng là hiệu quả cực nhỏ. Cho nên lần này hy vọng các ngươi có thể đem này 800 người toàn bộ mang ra tới, chúng ta tái người tàu thủy tùy tay liền sẽ đến, chỉ cần các ngươi có thể đem bọn họ đưa tới cảng, giữ lại sự tình, liền giao cho chúng ta. 800 người sao? Diệp Nam nhíu mày, này cũng không phải là một cái số lượng nhỏ. Chúng ta ở địch môn cảnh nội sẽ lọt vào chính phủ quân làm khó dễ sao? Cái này không cần lo lắng, chúng ta đã cùng địch môn chính phủ câu thông quá, các ngươi cùng với địa ngục hỏa người đều sẽ không bị làm khó dễ. Địa ngục hỏa người hàng năm ở quanh thân mấy cái quốc gia hoạt động, bọn họ thuộc thật sự. Các ngươi yêu cầu lo lắng phản chính phủ quân, từ các ngươi bước vào phản chính phủ quân thống trị trong phạm vi, các ngươi liền yêu cầu tiểu tâm cẩn thận, các ngươi tùy thời đều khả năng tao ngộ đến phản chính phủ quân công kích. Trình Phong giáo thở dài một hơi nói, quốc tế tình thế hay thay đổi, hiện tại bao gồm nước Mỹ trở rất nhiều quốc gia đều nhìn chằm chằm hoa hạ, hoa hạ nếu phái binh tiến vào địch môn, không chỉ có sẽ lọt vào địch môn chính phủ cùng phản chính phủ quân cùng nhau phản đối sẽ kích thích phản chính phủ quân động thủ, đồng thời cũng sẽ làm nước Mỹ đợi khi tìm được tham gia lý do. Diệp Nam gật đầu, tuy rằng địch môn tình thế hắn không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là quốc tế tình thế hắn vẫn là so rõ ràng. Một ít quốc gia nhìn chằm chằm Hoa Hạ ánh mắt chưa từng có tạm dừng quá. Tranh đấu gay gắt đó là trước nay không thiếu quá. Nếu Hoa Hạ thật sự xuất binh địch môn, cho dù là vì triệt tiêu hành động xuất binh, những người này cũng nhất định sẽ không bỏ qua cái này công kích Hoa Hạ cơ hội. Giống như như bây giờ. Ám thuê lính đánh thuê thay thế quân đội hoàn thành nguyên bản muốn hoàn thành nhiệm vụ, tính đã xảy ra sự tình gì, kia cũng có giảm sóc đường sống. Làm như vậy tự nhiên không ngừng hoa hạ, nước Mỹ ở nhiều chỗ chiến trường đều là cùng cùng loại hát thủy như vậy đại hình lính đánh thuê công ty ký kết chiến tranh hợp đồng, làm cho bọn họ thay thế chính mình chiến trường hoàn thành các loại chiến tranh nhiệm vụ. Đây là mọi người đều trong lòng rất rõ ràng một loại tiềm quy tắc thủ đoạn. Chúng ta đây hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Trình phong hiệu đính và chấm câu khai phim đèn chiếu mặt là một bộ bản đồ, hắn dùng laser bút chỉ vào bản đồ một cái điểm, chúng ta sẽ đưa các ngươi ở chỗ này đổ bộ. Laser bút di động tới rồi địch môn bắc bộ có người tiếp ứng các ngươi, hơn nữa dẫn dắt các ngươi xuyên qua này phía núi non, cuối cùng đến địch môn phương bắc ke di chấn, sở hữu hoa hạ người đều bị tập ở chỗ này. địa ngục hỏa người sẽ từ mặt khác một bên tiến vào địch môn, bọn họ có chính mình biện pháp, điểm này không cần chúng ta nhọc lòng, bọn họ đối này phía chiến trường phi thường quen thuộc. Các ngươi sẽ ở Teji trấn bên ngoài sẽ cùng, ở Teji trấn đóng quân nước chừng 50 danh phản chính phủ quân sĩ binh, chúng ta sẽ có nhân viên công tác hướng bọn họ giao thiệp, cho các ngươi mang đi 800 tới cái đồng bào. Trình Phong giáo thở dài nói, chúng ta không thể nào dự phán phản chính phủ quân phản ứng, nếu bọn họ đồng ý, kia tự nhiên là tốt nhất, các ngươi chỉ cần hộ tống bọn họ dọc theo con đường này, vẫn luôn hướng nam, cuối cùng tiến vào địch Nam chính phủ quân khống chế phà vi, cơ bản liền thoát ly nguy hiểm. Diệp Nam nghiêng đầu, bình tĩnh nhìn Trình Phong giáo chính là nếu bọn họ không thả người, thậm chí có càng quá kích hành vi đâu. Trình Phong quay đầu lại, nhìn trầm trầm Diệp Nam, trầm giọng nói: các ngươi coi lúc ấy tình huống chính mình quyết định. Chúng ta mục đích là an toàn rút lui kia 800 cái đồng bào cùng với kiều bảo, chỉ cần đạt tới điểm này liền hành. Mặt khác, không đến vạn bất đắc dĩ, tốt nhất không cần phát sinh xung đột. Rốt cuộc Kazi chấn thân ở phản kháng quân không chế lãnh địa bụng, một khi nổi lên xung đột, các ngươi sẽ gặp phải đại lượng phản kháng quân. Diệp Nam gật đầu: hảo, ta hiểu được. Trình Phong Vương trong tay la rẽ bút, trầm giọng nói: Diệp Nam, hiện tại toàn thế giới đều ở nhìn chằm chằm nơi này, nhiệm vụ lần này chỉ cho phép thành công, tuyệt đối không được thất bại. Ngươi mình bạch sao? Diệp Nam trầm giọng trả lời nói: là chỉ cần ta người còn sống, không ai có thể khi dễ chúng ta đồng bào. Trình Phong Vương vu Diệp Nam bả vai, Địch Nam trước mắt chính phủ quân cùng phản chính phủ quân đã đánh đến hừng hực khí thế, có thể nói toàn bộ Địch Nam đều bị đánh đến vỡ nát, đặc biệt là gian một ít giao hòa khu vực. Rất nhiều địa phương đều bị đánh thành phế tích, các ngươi nhất định phải cẩn thận. Diệp Nam đám người ở thuyền ngây người một ngày, ở ngày hôm sau đêm khuya, thuyền đến gần rồi một đoạn hoang vắng đường ven biển. Đều chuẩn bị tốt sao? Diệp Nam đứng ở này 40 cái lính đánh thuê phía trước, trầm giọng hỏi. Chuẩn bị tốt. Tất cả mọi người cùng kêu lên đáp, thanh âm to lớn vang dội mà trình tề. Diệp Nam ánh mắt đảo qua sở hữu lính đánh thuê, trầm giọng nói, lần này chúng ta tiến vào chính là chiến khu, tính nguy hiểm phi thường cao Mỗi người thậm chí bao gồm ta đều có khả năng ngã vào này phiến thổ địa, ta cuối cùng hỏi một lần, hay không có người không muốn tham gia lần này hành động. Diệp Nam ánh mắt lạnh lẽo mà sắc bén, thanh âm nghiêm túc, hiện tại nếu rời khỏi, ta sẽ không có nửa phần truy cứu, rốt cuộc ta chỉ là các ngươi lão bản, mà sinh mệnh là các ngươi chính mình. Các ngươi có thể vì các ngươi chính mình sinh mệnh phụ trách, nhưng là nếu giờ phút này ngươi không rời khỏi, chiến trường, ai có dám lui ra phía sau, hoặc là cãi lời mệnh lệnh, kia chớ có trách ta vô tình. Không có người rời khỏi, không có người giao động. Lúc này đây nhiệm vụ đề cập bảo hộ rất nhiều hoa hạ đồng bào tánh mạng, vì bảo hộ bọn họ, thậm chí khả năng cùng phản chính phủ quân mặt đối mặt giao chiến, tính nguy hiểm phi thường cao, cho nên Diệp Nam cấp sở hữu lính đánh thuê định thù lao cũng là phi thường cao, nếu xảy ra chuyện, được đến bồi thường cũng sẽ rất cao. Những người này đương lính đánh thuê là vì cái gì? Đương nhiên là vì tiền. Phú quý hiểm loại cầu, hơn nữa những người này cái nào không phải trải qua quá chiến trường nam nhân. Tự nhiên sẽ không có rúm, ngược lại một đám ý chí chiến đấu sục sôi. rốt cuộc nhiệm vụ lần này thù lao phi thường cao, rất xa cao hơn bình thường nhiệm vụ thù lao. Xuất phát, Diệp Nam xem không ai từ bỏ, liền càn tịnh lợi lạc hạ đạt mệnh lệnh. Mỗi người trong tay đều ôm súng tự động, con trầm trọng ba lô, thậm chí còn có người nâng một ít dương gỗ, ở bên trong phóng một ít uy lực mạnh mẽ đại gia hỏa, thí dụ như trọng súng máy, thương liệu đạn lại hoặc là cũng đủ bom, còn có ống phóng hỏa ti Đây là Diệp Nam ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tới nay, nhân số nhiều nhất, trang bị nhất đầy đủ hết cũng là đạn dược chuẩn bị nhất đủ hỏa lực nhất đột nhiên một lần. Nhưng là từ Diệp Nam nội tâm sở mong đợi chính là không hy vọng khai bất luận cái gì một thương, cũng không hy vọng bất luận cái gì một người bị thương. Đỡ S. Đệ Tăng Cảng Trường 891, chúng ta là đồng đội, không phải đối thủ đệ tứ Cảng. Diệp Nam đám người đổ bộ bãi biển thời điểm, sớm có người chờ ở nơi đó. Chờ đợi Diệp Nam đám người chính là một cái ba mươi tới tuổi nam tử, tức đầu, nhìn lại khôn khéo giỏi giang. Ta kêu lôi hoa, ta sẽ mang các ngươi xuyên qua khu rừng này, ở rừng cây mặt khác một mặt, chúng ta đã chuẩn bị tốt một đám chiếc xe đang chờ đợi chúng ta. Hảo! Diệp Nam không có vô nghĩa, can tịnh lợi lạc đáp ứng rồi xuống dưới, sau đó đi theo lôi hoa chui vào phía sau rừng cây. Đêm tối rừng cây cũng không phương tiện đi trước, rốt cuộc Diệp Nam bọn người mang theo không ít súng ống đạn dược cho nên tiến vào rừng cây che giấu hành tung sau mọi người liền ngừng lại. Mọi người chờ đến hường đông, sau đó toàn bộ lần thứ hai đạp lộ trình, tiêu phí một ngày thời gian, đi rồi mấy chục dặm lộ, rốt cuộc ở trạng vạng thời điểm xuyên qua rừng cây, sở hữu hết thảy tự nhiên đều là an bài tốt. Diệp Nam đám người mới chui ra rừng cây liền thấy được bên ngoài rừng lại một lưu xe. Này đó xe cơ bản đều là thuần một sắc xe việt dã, còn có một chiếc xe vận tải, chuẩn bị phi thường đầy đủ. Diệp Nam đám người chui vào này đó chiếc xe. Hơn nữa từ đầu gỗ trong dương lấy ra trọng súng máy, mắc ở một chiếc xưởng đồng xe Việt dã phía sau cửa giá. 41 cá nhân tính cả lôi hoa, tổng cộng 42 cá nhân, phân biệt cưỡi 10 chiếc xe, hình thành một cái đoàn xe, thừa dịp đêm tối đi trước. Xe khai một đêm, rốt cuộc ở sáng sớm phía trước chạy tới ke di chấn bên ngoài cùng địa ngục hỏa ước định gặp mặt địa điểm. Ai? Đưa diệp nam đám người tới gần gặp mặt địa điểm thời điểm, mấy cái gìm súng nam nhân đã kéo ra thương xuyên, họng súng nhắm ngay tới gần diệp nam đám người Đừng nổ súng, bọn họ là long lưng giít gào rong binh đoàn, người một nhà. Lôi hoa kêu một tiếng, sau đó dẫn đầu đi rồi đi, Thực mau, bên trong cũng đi ra một cái hoa hạ người, cùng lôi hoa nói vài câu sau, xoay người lại đối với đám kia súng vắt vai, đạn lên nòng nam nhân giải thích một lần. Đám kia tay súng toàn bộ rũ xuống họng súng, nhưng là nhìn ra được tới, bọn họ ánh mắt như cũ tràn ngập đề phòng. Lôi hoa phản thân trở về, nói khẽ với Diệp Nam nói, Diệp tiên sinh, trước mà hạ trại nghỉ ngơi đi. Bọn họ người phụ trách mã sẽ ra tới, đại gia thấy cái mặt, thương lượng một chút. Diệp Nam vừa một tiếng, đối với phía sau lôi viêm đám người xua xua tay, xe làm thành phòng ngự trận mà, mà nghỉ ngơi, không cần thả lỏng cảnh giác. Địa ngục hỏa người đối Diệp Nam đám người tràn ngập phong bị, đồng dạng Diệp Nam tâm cũng là tràn ngập phong bị, rốt cuộc hiện tại hai bên còn không có gặp mặt, ai cũng không biết đối phương rốt cuộc nghĩ như thế nào, thậm chí những người này hay không là địa ngục hỏa đều còn không xác định, cần thiết tiểu tâm hành sự. Ước chừng 5 phút đồng hồ sau, ba nam nhân từ này đàn tay súng sau lưng đi ra, sau đó đi tới diệp nam trước mặt. Dẫn đầu chính là một cái 40 tới tuổi nam nhân, ăn mặc áo ngụy trang, dáng người cường tráng, rất cao, ước chừng có một M85, mặt chữ điển, cái chán có một cái hoành vết sẹo, rất là thấy được. Mặt khác hai cái người nọ một tả một hữu đứng ở người nam nhân này bên người, trong tay đều ôm súng tự động, họng súng tuy rằng nghiêng đối với mặt đất, nhưng là thần thái cảnh giác. Diệp Nam nhìn đến đối phương ánh mắt đầu tiên, liền đã xác nhận đối phương thân phận. Địa ngục hỏa phó đoàn trưởng Bở Dụ Sở. Khải Ngươi, cũng là lần này hành động địa ngục hỏa lính đánh thuê đoàn người tổng phụ trách. Bở Dụ Sở đã từng ở bộ đội đặc chủng SAS, sau lại rời đi bộ đội sau không nghĩ quá buồn kẻ nhàm chán nhật tử, gia nhập địa ngục hỏa, cuối cùng trở thành địa ngục hỏa phó đoàn trưởng. Ở Diệp Nam đánh giá Bở Dụ Sở thời điểm, Bố Rủ Vu cũng ở đánh giá Diệp Nam, ánh mắt hơi có chút kinh ngạc. Tuy rằng Diệp Nam Tư liệu bọn họ cũng có, nhưng là thật nhìn đến thời điểm, lại vẫn là nhịn không được làm người có chút giận mình, như thế tuổi trẻ, thế nhưng một tay sáng lập long ưng dít gào hơn nữa ở toàn thế giới đều đánh ra nhất định mức độ nổi tiếng, đây chính là thật không đơn giản a. Đặc biệt đối phương còn cùng địa ngục hỏa mấy độ giao thủ, địa ngục hỏa một lần đại bại, việc này ở địa ngục hỏa tới nói, chính là rất ít thấy. Địa ngục hỏa chấp hành nhiệm vụ sát xuất thành công là phi thường cao, nhưng là phía trước kia một lần thật là hoàn toàn thất bại. Không chỉ có thất bại, người còn đã chết hơn phân nữa, giữ lại người đều là dựa vào đàm phán cuối cùng chuộc lại tới. Việc này đối với địa ngục hỏa tới nói, nhưng xem như một cái xỉ nhục, chẳng qua mọi người đều là lấy tiền làm việc, lập trường bất đồng, chiến trường phân cao thấp. Việc này xác thật cũng không có gì hảo thuyết, tổng không thể bởi vì việc này đi tìm long ưng dít gạo phiền thoái đi. Rất nhiều địa ngục hỏa người đều ở chờ mong lần sau cùng long ưng dít gạo giao thủ, hảo dựa mối nhục xưa, nhưng mà thế sự vô thường bọn họ hiện tại xác thật gặp được Long Ưng Dít Gạo, chính là lại không phải đối thủ, mà là cộng sự, là hợp tác đồng bọn. "Vỡ Du Sở Tiên Sinh, ngươi hảo." Diệp Nam chủ động chào hỏi, đồng thời vươn tay mình. "Vỡ Du Sở vươn chính mình bàn tay to, "Diệp Tiên Sinh, ta chính là nghe nói ngươi đại danh thật lâu." Diệp Nam sái nhiên cười, sảng khoái nói, "Không có biện pháp, ai làm chúng ta Long Ưng Dít Gạo cùng các ngươi địa ngục hỏa có duyên, ở chiến trường năm lần bảy lượt gặp được." Vỡ Du Sở đôi mắt hơi hơi mị mị, Đánh giá cẩn thận Diệp Nam thần sắc, phát hiện Diệp Nam mặt cũng không có lộ ra đắc ý hoặc là cuồng vọng thần sắc, đôi mắt mới hồi phục bình thường, Trầm giọng nói, đúng vậy, nhiều lần giao thủ, địa ngục hỏa không chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại là tổn binh hao tướng, điểm này đủ để nhìn ra các ngươi long ưng giết gào cường hãn, cho nên mới có lần này hợp tác. Diệp Nam xem bở rủ sở nói được cũng thực khách quan, gật đầu nói, đúng vậy, ở chúng ta bắt đầu chân chính hợp tác phía trước ta muốn hỏi một chút bở rủ sở tiên sinh. Đối với chúng ta Long lưng Dít gào cùng các ngươi Địa Ngục Hỏa phía trước xung đột cùng với tạo thành tổn thương, các ngươi là thấy thế nào? Vở dù Sở Trầm giọng nói, chúng ta Địa Ngục Hỏa có thể nổi tiếng thế giới, kia đó là bởi vì chúng ta tận chức tận trách, chung với cố chủ, cho nên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng cái gì, chúng ta thua một hồi, tổn thất không nhỏ, sát thật chết mặt mũi, nếu có cơ hội về sau ở chiến trường tương lộ, ta tưởng Địa Ngục Hỏa khẳng định sẽ đến thử tìm về cái này bãi, nhưng là hiện tại chúng ta là đồng đội, không phải đối thủ thời chút tạm dừng một chút. bờ rủ sơ hạ giọng nói, lần này tình thế nghiêm túc ta tưởng ngươi hẳn là rất rõ ràng. nếu chúng ta còn không thể hảo hảo đoàn kết mà nội đấu nói, ta tưởng nếu thật sự bùng nổ chiến sự, chúng ta đây toàn bộ đều phải chết ở chỗ này. diệp nam nghe được bờ rủ sơ như vậy vừa nói, tâm hơi chút yên tâm vài phần. sát thật giống như hắn theo như lời, nếu ở như vậy thời điểm còn nội đấu nói, sát thật là phi thường không sáng suốt. rốt cuộc lượng băng người đều là yêu cầu ở bên nhau chiến đấu. các ngươi có bao nhiêu người? Trang bị như thế nào? Bỡ Dụ sở trầm giọng trả lời nói, chúng ta tổng cộng 50 người, chia làm 7 cái tiểu đội, mỗi cái tiểu đội 7 người, trang bị phương diện chủ yếu là súng tự động, có 4 rất trọng súng máy, liều đạn đạn dược sung túc. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng đem phía chính mình tình huống làm giao lưu. Bỡ Dụ sở nghe xong lúc sau, sắc mặt trùng hoán hai phần, không tồi, chúng ta đều chuẩn bị phi thường đầy đủ, tính thật bùng nổ chiến sự, chúng ta này 90 cá nhân hoàn toàn có thể chống đỡ 500 người tiến công. Nơi này người tuy rằng hàng năm chiến đấu, nhưng là kia chiến đấu tối chất sao, thật sự không cao. Đợt, ta đệ tứ Cảng, tiếp tục viết, vãn chút còn có thứ năm Cảng. Trường 892, này đáng tin cậy sao? Thứ năm Cảng. Chúng ta ngày mai trực tiếp khai đi vào sao? Trao đổi xong hai bên tình huống, hai người bắt đầu thảo luận khởi nhiệm vụ lần này tới. Đúng vậy, những cái đó ra hỏa một đám căn bản vô pháp dùng nôn ngữ giao lưu, nếu có thể giao lưu nói. Khi 800 cá nhân cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này không thể rời đi. Bở dù sờ mặt toát ra vài phần trào phúng, những người này đều là chút cực đoan phần tử. Hiện tại liền cường đại nhất nước Mỹ đều kiềng kỵ hoa hạ vài phần, bọn họ lại còn nháo liền triệt kiểu đều không chuẩn. Những người này đầu góc căn bản không bình thường, chỉ có ở họng súng trước mặt, bọn họ mới biết được cái gì kêu hoan phục Diệp Nam nhữ như mày, tuy rằng hắn cảm thấy bở dù sờ nói được có đạo lý, nhưng là hắn vẫn là có điều lo lắng. Chúng ta hai chi đội ngũ trực tiếp khai đi vào, có thể hay không kích thích đến bọn họ. Bởi dù sở cười nói, diệp đoàn trưởng ta biết các ngươi hoa hạ người từ xưa truyền thừa dĩ hòa vi quý, có thể sử dụng miệng thu phục sự tình, giống nhau liền sẽ không dùng nắm tay. Đây là này chỉ giới hạn trong người bình thường tư duy, những người này chưa bao giờ là người bình thường. Người bình thường sao có thể làm ra như vậy cực đoan sự? Chúng ta thường xuyên sinh động tại đây quanh thân mấy cái quốc gia, mức độ nổi tiếng vẫn là có một ít tuy rằng chúng ta chỉ là một cái dòng binh đoàn, nhưng là cũng không phải ai đều nguyện ý đắc tội chúng ta, việc này trước sau là xem một cái thái độ. Dựa câu thông hiển nhiên là không được, nếu không chúng ta cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này, kia chỉ có dựa vào vũ lực, chúng ta biểu hiện chúng ta quyết tâm, chỉ cần đối phương không có làm tốt đắc tội hoa hạ cộng thêm hai cái lính đánh thuê đoàn nói, kia khẳng định sẽ thả người, rốt cuộc những người đó cũng không phải cái gì nhân vật trọng yếu, bọn họ lưu trữ cũng vô dụng. Nếu kinh sợ không có hiệu quả nói Bở rủ sở thanh em hơi chút hơi hơi tạm dừng một chút, mắt hiện lên vài phần hung quang, kia ngắn nhất thời gian giết sạch bọn họ, sau đó dẫn người đi. Diệp Nam nghĩ nghĩ, tựa hồ cũng không có biện pháp khác, lập tức cũng liền không hề kiên trì, hảo đi, kia ấn ngươi nói làm. Diệp Nam cùng bở rủ sở tách ra sau, trở lại đoàn xe bên này, lôi hoa cũng theo lại đây. Diệp Nam đem lôi hoa gọi vào trước người, triển khai một trương bản đồ, do hỏi, keji chấn khoảng cách gần nhất ba kéo rắc chỉ có 30 km ở ba kéo rắc đóng quân nhiều ít phản chính phủ quân thế lực lôi hoa hiển nhiên đối bản địa thế cục rất là hiểu biết bay nhanh trả lời nói tước chừng có mấy trăm người đi cụ thể số lượng bất tưởng đại bộ phận phản chính phủ quân đều ở giao chiến khu vực tiền tuyến cùng chính phủ quân xuất phát từ rằng co trạng thái phía sau quân đội tương đối còn thiếu một ít diệp nam ánh mắt dừng ở bản đồ nếu diễn biến thành chiến tranh chúng ta đây như thế nào lui lại mới nhất có thể tránh đi phản chính phủ quân quân đội lại hoặc là nói như thế nào nhanh nhất tới an toàn vị trí Lôi hoa ngón tay chỉ vào bản đồ hoạt động, nếu thuận lợi nói, chúng ta dọc theo này quốc lộ vẫn luôn đi trước, chỉ cần xuyên qua tiền tuyến nhiều mộ thành tuyến phong tỏa, chúng ta có thể đến chính phủ quân không chế khu vực, cơ bản liền an toàn. Nếu không thuận lợi nói, lọt vào đối phương truy kích nói, chúng ta chỉ sợ cần thiết lệch khỏi quỹ đạo đại lộ, tiến vào rừng tây, dọc theo này núi non một đường đi trước, đi ngang qua quá cái này núi non, sau đó lại xuyên qua tuyến phong tỏa, vòng hành trở lại phía nam chính phủ quân không chế khu vực an toàn. Diệp Nam nếu mày nói, này giai đoạn chỉnh cũng không gần, như thế nào cũng đến đi hôm nay đi. Đi ngang qua qua khu rừng này ước chừng yêu cầu năm ngày. Diệp Nam tâm kế tính một phen, gật đầu nói, Hảo, ta đã biết, ngày mai tiến vào Kaji di chân sau, mặc kệ là an toàn rút lui, vẫn là chiến đấu rút lui. Các ngươi muốn cho này, 800 người đều mang cũng đủ lương khô, lấy bị bất chắc. Lôi hoa sắc mặt có chút ngưng trọng, ngươi là lo lắng bọn họ không chịu thả người sao. Diệp Nam cười khổ nói, ai biết được bất quá lo trước khỏi hoa đi, 800 người, nếu thật sự bị buộc tiến vào rừng tây, kia ăn đồ ăn không phải một cái số lượng nhỏ, cần thiết làm tốt nhất hư tính toán. lôi hoa gật đầu nói, hảo, việc này giao cho ta đi. tận lực mang theo có thể bảo đảm chất lượng một vòng lấy lương khô, thí dụ như bánh quy, mì ăn liền chờ, mặt khác một ít đồ vật không thể mang đều vứt bỏ, bảo đảm an toàn tồn tại lên thuyền, mới là quan trọng nhất. minh bạch. diệp nam tìm tới long ưng giết gào các tiểu tổ người phụ trách, khai một cái tiểu sẽ. Giống như địa ngục hỏa giống nhau, hắn cũng đem thủ hạ 40 cá nhân chia làm 6 tiểu tổ, mỗi cái tiểu tổ 6 đến 7 cái tổ, vũ khí phương diện lẫn nhau phối hợp, bảo đảm mỗi cái tiểu tổ đều có thể độc lập chiến đấu hơn nữa có được không tầm thường sức chiến đấu. Khai xong xe sau, Diệp Nam dựa vào một chiếc xe bánh xe, ngửa đầu nhìn thiền kia mông lung ánh trăng, tâm tình hơi có hai phân trầm trọng, không biết vì sao, hắn luôn có một cổ dự cảm, lần này hành động sẽ không giống như bở rủ sở nói như vậy thuận lợi. Cho nên hắn mới lần nữa dặn dò lại dặn dò Kế hoạch lại kế hoạch Lão đại, ở lo lắng ngày mai sự tình Diệp Nam vừa một tiếng Nhẹ giọng nói Di vãng chúng ta chấp hành nhiệm vụ đều là ở nơi tối tăm Hiện giờ lại là ở chỗ sáng Di vãng chúng ta đánh không lại chạy Chính là hiện giờ lúc này đầy thật đánh không lại kia cũng không thể chạy Bàn phím cấp Diệp Nam đưa qua một chi yên Cười nói, đáng tiếc làm không đến phi cơ Nếu có thể làm đến một hai giá võ trang phi cơ trực thăng kia thật là cái gì đều không sợ. Thật muốn đánh, tới nhiều ít xử lý nhiều ít. Võ trang phi cơ trực thăng. Diệp Nam tiếp nhận yên, lại không có vội vã bực lửa, mà là ánh mắt hiện lên vài phần suy tư. Căn cứ Long Vương cấp cùng liêu thất tra được tương quan tư liệu, địch môn cũng không có cái gì không lực lượng, chúng ta còn mang theo ống phóng hỏa tiễn cùng cũng đủ đạn dược, không cần quá lo lắng. Bàn phím cười nói, ta đảo không phải lo lắng bọn họ phi cơ trực thăng, chúng ta lại không phải không đối mặt quá, lần đó không phải bị chúng ta cản tịnh lợi lạc làm xuống dưới. Ta là nói nếu là chính chúng ta có thể có được không lực lượng nói, kia sức chiến đấu uy hiếp lực đều là thẳng tắp thẳng A. Diệp Nam cười khổ nói, chẳng lẽ ngươi còn tưởng khai chiến đấu cơ A, cũng trừ ra châu Phi này đó đánh thành một đoàn địa phương không ai quản đi, địa phương khác, ngươi khai đi thử thử, phòng trừng mới vừa tiến biên cảnh tuyến bị đánh hạ tới. Bàn phím ha ha cười, ta là ngẫm lại, bất quá nói thật, ta tuy rằng học quá điều khiển chiến đấu cơ, còn chân chính tư thế chiến đấu cơ chiến đấu quá đâu. Hơi chút ngừng hạ Bàn phím đệ thấp thanh âm nói, lão đại, không cần quá lo lắng, ta không tin kia bang giá hỏa thật đúng là như vậy điên, dám đối với nhiều như vậy hoa hạ người xuống tay, nếu bọn họ thật sự dám xuống tay triển khai đại tàn sát, kia hoa hạ quân đội tuyệt đối sẽ không chút do dự sát địch môn, đem bọn họ toàn bộ giết được sạch sẽ. Diệp Nam trầm mặc gật đầu, hắn cũng cảm thấy bàn phím nói được có đạo lý, tuy rằng có chút phản chính phủ quân cấp tiến phần tử đưa ra muốn tinh lọc sở hữu người nước ngoài, nhưng là cuối cùng cũng là bị bọn họ bên trong người ngăn trở. Này chứng minh rồi ở bọn họ bên trong rất nhiều người vẫn là thực kiên kỵ trọc giận mặt khác quốc gia. Chẳng qua diệp Nam Trung Quy vẫn là có chút lo lắng, giống bở rủ sờ nói qua, này nhóm người nguyên bản là một đám cuồng nhiệt kẻ điên, mà kẻ điên làm việc thường thường là bất kể hậu quả, thậm chí bọn họ cũng đều là không sợ chết. Dung Bình thường tư duy đi cân nhắc một đám cuồng nhiệt kẻ điên làm việc phương thức nguyên tắc, này đáng tin cậy sao? Tờ S, ta là thứ 5 càng. Trường 893, các ngươi không cho khai, chúng ta liền sát đi vào. Sáng sớm Thái dương, ấm rào giạt chiếu rọi đại địa, toàn bộ đặc ngươi trấn đều đắm chìm trong màu kim hồng dương quang. Nguyên bản hẳn là tường hòa yên lặng đặc ngươi trấn, lại bao phủ một loại khẩn trương không khí. Trấn nhỏ ngày thường rộng mở không người quảng trường, giờ phút này lại là trên đầy, những người này đại bộ phận đều là tráng nam nam nữ, cũng có thiếu bộ phận lão nhân cùng hài tử, bọn họ đều là da vàng mắt đen, ở quảng trường cắm một mặt đỏ tươi cờ xí ghi rõ bọn họ thân phận. Hoa hạ người. Những người này màn trời chiếu đất chen đầy toàn bộ quảng trường, có dùng thảm lông bao vây lấy thân thể của mình còn ở ngủ say, có đã rời giường, ngồi ở mà phát ốc. Mấy trăm người tế tại đây quảng trường, quảng trường có vẻ rất là chen chúc mà hỗn độn. tại đây quảng trường trung quanh, lại có một ít địch môn người địa phương trang phục nam nhân, cầm ạc 47, thần thái nhàn nhã một bên chịu yên, một bên trông coi này mấy trăm người. Mấy trăm hoa hạ người tế ở bên nhau, nguyên bản hẳn là thực náo nhiệt, nhưng là nơi này lại rất là trầm tĩnh. Mặc dù có người nói chuyện với nhau, kia cũng là hạ giọng, Ngẫu nhiên có tiểu hài tử tiếng khóc, cũng nhanh chóng bị cha mẹ khủng hoảng ngăn lại. Toàn bộ quảng trường phảng phất bao phủ vô hình đố ám, áp lực lấp đầy mỗi người trái tim, mọi người ánh mắt tràn ngập bất an, nôn nóng cùng chờ mong. Có đoàn xe lại đây, đề phòng. Một tiếng lớn tiếng hô to, từ một cái chạm canh gác cương canh gác nam nhân khẩu phát ra, làm tất cả mọi người là tâm cả kinh. Những cái đó nói chuyện phiếm hút thuốc tay xuống vứt bỏ trong tay tàn thuốc nhanh chóng hướng về giao lộ chạy qua đi, sau đó đều tự tìm địa phương bưng lên thương, nhắm ngay trong chấn duy nhất con đường. Nơi xa, con đường bụi đất tràn ngập, một cái ít nhất từ 20 chiếc các màu xe tạo thành đoàn xe nhanh chóng hướng về Teji chấn khai lại đây, xuyên thấu qua bay múa cát bụi, mơ hồ có thể nhìn đến thứ nhất chút xe đứng thẳng xuống máy tay, còn có kia giá trọng xuống máy. Đặt ngươi chấn vang lên sắc nhọn tiếng còi, theo tiếng còi, không xa phòng ốc chạy ra khỏi một ít ôm ạc 47 quần áo bất chỉnh nam nhân, vẻ mặt khẩn trương. Thực mau, này đó nam nhân cũng đều gia nhập phòng ngự đội ngũ, từng người kìm súng nhắm chuẩn tới gần đoàn xe. Đoàn xe không khí hội nghị trì điện xế mà đến, tiến vào Kezi chấn lúc sau, chút nào không có tạm dừng, vẫn luôn hướng về phía quảng trường mà đến. Sở hưu Kezi chấn thủ vệ bọn lính một đám đều khẩn trương lên, tất cả mọi người mở ra bảo hiểm, viên đạn thang, tùy thời ở vào công kích trạng thái. Đoàn xe phi thường khí phách một đường thẳng tiến, vẫn luôn tới gần đến bên cạnh, mắt thấy những người này đã nhịn không được muốn hạ lệnh công kích phía trước dẫn đầu xe mới quảng quạc phanh gấp, đột nhiên ngừng lại. mặt sau đoàn xe cũng dàn tới, nháy mắt chiếm cứ các vị trí, mấy giá trọng súng máy cũng nhắm ngay những cái đó thủ vệ ẩn thân địa phương. đội ngũ tay súng bắn tỉa cũng đã nhắm ngay mấy cái chạm canh gác lâu mặt tay súng. đang trước cửa xe mở ra, bờ rủ sơ nhảy xuống xe tử, lớn tiếng nói: chúng ta là địa ngục hỏa dòng binh đoàn, chúng ta chịu người thuê tiến đến bảo hộ này đó hoa hạ người rời đi nơi này, chúng ta không phải tới cùng các ngươi đánh giặc, cho nên hoàn toàn không cần khẩn trương. Một cái trong tay cầm súng lục nam nhân đi ra, trầm giọng nói, địa ngục hỏa dòng binh đoàn, ai thuê các ngươi tới. Một cái hoa hạ nam nhân từ xe nhảy xuống tới, ta thuê, ta thân nhân cùng bằng hữu đều ở bên trong, ta thuê bọn họ, là vì bảo đảm ta thân nhân cùng bằng hữu an toàn. Bởi dù sở lớn tiếng nói, chúng ta vô tình tham gia các ngươi địch bên trong cánh cửa bộ chiến tranh, nhưng là chúng ta nhiệm vụ là bảo hộ này đó hoa hạ người an toàn rời đi nơi này, cũng thỉnh các ngươi không cần khó xử chúng ta. Mặt không có mệnh lệnh Ngươi không thể mang đi bọn họ. Nam nhân kia hử lạnh một tiếng nói. Bờ rủ sở cười lạnh nói, bọn họ đều chỉ là một ít người thường, các ngươi lưu trữ bọn họ làm gì? Lưu trữ quá lễ dáng xinh a. Hiện tại Hoa Hạ người khu trục hạm đã ngừng ở bờ biển, các ngươi chẳng lẽ còn dám giết bọn họ không thành? Các ngươi chịu nổi Hoa Hạ lửa giận cùng trả thù đả kích sao? Diệp Nam đứng ở bên cạnh xe sau, không ra tiếng. Giao từ bờ rủ sở đi giao thiệp, nhìn ra được tới, những người này xác thật là biết địa ngục hỏa dung binh đoàn biểu tình cũng không phải đặc biệt kiên định, hiển nhiên này đại trận trưởng tiến quân cũng cho bọn hắn tạo thành rất lớn áp lực, mặt không có mệnh lệnh thả người, chúng ta không thể. Tiêu Nam Nhân lặp lại một lần, bất quá hắn nói còn chưa nói xong, bờ rủ sở đã hét lớn một tiếng, mất mạng lệnh ngươi đi hỏi à, chẳng lẽ ngươi không trường miệng sao? Chẳng lẽ chúng ta nhiều người như vậy tới nơi này là vì nghe ngươi nói những lời này sao? Bờ rủ sở thanh âm to lớn vang dội, tràn ngập một cổ không chút nào che giấu khí phách cùng cường thế, hắn nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn. Các ngươi hẳn là biết chúng ta địa ngục hỏa dòng binh đoàn phong cách, nếu chúng ta tiếp nhiệm vụ này, chúng ta đây cần thiết muốn hoàn thành nó, xem như muốn đổ máu muốn người chết, chúng ta cũng khắp nơi sợ không tiếc. Ta cho các ngươi 10 phút thời gian xin chỉ thị mặt, 10 phút lúc sau, nếu các ngươi không cho khai, chúng ta đây sát đi vào. Bởi dù sờ mặt lộ ra hai phân hung ác chi sắc, đừng nhìn các ngươi nơi này có 4-50 người, 1 phút đồng hồ trong vòng, chúng ta có thể đem các ngươi toàn bộ bãi bình, không tin nói, các ngươi có thể thử một lần. Cái kia dẫn đầu nam nhân sắc mặt kỳ biến, ngoài mạnh trong yếu nói, các ngươi không phải cứu người sao? Nếu các ngươi hiếu thắng công, chúng ta giết chết những người này. Theo kia nam nhân phất phất tay, một cái chạm canh gác lâu súng máy tay chuyển qua họng súng nhắm ngay phía dưới quảng trường đám người. Bờ dù sở không hề có sợ hãi, lạnh lùng nói, ngươi có biết hay không hiện tại có bao nhiêu đem súng ngắm nhắm ngay bọn họ, muốn giết người, kia cũng đến, có bản lĩnh tồn tại. Bờ dù sở mặc kệ đối phương khó coi sắc mặt, nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn nói, còn có chín phần chung kia nam nhân cắn chặt răng, ánh mắt do dự vài giây, bước nhanh hướng về bên cạnh một cái trong phòng chạy tới, hiển nhiên là gọi điện thoại hướng mặt xin chỉ thị đi. bờ rủ sở quay đầu đối với mặt sau phất phất tay, tay ở không vẽ một vòng tròn, phía sau người đã toàn bộ đạt thang, từng người nhắm ngay mục tiêu của chính mình, chỉ cần bờ rủ sở ra lệnh một tiếng, liền sẽ phát động toàn diện tiến công. lúc này quảng trường người cũng đều toàn bộ từ trận này kinh biến phục hồi tinh thần lại, một đám ánh mắt tràn ngập chờ mong. Bọn họ nhìn cái kia nói chuyện hoa hạ người, nhìn cánh tay hắn cột lấy một cái màu đỏ phù hiệu tay háo, lập tức liền minh bạch lại đây. Ở đám người cũng có mấy cái cột lấy màu đỏ phù hiệu tay háo người, bọn họ đều là hoa hạ chú địch môn đại sứ quán nhân viên công tác cùng một ít người tình nguyện. Này nơi nào là tư nhân thuê linh đánh thuê đoàn, nay khẳng định là quốc gia lén thuê linh đánh thuê đoàn, tới giải cứu cùng bảo hộ chính mình chính mình những người này. Quốc gia cũng không có quên chính mình những người này, quốc gia cũng cũng không có từ bỏ chính mình những người này. Rất nhiều người hốc mắt lập tức đều có chút đại ước nước, mấy ngày này cho tới nay lo lắng, áp lực cùng sợ hai phản phất lập tức toàn bộ tiêu tán. Chỉ là hưng phấn rất nhiều, mọi người tâm cũng đều nhắc tới giọng nói khẩu, này đó phản chính phủ quân thật sự sẽ thả người sao. Trường 894, sinh tử lựa chọn. Thác thái phu ra tới thời điểm, sắc mặt rất là năng kham. Hắn mới vừa điện thoại xin chỉ thị hắn tư, hắn tư nghe nói địa ngục hỏa dòng binh đoàn lại đây đoạt người, rất là phẫn nộ, lớn tiếng mệnh lệnh hắn giữ nghiêm chấn nhỏ Tuyệt đối không thể làm người đem người mang đi, còn nói sẽ mã phái người tới chi viện bọn họ. Hán tư nhưng thật ra một câu, chính là hắn khó xử, bên ngoài chính là hạng nặng võ trang rong binh đoàn, không chỉ có nhân số phía chính mình nhiều đến nhiều, hơn nữa toàn bộ đều là tinh nhuệ, bọn họ tay vũ khí toàn bộ tiên tiến đến nhiều. Địa ngục hỏa rong binh đoàn, kia cũng không phải là một cái mềm quả hướng A, hoành hành châu phi chiến trường, bọn họ danh khí cũng không phải là thổi ra tới, kia đều là dùng máu tươi cùng mạng người đôi ra tới chính mình này bốn năm mươi cá nhân thật muốn đánh lên tới còn chưa đủ nhân ra tắc kẽ răng đâu này đàn gia hỏa đều là một đám giết người không chớp mắt gia hỏa bọn họ nói muốn giết người đó là thật sự muốn giết người tuyệt đối không phải đe dọa Thác Thái Phu từ trong phòng đi ra hắn thủ hạ các binh lính toàn bộ đều mắt trông mong nhìn hắn chính là nhìn hắn kia âm trầm đến sắp tích thủy mặt một đám tâm đều trầm đi xuống song đời khẳng định là mặt không đồng ý thả người này thật sự muốn đánh lên tới sao Này căn bản không phải một cái cấp bậc chiến đấu à, này không phải làm đại gia hỏa chịu chết sao. Địa ngục hỏa người mặt sau sẽ như thế nào bọn họ không biết, nhưng là bọn họ lại biết, nếu muốn ngăn trở nói, chính mình đám người khẳng định sẽ chết ở chỗ này. Bởi dù sợ đứng ở xe mặt sau, dùng xe che đậy thân thể của mình, hắn cũng không dám đại ý, đứng ở phía trước cố nhiên uy phong, nhưng là thật muốn đánh lên tới, hắn cái thứ nhất sẽ bị đánh thành cái sảng. Một cái lại xoáy lại uy phong cái sảng cũng tất nhiên là uy phong không đứng dậy. Nói no kinh chiến trường hắn, tự nhiên biết khi nào yêu cầu kiêu ngạo, khi nào hẳn là tiểu tâm thậm chí rồi bước. Bọn dù sơ nhìn đến Thác Thái Phu ra tới, nhìn nhìn đồng hồ, như thế nào, phóng không thả người. Thác Thái Phu nghiêng người tránh ở một bức tường vách tường sau, lớn tiếng nói, tư nói, không chuẩn thả người. Hắn đã phái người lại đây tiếp viện chúng ta, các ngươi thức thời một chút chạy nhanh rời đi. Nếu không nói, chờ bọn họ người tới, các ngươi liền đi không được. Bọn dù sơ đồng tử hơi hơi co rụt lại, âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi tư lại không ở phương diện này đối chúng ta học súng, hắn nói một câu đương nhiên nhẹ nhàng, nhưng là ngươi thật sự chuẩn bị sẵn sàng muốn cùng chúng ta đánh một hồi sao? Ngươi thật sự chuẩn bị làm ngươi mấy chục cái huynh đệ toàn bộ treo ở nơi này sao? Thác Thái phu mặt toát ra hai phân chân chờ. Đúng vậy, hắn là đội trưởng, hắn một cái quyết định đem quyết định này mấy chục người vận mệnh. Đối thủ là địa ngục hỏa dòng binh đoàn, loại này dòng binh đoàn đều là lấy tiền làm việc. Đối phương nếu tiếp nhiệm vụ, kia sẽ không từ thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Giết người đối với bọn họ tới nói chỉ là chuyện thường ngày. Hắn thực xác định, chỉ cần chính mình kiên trì phòng thủ, không muốn thả người, như vậy bọn họ sẽ mã đại khai sát giới, giết sạch nơi này sở hữu phòng giữ lực lượng, sau đó mang đi này đó hoa hạ người. Còn có cuối cùng 2 phút. Bởi dù sở cũng không có quá nhiều vô nghĩa, chỉ là lại lần nữa nhìn nhìn thời gian, lại lần nữa tuyên cáo cuối cùng thời hạn. Thác thái phu cái chán đã toát ra mồ hôi, hắn nhìn về phía chung quanh, phát hiện rất nhiều binh lính đều đang nhìn chính mình. Ánh mắt có không chút nào che giấu chờ mong. Bọn họ không muốn chết. Nếu là cùng địch môn chính phủ quân đánh giặc, bọn họ có lẽ tâm tình lại sẽ bất đồng. Dù sao cũng là vì chính mình tín ngưỡng mà chiến, chính là vì này mấy trăm cái không chút nào quan mình hoa hạ người, cùng một đám lấy tiền làm việc lính đánh thuê đánh giặc, này ý chí tự nhiên sẽ không như vậy kiên định. Thời gian nhanh chóng trôi đi, quảng trường sở hữu hoa hạ người sớm đã ở hai ba cái mang theo màu đỏ băng tay nam nhân tổ chức hạ thối lui đến quảng trường nhất an toàn một góc. Tất cả mọi người mắt trông mong nhìn một màn này, tâm lại là hoảng sợ, lại là chờ mong. Cuối cùng 10 giây. Thác thái phu đã là mồ hôi đầy đầu, muốn hạ quyết định này thật sự không dễ dàng. 5 giây, chuẩn bị. Thác thái phu đồng tử đột nhiên co rút lại, đột nhiên hét lớn, từ từ. Mọi người căng thẳng thần kinh đều là đột nhiên buông lỏng, nơi này địa chỉ tương đối có chút hẹp hỏi. Một khi khai hỏa, tuy rằng có thể ở 1-2 phút trong vòng đem đối phương oanh bình, nhưng là khẳng định cũng sẽ xuất hiện tử thương không chỉ là thác thái phu bên kia người không nghi đánh lính đánh thuê bên này cũng không ai có thể đánh nếu có thể bình bình an an hoàn thành nhiệm vụ kiếm được tiền kia hà tất còn muốn đánh sống đánh chết đâu lại không phải chiến tranh công nhân đứng ở bờ rủ sở bên cạnh diệp nam mặt toát ra hai phân vui mừng hắn đảo không sợ đánh lên tới chỉ là lo lắng đánh nhau rồi này đó binh lính thật sự phát dồ quay đầu đối với bên trong bình dân ban phá tạo thành bình dân thương vong bờ rủ sở âm thanh lạnh lùng nói như thế nào có chuyện nói có dám phỏng Thát Thái Phu lớn tiếng nói: Ta cho các ngươi dẫn bọn hắn đi, không cần nổ súng. Bọn rù sợ hừ lạnh nói, kia kêu, kêu ngươi người triệt hồi võ trang từ tòa nhà hình tháp xuống dưới. Đối mặt bọn rù sợ cường thế, Thát Thái Phu không hề lựa chọn, nhưng là đương hắn nhìn chính mình một phiếu thủ hạ đều như chút được gánh nặng ghi, hắn cảm thấy chính mình lựa chọn cũng không sai. Tuy rằng chính mình trái với mặt mệnh lệnh, nhưng là chính mình bảo toàn chính mình huynh đệ tánh mạng. Bọn rù sợ đối với mặt súng máy tay đám người vây vây tay đem bọn họ đều triệu xuống dưới, sau đó tụ tập ở cùng nhau, bất quá bọn họ trong tay thương cũng không có bông. Lúc này đoàn xe cũng tiến quân thần tốc, nhảy vào quảng trường, ở bờ rủ sở chỉ huy hạ, một bộ phận chiếc xe phòng ngự tính ngăn chặn thác thái Phu cùng thủ hạ của hắn, những người khác tắt chiếm cứ các quan trọng vị trí, nhanh chóng thành lập phòng tuyến. Long ưng rít gào dòng binh đoàn cũng tham dự tới rồi này, mà lôi hoa đám người sớm đã chạy đi ra ngoài, cùng đám người mấy cái mang theo màu đỏ theo trương người hiệp nhanh chóng giao lưu ý kiến sau, vài người liền cầm lấy tiểu loa, bắt đầu tổ chức mọi người lui lại. Diệp Nam đi đến bị vây quanh một đám binh lính phía trước, nhìn chăm chăm Thác Thái Phu nói, ngươi tư ở nơi nào? hắn là từ đâu phái binh lại đây? Tới bao nhiêu người? Thác Thái Phu cũng không có giấu giếm, hẳn là từ gần nhất ba kéo dắt phái binh lại đây, nhưng là cụ thể phái bao nhiêu người, ta cũng không rõ ràng lắm. Diệp Nam gật gật đầu, nghĩ nghĩ hỏi, ngươi tư là ai? chức vị như thế nào? Thác Thái Phu mắt toát ra hai phần sợ hãi. Ta tư là Mạc Lạp Đa, chúng ta đội ngũ lớn nhất thủ lĩnh là Mục Hà, có bốn cái phó thủ lĩnh, mà kéo nhiều đó là thứ nhất cái. Diệp Nam nhíu nhíu mày, Kheji chấn bất quá là một cái chấn nhỏ, ngươi còn có thể bị hắn trực thuộc quản lý. Thác Thái Phu sắc mặt có chút bất đắc dĩ, Kheji chấn căn bản không có quân nhân, là bởi vì đêm này 800 cái hoa hạ người giam ở chỗ này, chúng ta bị Mạc Lạp Đa mệnh lệnh tới thủ tại chỗ này, ta nguyên bản là hắn thủ hạ quan quân. Diệp Nam gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nghĩ nghĩ lại hỏi. Ta nghe nói ở các ngươi bên trong có người đưa ra muốn tinh lọc địch môn sở hữu người nước ngoài, thành lập một cái thuần khiết quốc gia, Mà kéo nhiều đối chuyện này là tán thành vẫn là phản đối. Thác thái phu mắt có hai phần mất tự nhiên, thấp giọng nói, cái này đề nghị là hắn nói ra. Chương 895, công phòng thay đổi. Sự tinh chỉ sợ không thật là khéo. Diệp Nam tìm được bở rủ sở, châm giọng nói, này đội binh lính tư đó là phản kháng quân chính doanh tứ đại phó thủ lĩnh chi nhất mạc lập đa hơn nữa là hắn chủ trương tinh lọc sở hữu địch môn người nước ngoài. Bởi dù sở sắc mặt cũng trầm xuống dưới, kia hiện tại là tình huống như thế nào. Diệp Nam đem chính mình nghe được sự tình nói một lần, sau đó nói, bà ản kéo khác khoảng cách te chấn bất quá tam là tới kilômét, nếu bọn họ người toàn bộ ngồi xe lại đây nói, nhiều nhất bất quá nửa giờ sẽ đến. Bởi dù sở nhíu mày, đó là nói chúng ta căn bản không kịp lui lại lộ. Diệp Nam gật đầu, đúng vậy, nếu đối phương nhất định không chịu, hơn nữa muốn phó trừ vũ lực nói. Sợ là chúng ta phía trước kế hoạch đều toàn bộ không được. Hơi chút ngừng một chút, Diệp Nam có chút đau đầu nói, nguyên bản còn nghĩ đối phương khả năng quyết tâm không như vậy cường, thừa dịp đối phương do dự thời gian đem người mang đi, chính là lại không nghĩ rằng trực tiếp đúng rồi mạc lập đa. Bởi dù sở trầm giọng nói, kia theo ý kiến của ngươi đâu. Diệp Nam nghĩ nghĩ, ta cảm thấy chúng ta có thể chờ một chút, nếu chúng ta hiện tại hấp tấp dẫn dắt bọn họ xuất phát nói, có lẽ khả năng mới ra chấn nhỏ bị chặn lại trụ. Đến lúc đó bọn họ ngược lại sẽ trở thành chúng ta gánh nặng. Chúng ta hiện tại chiếm cứ pe di chấn, có cũng đủ vũ khí cùng đạn dược. Tính đối phương nếu thật lại đây, chúng ta muốn phòng thủ nói cũng chiếm cứ ưu thế, tổng tới rồi cùng dã phòng thủ tới đơn giản. Chúng ta phải làm hảo hai tay tính toán, nếu đối phương thật sự chuẩn bị vô lực tiến công lưu lại chúng ta, chúng ta đây chú đóng ở đồng thời, cần thiết che chở này 800 người đi mặt khác một cái lộ. Bởi dù sờ gật đầu, xem như nhận đồng diệp nam cách nói, Ánh mắt quét bên kia một đám binh lính, một khi đã như vậy, đến đem bọn họ trước tước vũ khí, nếu không nói, đến lúc đó họa trong giặc ngoài, này trượng không đến đánh. Diệp Nam gật đầu tán đồng, đúng vậy, cần thiết ở đối phương khả năng tới viện binh phía trước hoàn thành. Bởi dù sở hư lệnh nói, việc này ta tới, ngươi chạy nhanh điều tra lộ tuyến, tìm khả năng lui bước lộ tuyến, dựa theo chúng ta trang bị cùng ke di chấn địa thế, chúng ta bảo vệ cho mấy ngày là hẳn là không thành vấn đề. Hành! Bởi dù sở sải bước hướng về thác thái phu đám kia người đi qua, mà Diệp Nam còn lại là lớn tiếng kêu lên, lôi hoa. Lôi hoa một đường chạy chậm từ bận rộn đám người chạy tới, Diệp Nam đã làm người triển khai một bức bản đồ. Người đối nơi này địa hình quen thuộc nhất, nếu hiện tại có người tiến công nơi này, chúng ta vô pháp tấn sớm định ra lộ tuyến rút lui, chúng ta còn có cái gì mặt khác lộ tuyến có thể đi sao? Lôi hoa biến sắc, ánh mắt dừng ở Diệp Nam trước mặt bản đồ, nếu không thể hướng phía Nam lui lại nói. Chúng ta đây có lẽ hướng về phía đông rút lui, phía đông là Tạp Khe Di, Tạp cùng chúng ta hoa hạ quan hệ cũng không tệ lắm, xem có thể hay không thông qua ngoại giao, làm chúng ta tiến vào bọn họ quốc gia, sau đó lần thứ hai rút lui. Diệp Nam như mày, chuyện này ngươi đi liên hệ xử lý, một khi bắt đầu chiến đấu, các ngươi liền mã rút lui, chúng ta sẽ chặn lại nơi có truy binh. Là, nhớ rõ, nhiều làm cho bọn họ mang theo đồ ăn, này giai đoạn chỉnh cũng không tốt đi, cần thiết bảo đảm có cũng đủ ăn mặt khác đổ vô dụng có thể hết thể ném minh bạch chúng ta đã ở hướng trấn nhỏ phương diện giao thiệp xem hay không có thể từ trong trấn cửa hàng lấy hóa còn ở hiệp thương bọn họ cũng không nguyện ý bán cho chúng ta diệp nam nhử nhử mày ta cho ngươi vài người bồi ngươi cùng đi nếu không bán mạnh mẽ lấy đi sau đó đem tiền lưu lại đồng hoa thở dài nhẹ nhõm một hơi tốt diệp nam kêu lên tới lao thương làm hắn mang theo hai cái lính đánh thuê cùng đồng hoa cùng đi mặt khác một bên Thác thái phu đám người tuy rằng rất là khó chịu, nhưng là nhưng cũng biết nói bở rủ sở diệp nam đám người lo lắng, nếu thật sự đánh nhau rồi, kia bọn họ này đàn bên trong binh chẳng lẽ như vậy nhìn. Thức mau, này nhóm người bị toàn bộ tức vũ khí, sau đó quan vào một cái đại nhà ở. Cùng lúc đó, ở trấn nhỏ nhập khẩu, một đạo kiên cố phòng tuyến đã thành lập lên, trọng súng máy đã mắc hảo, tay súng bắn tỉa nhóm cũng đều đều tự tìm hảo ngắm bắn điểm mai phục lên. Tại đây hết thể vừa mới hoàn thành thời điểm. Một lưu đoàn xe xuất hiện ở nơi xa con đường, định một đường bụi mù hướng về Teji chấn vọt tới. Đương đằng trước chiếc xe kia tử nhìn đến phía trước Lâm thời công sự phòng ngự sau, nhanh chóng ngừng lại. Phía sau xe dẹp hoặc là xe tải, nhảy xuống trăm binh lính, bọn họ đều cầm thuần một sắc gạc 47, này có hai chiếc xe còn giá cường điệu súng máy. Một cái thân hình cao lớn bộ mặt hung ác nam nhân dẫn theo một phen ác 47 đi rồi tới, lớn tiếng quát, phía trước người nghe, chạy nhanh triệt hồi công sự phòng ngự, làm chúng ta đi vào. Nếu không chúng ta sát đi vào, chó gà không tha. Bở Dụ Sở cùng Diệp Nam liếc nhau, sắc mặt đều có hai phân cổ quái, lời này không phải vừa rồi Bở Dụ Sở mới nói quá sao? Hiện tại tiến công phòng thủ phương điên đảo, đến viên người khác nói. Bở Dụ Sở trong tay cầm một cái tiểu loa, lớn tiếng nói, "Ta là Địa Ngục Hỏa Dũng binh đoàn phó đoàn trưởng Bở Dụ Sở, tiếp thu hộ vệ này, đó hoa hạ người rời đi nơi này nhiệm vụ, chúng ta vô tình cùng các ngươi trận doanh khai chiến, nhưng là nếu các ngươi muốn trở ngại chúng ta nhiệm vụ, kia chớ trách chúng ta không khách khí. Kia nam nhân ánh mắt quét quét chấn nhỏ bên trong, lớn tiếng hỏi, thác thái phu đâu, còn có chúng ta những cái đó binh lính đâu, đều bị các ngươi giết sao. Bọn họ đều ở chấn nhỏ, bị lâm thời quản thúc mà thôi, cũng không có đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Không chịu bất luận cái gì thương tổn. Nói như vậy thác thái phu cái lời mệnh lệnh, cũng không có thủ vương chấn nhỏ. Bở dù sờ lớn tiếng nói, chúng ta chỉ là muốn hộ tống này đó hoa hạ người rời đi mà thôi. Bọn họ cùng các ngươi địch bên trong cánh cửa chiến cũng không có bất luận cái gì quan hệ, cũng đối với các ngươi ích lợi không có bất luận cái gì tổn thương. Chúng ta không cần phải vì thế khai chiến. dẫn đầu nam nhân kia cười lạnh nói, người khác sợ ngươi địa ngục hỏa, chúng ta nhưng không sợ. Ta khuyên các ngươi từ bỏ nhiệm vụ này, này đó hoa hạ người chúng ta còn chỗ hữu dụng, không thể cho các ngươi mang đi. Bất dù sở không chút do dự nói, chúng ta địa ngục hỏa danh dự các ngươi là biết đến, nếu đã tiếp nhiệm vụ, kia cần thiết muốn hoàn thành, nếu các ngươi nhất định không chịu chúng ta đây chỉ có chiến trường thấy, mặc dù sơ biểu hiện trước sau như một cường thế, cũng không có bởi vì đối phương tiếp viện bộ đội tới mà biến yếu. Diệp Nam đánh giá một chút những cái đó địa ngục hỏa lính đánh thuê, một đám cũng đều là vẻ mặt tốt sắt chờ đợi khai chiến, không có một cái thần sắc do dự hoặc là lùi bước. Diệp Nam tâm không khỏi âm thầm tán thưởng, này địa ngục hỏa rong binh đoàn có thể đánh ra hiện hách huy danh, này lính đánh thuê tố chất sắc thật không phải cái. cái kia cầm trong tay hạc nam nhân lui về trong xe. Tựa hồ ở cùng mặt câu thông xin chỉ thị, vài phút sau, kia nam nhân bưng lên trong tay hạc, đối với mặt khấu động cò súng. Lộc cộng. Mọi người cho ta đánh, đánh hạ ke di chấn. Trường 896, tàn bạo lửa cháy đạn. Khai hỏa. Theo người nam nhân này khấu động cò súng trong nháy mắt, bở rủ sở cùng diệp nam đồng thời hạ đạt mệnh lệnh Tay súng bắn tỉa, súng máy tay, đột kích tay từ từ, toàn bộ trong nháy mắt này khấu động thủ cò súng, viên đạn bắn về phía chính mình sớm nhắm chuẩn mục tiêu. Nếu đối phương quyết định muốn đánh, kia tự nhiên không cần có nửa phần lưu tình. Mặc kệ địa ngục hỏa, vẫn là long lưng rít gào, đều là chiến hỏa rèn luyện quá, đối với như vậy chiến đấu cũng không có chút nào thích thú. Cũng là như vậy trong ngay mắt, đoàn xe hai giá trọng súng máy súng máy tay mới vừa khấu động cò súng, trước ngực liền toát ra huyết hoa, trực tiếp ngã xuống. Tay súng bắn tỉa nhắm chuẩn bọn họ cũng không phải là 1 2 phút. Từ đoàn xe tới gần trấn nhỏ, tay súng bắn tỉa nhóm sớm đã nhắm ngay này đó uy hiếp trọng đại người bao gồm cái kia dẫn đầu nam nhân, chẳng qua cái kia dẫn đầu nam nhân đã lùi về tới rồi ô tô phía sau vô pháp đánh chết. tuy là như thế, này tiến công đội ngũ ở trong nháy mắt tao nộ tổn thất thật lớn. một phương diện ở vào công sự phòng ngự sau dòng binh đoàn chiếm cứ địa lợi ưu thế, nhị phương diện bọn họ vũ khí cũng chiếm cứ ưu thế áp đảo. mấy chục dây chi, không biết có bao nhiêu viên đạn chuốt xuống mà xuống, mà bên ngoài chánh ở đoàn xe những cái đó binh lính liền tao đường trong chớp mắt ngã xuống một tầng lớn. Này một đợt tiếp viện đội ngũ là ước chừng có tiếp cận 200 người, nhân số tuy rằng không ít, nhưng là đối với phòng thủ hai chi dòng binh đoàn tới nói lại không có quá lớn lực sát thương. Những người này tuy rằng nói là binh lính, trong tay cũng cầm thương, nhưng là bọn họ tố chất cùng chân chính binh lính kém quá xa, nếu thật sự muốn nói, này nhóm người nhiều nhất cũng là cầm thương một đám nông phu mà thôi. Diệp Nam ở công sự sau dò ra đầu, nhìn thoáng qua phía trước, phát hiện trải qua lúc ban đầu một vòng viên đạn lễ rửa tội lúc sau. Người khác đều đã tìm hảo vị trí, trốn tránh ở đoàn xe, hướng về bên này bắn phá. Tuy rằng doanh binh đoàn bên này như cũ chiếm cứ ưu thế áp đảo, nhưng là đã không bằng bắt đầu như vậy rõ ràng. Kẻ điên, Lưu đạn. tới. Kẻ điên mạo hiểm eo, mang theo hai cái lính đánh thuê, nâng một cái dương gỗ nhanh chóng đến gần rồi Diệp Nam. Kẻ điên Nam hiểu chữa bệnh, hắn sở xuất lính tiểu đội cũng không có trực tiếp tham chiến, mà là phụ trách cho đại gia vận chuyển vật tư hoặc là cứu giúp người bệnh. Diệp Nam sốc lên dương gỗ từ bên trong lấy ra một phen liều đạn phát xạ khí, sau đó cầm lấy một viên liều đạn trăng đi. Diệp Nam lựa chọn chính là một viên lửa cháy đạn, một khi nổ mạnh sẽ sinh ra phạm vi mấy trượng lửa cháy, trong phạm vi tất cả đều là biển lửa, uy lực kinh người. Diệp Nam dự đánh giá một chút khoảng cách, nâng lên họng súng, nhắm ngay một chiếc chiếc xe phía sau cất giấu đám người khu vực khấu động có súng. Flame, lửa cháy đạn bắn ra trời cao, sau đó vẽ ra một đạo đường cong, chuẩn xác rơi vào rồi dự định vị trí. Flame. Theo một tiếng kịch liệt nổ mạnh, vô biên lửa cháy nháy mắt mánh liệt mà ra, nháy mắt thổi quét phạm vi mấy trượng phạm vi, tính cả kia chiếc xe đều toàn bộ bị bao vây vào lửa cháy đương. Chính tâm người thậm chí không kịp phát ra kêu thảm thiết, liền đã bị vượt qua ngàn độ cực nóng nháy mắt cấp đốt thành cho bụi. Ở bên cạnh vị trí người tuy rằng không bị nổ chết, nhưng là cũng bị thổi quét mà đến ngọn lửa tập, thân tức khắc bước cháy lên lửa lớn. Một đám bóng người cả người cháy, kêu thảm vọt ra, phát vài bước, sau đó liền té ngã trên mặt đất. Trước còn ở quay cuồng, thực mau liền không có tiếng vang. Tất cả mọi người bị lần này lửa cháy đạn uy lực cấp kinh sợ, tuy rằng lại nói tiếp lần này lửa cháy đạn ước chừng chỉ giết đã chết hơn 10 người, nhưng là kia thảm thiết tình cảnh lại chấn trụ mỗi người. Trong lúc nhất thời, liền chiến trường tiếng súng cũng đều trở nên thưa thớt lên, tất cả mọi người hoảng sợ nhìn một màn này, lòng có chút tê dại. Bỡ dù sở quay đầu, nhìn lướt qua Diệp Nam trước mặt dương gỗ, các ngươi chuẩn bị đến cũng thật đầy đủ. Diệp Nam thanh bằng tĩnh khí nói, làm chính mình chết Cùng để cho người khác chết, ta tự nhiên sẽ lựa chọn người sau, là bọn họ bức chúng ta, chúng ta cũng không đến lựa chọn. Bởi dù sở thật sâu nhìn Diệp Nam liếc mắt một cái, đúng vậy, chiến trường, không phải ngươi chết, là ta mất mạng, đối địch nhân thương hại đó là đối chính mình tàn nhẫn. Diệp Nam nhìn thoáng qua phía trước đoàn xe, vung xuống trong tay liệu đạn phát sạc khí, cầm lấy khuyết đại âm thanh khí. Hiện tại ngưng chiến còn kịp, chúng ta cũng không muốn làm không sợ tàn sát, chúng ta chỉ là muốn hoàn thành chính chúng ta nhiệm vụ. Nếu các ngươi không chỗ nào sợ hãi, nhất định phải chiến đấu đi xuống. Chúng ta đây phụng bồi rốt cuộc, nhưng là tưởng đem chúng ta toàn bộ lưu tại địch môn. Các ngươi ít nhất đến làm tốt lấy mấy ngàn điều mạng người tới đổi chuẩn bị. Đối diện trầm mặc, nhưng là chiến trường tiếng súng lại bởi vì Diệp Nam nói mà toàn bộ ngừng lại. Ta không biết các ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích, muốn lưu lại này đó hoa hạ người. Nhưng là các ngươi hay không suy xét qua hậu quả. Hoa hạ quân hạm hiện giờ ở các ngươi trước mặt, sở dĩ không có trực tiếp phó trừ vũ lực. Đó là bởi vì này, đó Hoa Hạ người cũng không có xảy ra chuyện, một khi bọn họ thật sự đã xảy ra chuyện, vậy các ngươi xác nhận các ngươi thừa nhận được Hoa Hạ lửa giận sao? Đối diện Như cũ trầm mặc. Beng! Một tiếng vang lớn, phía trước bị lửa cháy đạn bao phủ thiêu đốt một chiếc ô tô bình xăng nổ mạnh, xe đều bị phản lực mặt đất, lửa cháy hướng về tứ phía thổi quét, vô số du điểm mang theo ngọn lửa hướng về khắp nơi vậy ra, lại lần nữa dẫn phát một trận tiêu thảm thiết. Trật. Đối diện dẫn đầu nam nhân nhìn một màn này, Đôi mắt bốc hỏa, Bất Đắc Dĩ phát ra lui lại mệnh lệnh. Một phen giao thủ, bọn họ đã biết Dòng binh đoàn cường ngạnh không chút nào thoái nhượng điểm mấu chốt. Hơn nữa đối thủ tàn bạo công kích, cũng làm cho bọn họ minh bạch, tính chiến đi xuống, chính mình đám người chỉ có toàn bộ chết ở chỗ này. Này căn bản không phải một cái mặt trình độ chiến đấu. Diệp Nam đám người cũng đều nghe được bọn họ lui lại mệnh lệnh, bao dù sở cùng Diệp Nam đều mệnh lệnh chính mình đội viên tạm dừng nổ súng, nhìn này nhóm người rút lui tầm bắn ở ngoài. Những người này cũng không có lập tức rời đi, mà là ở 2 km ngoại ngừng lại. Bọn họ đang chờ đợi viện quân. Bởi dù sở tìm được Diệp Nam trầm giọng nói, lúc này đây bọn họ thử ra chúng ta đại khái sức chiến đấu, tiếp theo lại tiến công khẳng định sẽ là càng nhiều người, cũng càng mãnh liệt. Diệp Nam vừa một tiếng, hiện tại lập tức rút lui những người đó, chúng ta vì bọn họ tranh thủ một ít thời gian, sau đó chúng ta liền rút lui, tổ kiến đạo thứ 2 phòng tuyến. Bởi dù sở gật đầu, quay đầu lại hỏi, Lâm. Thương vong như thế nào? Có hai cái huynh đệ thương, cũng không chí mạng, không có nhân viên tử vong. Diệp Nam bên này cũng đồng thời được đến hồi báo, một cái huynh đệ bả vai thương, trừ này bên ngoài vô thương vong. Diệp Nam gật gật đầu, lần này chiến đấu đại thắng đó là đoán trước chi, mọi người đều ẩn thân phòng ngự điểm, đối phương cũng không có gì lợi hại vũ khí, bên ta thương vong tình huống thiếu đó là bình thường. Diệp Nam xoay người nói, vợ rù sờ, ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm, ta đi xem bọn họ lui lại tình huống. Tìm thích hợp đạo thứ hai phòng tuyến địa điểm, hỏa tiễn, mang hai người, theo ta đi. Trường 897, lính đánh thuê không chuẩn nhập cảnh. Kịch liệt bắn nhau sợ hãi sở hữu bị giam hoa hạ người, đương Diệp Nam xuất hiện ở bọn họ trước mặt thời điểm. Này đó hoa hạ người đã ở lôi hoa đám người tổ chức hạ, một đám lưng beo khởi chính mình đồ vật chuẩn bị rút lui. Tất cả mọi người quay đầu nhìn Diệp Nam, ánh mắt có thấp thỏm lo âu, cũng có vài phần chờ mong. Diệp Nam từ lôi hoa trong tay tiếp nhận khuyết đại âm thanh khí Đối với mọi người dùng hoa hạ ngự lớn tiếng nói, ta biết đại gia hiện tại tâm nhất định thực bất an, thực sợ hãi. Tất cả mọi người dừng trong tay động tác, xoay người nhìn Diệp Nam, nhìn cái này da vàng mắt đen ăn mặc áo ngụy trang thanh niên nam nhân, ánh mắt hơi nhiều hai rõ ràng lựa quang. Ta họ Diệp, danh hiệu Phong Lang, là Long ưng dít gào lính đánh thuê công ty người sáng lập, cũng là lão bản, ở sáng lập Long ưng dít gào phía trước, ta là một người hoa hạ quân nhân. Rất nhiều người đôi mắt càng thêm sáng ngời lên. Hoa hạ người. Hoa Hạ quân nhân. Tuy rằng hắn hiện tại là lính đánh thuê, nhưng là đại gia đã ẩn ẩn minh bạch rất nhiều đồ vật, cái này làm cho đại gia khủng hoảng tâm lý lập tức vững vàng rất nhiều. Lần này làm thuê tới bảo hộ đại gia an toàn chính là địa ngục hỏa dông binh đoàn cùng chúng ta Long Ưng rít gào dông binh đoàn, sự tình tuy rằng chúng ta dự đánh giá muốn nghiêm trọng một ít, nhưng là thỉnh đại gia yên tâm, chỉ cần chúng ta còn không có hoàn toàn ngã xuống, các ngươi đem sẽ không đã chịu chút nào thương tổn. Hiện giờ chúng ta quốc gia quân hạm đã chạy đến gần nhất cảng. Tuy thời chuẩn bị xuất chiến, quốc gia cũng không có từ bỏ đại gia, quốc gia đang ở toàn lực cứu viện đại gia, hơn nữa đem đại gia rút lui đến an toàn địa phương, thỉnh đại gia tích cực phối hợp lần này rút lui, hơn nữa ở rút lui quá trình lẫn nhau trợ rút, không bức bỏ không buông tay bất luận cái gì một cái đồng bảo Chúng ta sẽ tại hậu phương vì đại gia thành lập khởi kiên cố phòng tuyến, cho đại gia tranh thủ đến cũng đủ rút lui thời gian, thỉnh đại gia bình tĩnh, không cần hoảng loạn, ngay ngắn trật tự rút lui. Diệp Nam sau khi nói xong... Đem mịp dồ phồn dao về tới đồng hoa trong tay, đồng thời hỏi, lui lại đến tạp Pezi lộ tuyến định rồi sao, ven đường hay không sẽ có địch nhân, tạp Pezi phương diện có đồng ý hay không chúng ta tiến vào bọn họ cảnh nội. Đồng hoa gật đầu, ta đã liên hệ đại sứ quán, bộ ngoại giao đã khẩn cấp cùng tạp Pezi phương diện tiến hành rồi liên hệ, tạp Pezi phương diện tỏ vẻ chỉ cần chúng ta có thể đến tạp Pezi bên cảnh, bọn họ sẽ chấp thuận này, 800 người tiến vào bọn họ lãnh thổ một nước hơn nữa cung cấp tương ứng bảo hộ, chỉ là... Đồng hoa thanh âm tạm dừng một chút, mặt lộ ra vài phần xấu hổ biểu tình. Diệp Nam nhíu nhíu mày, chỉ là cái gì? Đồng hoa biểu tình có chút thấp thỏm nói, tạp khe di phương diện tỏ vẻ nguyện ý tiếp thu bình thường hoa hạ công dân nhập cảnh, nhưng là... Bọn họ không tiếp thu lính đánh thuê nhập cảnh. Diệp Nam sững sốt một chút, bọn họ không cho chúng ta hai chi dòng bình đoàn nhập cảnh. Đúng vậy. Diệp Nam mặt cũng không có biểu lộ cái gì sắc mặt giận dữ, lính đánh thuê nguyên bản là phi thường mẫn cảm tồn tại. Rất nhiều quốc gia đối lính đánh thuê đều là phi thường bại xích, như Hoa Hạ cũng là tuyệt đối cấm dông binh đoàn nhập cảnh, bởi vì bọn họ nhập cảnh thường thường ý nghĩa có đại sự muốn phát sinh, cho nên nói tạm Peji tự tuyệt địa ngục hỏa cùng Long Ưng rít gào nhập cảnh cũng là có đạo lý. Kia nếu các ngươi mang theo bọn họ tiến vào tạm Peji, những người này an toàn có thể được đến bảo đảm sao? Đồng Hoa khẳng định gật đầu, có thể được đến bảo đảm, tạm Peji phương diện đã đáp ứng phái một chi quân đội đến biên cảnh tuyến, một khi mọi người nhập cảnh kia bọn họ liền sẽ hộ tống mọi người đến bờ biển cảng, đăng hoa hạ phái tới nên đón bọn họ tàu thủy. Diệp Nam sảng khoái gật đầu, hành, kia ấn này kế hoạch hành sự, các ngươi mang theo bọn họ hướng về tạp ke gì phương diện lên đi, ta sẽ phái hai cái chiến đấu tiểu tổ hộ tống các ngươi đi trước, đồng thời chúng ta cũng sẽ theo sát các ngươi phía sau, một khi có chuyện gì, chúng ta sẽ mau chóng chi viện xử lý. Đồng hoa nhìn chầm chầm Diệp Nam, ánh mắt có không chút nào che giấu lo lắng, nếu chúng ta tiến vào tạp ke gì. Các ngươi vào không được, mặt sau lại là truy binh, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Diệp Nam vô vô đồng hoa bả vai, mỉm cười nói, ngươi không cần lo lắng cho chúng ta, chúng ta là lính đánh thuê, là chiến sĩ, nếu không phải bảo hộ các ngươi, chúng ta tính cơ động tuyệt đối không phải bọn họ có thể nghĩ, chúng ta muốn chạy trốn đi cũng không khó khăn. Cố hảo chính ngươi chức trách, tổ chức hảo bọn họ, một cái đều không được tụt lại phía sau, ngươi làm được điểm này, liền vậy là đủ rồi, mặt khác không cần phải xem bảo. là. Diệp Nam xua xua tay, chạy nhanh tổ chức bọn họ lui lại đi. Đồng hoa rời đi sau, Diệp Nam tìm được rồi bờ rù sở, đem lôi hoa mang đến tình huống phản hồi cho bờ rù sở. Bờ rù sở hừ lạnh một tiếng, phun ra một ngụm nước bọt trên mặt đất, kêu bang ra hỏa. Hận không thể chúng ta toàn bộ đều chết ở chỗ này đâu. Hành, không cần phải xen vào bọn họ, chỉ cần chúng ta bảo hộ này nhóm người tiến vào tạp kè di, chúng ta liền không cần lại phòng thủ. Có thể tùy tâm sở dục linh hoạt tác chiến, bằng vào bọn họ muốn bắt lấy chúng ta. Đó là người si nói ngậu. Diệp Nam mỉm cười nói, ta cũng là nghĩ như vậy, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, dư lại liền dễ làm. Diệp Nam đem tùy thân mang theo bản đồ đặt ở bờ rủ sở trước mặt, chỉ chỉ bản đồ, ta đã làm thủ hạ của ta đi cái này địa phương đặt mìn, cái này địa phương địa hình hiểm yếu, có thể làm đạo thứ hai phòng tuyến. Diệp Nam nâng lên thủ đoạn, nhìn thoáng qua đồng hồ, trầm giọng nói, bọn họ tới cái này địa phương ước chừng yêu cầu 6 tiếng đồng hồ, cũng là nói chúng ta yêu cầu bảo vệ cho nơi này ước chừng 6 tiếng đồng hồ Bởi dù sở ánh mắt cũng dừng ở bản đồ, khoảng cách nơi này gần nhất bạ ản kéo khắp đóng quân binh lực ước chừng có mấy trăm, chúng ta muốn chống đỡ trụ bọn họ tiến công, có điểm khó khăn, nhưng là cũng không phải không thể hoàn thành, chỉ là không biết bọn họ hay không sẽ xuất động không lực lượng chặn lại chạy trốn đám người. Diệp Nam gật đầu, bọn họ hẳn là tập hỏa lực đối phó chúng ta, chỉ cần xử lý chúng ta, những người đó căn bản không chạy thoát được đâu, hơn nữa bọn họ hẳn là tưởng đem những người này khấu ở trong tay làm con tin, nếu là vì trực tiếp tàn sát phía trước động thủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Bất quá để người ván nhất vẫn là làm kia hai cái hộ tống đám người tiểu đội mang ống phóng hỏa tiễn lấy bị ván nhất. Bất dù sợ gật đầu, có thể này hai cái tiểu đội từ các ngươi phái đi, ta người đều lưu lại nơi này. Diệp Nam cũng không thoái thác gật đầu, hảo. Diệp Nam thực mo an bài đi xuống, hỏa tiễn mang theo hai người đã đi trước đạo thứ hai phòng tuyến trước chôn lôi, lão thương cùng chuẩn chuẩn mang theo hai chi tiểu đội vì toàn bộ đội ngũ đảm nhiệm cảnh giới. Long ưng dít gào bên này ước chừng chỉ còn lại có một nửa người, thêm toàn bộ địa ngục hỏa dòng binh đoàn, tổng cộng có 70 người tới, này có một đội đảm nhiệm hiện trường cứu viện cùng với đạn dược chuyển vận, còn có mấy cái đảm nhiệm quan sát viên, phòng ngừa từ nơi khác tiến hành bột phá. Chính diện chiến trường ước chừng còn có 50 nhiều người, toàn bộ trốn tránh ở công sự hoặc là ẩn nấp địa điểm, lạng lặng chờ đợi bên ngoài tiến công. Hơn 800 người đội ngũ vứt bỏ đại lượng đồ vật sau quần áo nhẹ trận, những người này phần lớn đều không có xe. Chỉ có chút ít mấy bộ xe, bị an bài cho lão nhân cùng nhi đồng, dư lại toàn bộ đi bộ, hướng về mặt đông mà đi. Diệp Nam đám người lặng lặng chờ ước chừng 2 cái giờ, đứng ở chỗ cao cầm kính viễn vọng lính đánh thuê lớn tiếng kêu lên, bọn họ viện binh tới rồi. Trường 898, xe tăng pháo kích. Diệp Nam cầm lấy kính viễn vọng, nhìn về phía nơi xa. Chấn nhỏ ngoại đều rất là bình thản, Diệp Nam có thể vọng rất xa, rất xa quốc lộ, xuất hiện rầm rạm chiếc xe. Bước đầu phòng trừng tiếp viện lực lượng ít nhất cũng có mấy trăm người. Hai sóng đội ngũ nhanh chóng xe cùng, Diệp Nam rất xa quan khán phương xa, tâm trở mong đối phương tạm thời không cần khởi sướng tiến công. Nếu đối phương người chỉ huy tưởng kéo dài tới vãn tiến công nói, kia liền vừa lúc hợp Diệp Nam ý tưởng, bởi vì bọn họ không cần phải chờ vãn liền có thể rút lui ke di chấn, tiến vào đạo thứ hai phòng tuyến, ở nơi đó, hỏa tiến đang ở bố trí đại lựa bom, nếu những người này dám đuổi theo. Này đó bom tuyệt đối sẽ cho bọn họ một cái khó quên giáo hấn. Nhưng mà Diệp Nam chờ mong lại thất bại, hai chi đội ngũ chạm mặt sau không đến nửa giờ, phía trước ô tô tránh ra con đường, ba cái đại gia hỏa xuất hiện ở phía trước, chậm rãi hướng về trấn nhỏ đẩy mạnh. Một chiếc xe tăng, hai bộ xe thiết giáp. Diệp Nam buông xuống kính viên vọng, đối với bên cạnh Bờ rủ Sở trầm giọng nói, đối phương là bỏ vốn gốc, xem ra là quyết tâm muốn đem chúng ta lưu lại nơi này. Bờ rủ Sở hừ lạnh một tiếng, một chiếc xe tăng Hai bộ xe thiết giáp mà thôi, điểm này đồ vật tưởng lưu lại chúng ta, hắn cũng quá coi thường chúng ta, ngươi tới vẫn là ta tới. Diệp Nam trầm giọng nói, cùng nhau đi, miễn cho một kích lúc sau đối phương có phòng bị, chúng ta muốn một hơi trực tiếp xử lý kia ba cái đại gia hỏa, bọn họ tiến công thế tự nhiên bị đánh gãy, chúng ta căng quá sáu tiếng đồng hồ, liền có thể triệt, không cần thiết ở chỗ này cùng bọn họ chém giết. Bở dù sờ gật đầu, tán thành Diệp Nam phương án, hành, hai bộ xe thiết giáp giao cho chúng ta xe tăng giao cho các người, ok. Diệp Nam mỉm cười gật đầu. Hành, cái này xe tăng bất quá là giống nhau kích cỡ, rất là cổ xưa, chỉ cần đánh chuẩn. rg 29 hoàn toàn có thể xử lý hắn. Lần này vũ khí là từ Hoa Hạ quân đội Ám cung cấp, sở hữu vũ khí đều là vô hoàn mỹ. Diệp Nam mang theo ống phóng hỏa tiễn cũng là uy lực thật lớn, xuyên thấu lực rất mạnh từ RG-209. RG-209 là RG-7 người thừa kế đối với xe thiết giáp, xe tăng. Phi cơ trực thăng trở đều có khủng bố lực sát thương, này xuyên thấu năng lực có thể đạt tới kinh người 900mm. Địch môn loại này là hậu châu Phi quốc gia, có thể mân mê ra xe tăng bọc thép xe đã không dễ dàng, đừng hy vọng kia xe tăng có bao nhiêu tiền tiến, thiết vách tưởng có bao nhiêu dày, có thể nói dùng ZG-29 đối phó như vậy xe tăng, hoàn toàn là giết gà dùng dao mổ châu. Bởi dù sờ ư một tiếng, bọn họ sử dụng chính là ZG-7, loại này càng dễ dàng được đến cùng mua sắm trang bị. Uy lực của nó cũng là không dung kinh thường, giống xe thiết giáp, kia tuyệt đối là một pháo một cái, không chút nào hàm hồ. Xe tăng trước hết, xe thiết giáp phân bố xe tăng tả hữu, hướng về trấn nhỏ nhập khẩu như vậy khai lại đây, những cái đó binh lính tắc đi theo ở tám chiếc xe sau lưng, khom lưng, mượn dùng xe tăng cùng xe thiết giáp yểm hộ, hướng về trấn nhỏ tới gần. Đối phương có xe tăng, mọi người tìm địa phương yểm hộ, ở xe tăng chưa bị xử lý phía trước, không chuẩn lộ diện. Bọn dù sợ lớn tiếng mệnh lệnh mọi người, hắn cùng Diệp Nam hai người cũng núp vào. The Doger tầm bắn tuy rằng cũng rất xa, nhưng là khởi xe tăng vẫn là đoạn không ít, đối phương khẳng định không có khả năng trực tiếp tới gần, khẳng định sẽ trước tới mấy phát sảng một sảng. Quả nhiên, đường xe tăng đi trước đến khoảng cách mọi người trận địa một km ngoại khi, liền ngừng lại, pháo khẩu bắt đầu hơi hơi xoay tròn, nhắm ngay nhất thấy được kia chỗ trận địa. Veng! Một phát đạn pháo gào thét lướt qua gian chống trả mảnh đất, sau đó trực tiếp về trận địa công sự phòng ngự. Công sự phòng ngự nguyên bản là vì địa phương đạn mà thiết, căn bản không có khả năng ngăn cản được xe tăng đạn tháo. Thật lớn tiếng nổ mạnh, công sự phòng ngự vỡ vụn tứ tán phi lạc, vô số bùn đất bị tạt thiên. Sau đó lại hướng về bốn phương tám hướng sái lạc xuống dưới. Nếu vừa rồi đại gia không có rút lui nói, này một pháo ít nhất sẽ tạo thành không ít tổn thương. Nhưng là hiện tại tất cả mọi người đã lui ra phía sau, tàng tới rồi an toàn địa phương, này một pháo không thương đến bất cứ ai. Diệp Nam ôm đầu suốt đầu ghé vào một chỗ mương. Tuy ý bùn đất đầy trời rơi xuống, đánh vào chính mình thân rào rạt rung động. Xe tăng thay đổi pháo khẩu, nhắm ngay mấy cái khả nghi công sự lại lần nữa tiến hành rồi một vòng pháo kích. Đạn pháo tiếng nổ mạnh, vỡ vụn sập mặt tường, đầy trời bay múa bùn đất. Diệp Nam đám người gắt gao bò trên mặt đất, không dám ngẩng đầu, vẫn luôn chờ đến một vòng pháo kích sau khi kết thúc, lúc này mới chấn động rất xuống thân bùn đất, lặng lẽ dò ra đầu, dơ lên kính viên vọng. Xe tăng đã lần thứ hai khởi bước. Cùng hai bộ xe thiết giáp cùng nhau hướng về trấn nhỏ nhập khẩu khai lại đây, ở chúng nó no phía sau là rậm rạp phản chính phủ quân sĩ binh, ước chừng có 200 người tới, chia làm tam liệt không lương chánh ở xe tăng cùng xe thiết giáp sau lưng. Này mấy pháo thật hắn em mở hàng hái, hiện tại khoe khoang xong rồi, nên chúng ta đi. Diệp Nam tả Hữu nhìn nhìn, từ bên cạnh cầm lấy sớm chuẩn bị tốt RPG-29, thấp giọng nói, ta đi mặt bên phục kích. Vỗ dù sợ gật đầu, hành, ngươi trước phóng ra, chúng ta theo sau. Hảo. Diệp Nam cầm lấy ZZG-29 bối ở chính mình bối, theo này mương nhanh chóng hướng về mặt bên một loạt phòng ở bò qua đi, một phút đồng hồ không đến thời gian, Diệp Nam liền đã lệch khỏi quỹ đạo phía trước vị trí, tiềm nhập mặt bên một tòa phòng ở mặt bên, ghé vào chỗ rẽ mặt đất, mượn dùng một viên phòng ở bên cạnh cây tối chặn chính mình thân mình, giá nổi lên ZZG-29. Xe tăng đã dần dần tới gần, ước chừng khoảng cách trận địa 600 mê tả hưu. Cái này khoảng cách đã là giờ tờ G29 tầm sát thương trong vòng, nhưng là Diệp Nam lại không có động thủ. Hắn muốn tranh thủ một phát mệnh, không cho đối phương chút nào phản kháng dễ rùa cơ hội. Ở 500 mễ thời điểm, xe tăng ngừng lại, sau đó tìm tòi một phen, lần thứ hai khai hai pháo. Xe tăng đạn pháo đều là thẳng tắp công kích, tuy rằng bẻ gãy nghiền nát phá hủy rất nhiều phòng ốc cùng với lâm thời xây dựng phòng ngự điểm, nhưng là tất cả mọi người đã tạm thời rời đi này đó phòng ngự điểm, tránh ở an toàn địa phương. Căn bản không có thương đến bất cứ ai. Xe tăng lẳng lặng chờ đợi trong chốc lát, lần thứ hai khởi động, hướng về trấn nhỏ nhập khẩu tới gần. 400 mễ. Diệp Nam hơi hơi nheo lại đôi mắt, ngón tay chạm đến giờ TG-29 có súng. Tuy rằng xe tăng còn ở phía trước tiến, nhưng là Diệp Nam cũng đã không thể lại đợi. Nếu chờ xe tăng dựa đến đằng trước, đến lúc đó chẳng sợ tạc nước ra xe tăng, nhưng là mặt sau 1-200 cái tay súng đã khoảng cách trận địa thân cận quá, bọn họ vọt vào trấn nhỏ phòng thủ trận địa nói. Triều Diệp Nam đám người ưu thế đại đại suy yếu. 400 mễ, chỉ cần xử lý xe tăng cùng xe thiết giáp, kia bọn họ tính khởi sướng xung phong, giang binh đoàn người cũng có cũng đủ thời gian trở lại trận địa, ngăn cản những người này xung phong. Chuẩn bị. Diệp Nam thấp giọng đối với hai nghe nói một tiếng, đôi mắt ghé vào nhắm tròn kính, sau đó thật mạnh khấu động cò súng. Ở Diệp Nam phóng ra đạn hỏa tiễn lúc sau không đến một giây, ở mặt khác gần nấp địa phương, hai quả đạn hỏa tiễn cũng cơ hồ đồng thời bay ra tới. Một tả một hữu hướng về xe tăng tả hữu xe thiết giáp bay qua đi. Đợt, ngày hôm qua thiếu canh một, hôm nay đệ tứ cảng, đền bù hạ. chương 899, đây là châu Phi chiến trường. 400 mế khoảng cách, cũng bất quá là 1-2 giây phi hành, trong chớp mắt đạn hỏa tiễn liền chuẩn xác đánh kia chiếc xe tăng, sau đó trực tiếp xuyên thủng nó thiết vách tường, chui đi vào. Vâng, Và một tiếng nặng nề nổ vang, rõ ràng nhìn đến một đoàn xương khói cùng ánh lửa đột nhiên từ xe tăng phương xông ra kia nguyên bản còn ở phía trước tiến xe tăng cũng lập tức tắt lửa. Cùng lúc đó, mặt khác hai chiếc xe thiết giáp cũng chẳng phân biệt trước sau bị hai viên đạn hỏa tiễn cấp đánh. ở giữa gờ gờ 7 trước mặt, này xe thiết giáp như là giấy giống nhau nhiều đốt, nháy mắt hóa thành một đoàn thiêu đốt hỏa cầu. đến nội bên trong người, tự nhiên là nháy mắt toàn vải. trở lại trận địa, mau, mau, mau. bờ dù sở thanh em lớn tiếng vang lên, mấy chục cái mặt sáng mẩy cho ra hỏa từ từng người che giấu vị trí vọt ra, bay nhanh hướng về phòng ngự trận mà phóng đi. Đột nhiên đạn hỏa tiễn công kích, nháy mắt báo hỏng phía trước dùng cho mở đường ba cái đại gia hỏa, chấn trụ mặt sau mọi người, nhưng là tiến công phương quan chỉ huy cũng đồng thời hạ đạt mệnh lệnh, Tàn ra, xung phong, vọt vào chấn nhỏ, vọt vào đi chúng ta thắng. Nguyên bản giấu ở xe tăng sau lưng 200 tả hữu binh lính nhanh chóng hướng về hai bên phân tán khai, giống như một trương giải khai đại, sau đó hướng về trận địa bên này nào tới. Một bên người ở nhanh chóng trở về trận địa, một phương người ở tốc độ cao nhất lao tới. Nhưng mà ở bọn họ khoảng cách trận địa ước chừng còn có 100 mét thời điểm, các dòng binh đã toàn bộ trở về chiến đấu vị trí. Đương những người này vọt tới ước chừng chỉ có 4-50 mẹ giờ địa phương chờ bờ rủ sờ hét lớn một tiếng, khai hỏa. Mấy rất trọng súng máy nháy mắt phụt lên ra đại biểu cho tử vong đạn vũ, còn có mấy chục đem súng tự động bắn phá, cộng thêm mấy cái ngắm bắn súng trường bắn tỉa. Những cái đó đã vọt vào 4-50 mẹ mắt thấy muốn hướng trận địa binh lính nguyên bản còn ở hương phấn nhưng mà thình lình xảy ra hung mãnh đạn vũ nháy mắt tới diệt bọn hắn hưng phấn thay thế tử vong bóng ma thật lớn sợ hãi ở như thế đoạn khoảng cách ở như thế dày đặc đạn vũ bắn phá xung phong về phía trước địch môn phản chính phủ quân nhóm động tác nhất trí ngã xuống một tầng lớn giống như bị thu hoạch lúa mạch tán hướng hai sườn binh lính đồng dạng bị ngắm bắn bợ rủ sợ như vậy kinh nghiệm chiến trường tay già đời như thế nào sẽ không phòng bị loại này phân tán đánh sâu vào ở bên mặt cũng có tiểu đội phòng thủ tuy rằng nhân số ít nhưng là hỏa lực như cũ đủ mạnh Nửa phút không đến, tiến công 200 người tới ít nhất ngã xuống một nửa nhiều, có lập tức bị mất mạng, có ngã xuống đất kêu thảm, trường hợp huyết tinh mà tàn khốc. Dư lại người cũng không dám nữa xuống phòng, sôi nổi quay đầu chạy, bất quá đều ở tầm bắn trong phạm vi, tức khắc lại ngã xuống một mảnh, cuối cùng 200 người tới chỉ có 3-40 cái chạy về đi. Bở rù sờ lau một phen mặt mồ hôi, lớn tiếng kêu lên, thương vong tình huống. Có một người bụng thương, đã khẩn cấp thi cứu, không sinh mệnh nguy hiểm. không người bị thương. Đạn dược hao tổn không nhiều lắm, sung túc. Bở dù sở cùng Diệp Nam đều gật gật đầu, mặt hơi chút thả lỏng hai phần, như thế cự ly ngắn ổ đả, giết địch một trăm nhiều, chính mình chỉ một người bụng thương, này tổn thương đã quá thấp, có thể nói xem nhẹ bất kể. Diệp Nam ánh mắt đảo qua phía trước chiến trường, chúng ta chiến đấu khả năng còn không ngừng một hồi hai chàng, dù sao chúng ta có vận chuyển chiếc xe, này đó súng ống đạn dược chúng ta đều có thể siêu tập lên, lấy bị vọt nhất. Bở dù sở gật đầu nói, là, sắc thật. Theo chiến tranh khai hỏa, chỉ sợ đối phương cùng chúng ta càng là không chết không ngừng, kế tiếp chiến đấu càng là gian nan, cần thiết bảo đảm cũng đủ đạn, đạn dược. Bởi dù sở sau khi nói xong quay đầu quát, một đội, nhị đội, tam đội, quét tước chiến trường, dọn dẹp sở hữu súng ống đạn, đạn dược, tay súng bắn tỉa hiểm hộ, thanh không tầm bắn nội địch nhân, như có người sống, toàn bộ xử lý. Diệp Nam như như mày, do dự một chút, vẫn là không có mở miệng. Chiến trường, đối địch nhân nhân tử là đối chính mình tàn nhẫn. Những người này ở khoảng cách trận địa 4-50 mễ địa phương, cho dù là người bệnh, cũng khó bảo toàn là cái thai hoang ẩm. Bởi dù sợ là cái lao binh, ở châu Phi chiến trường nhiều năm, kinh nghiệm càng thêm phong phú, hắn sợ làm quyết định tự nhiên đều là vì lính đánh thuê an nguy. Những người này là địch phi hiếu, nếu bọn họ vừa rồi hướng trận địa, giống nhau sẽ không chút do dự giết chóc mọi người, đồng dạng sẽ không có bất luận cái gì thương hại. Chiến tranh, chỉ có máu lạnh giết chóc, không có thương hại cùng đồng tình. 20 tới cá nhân ôm thương để phòng đi ra trận địa, sau đó bắt đầu quét tước chiến trường. Linh tinh tiếng súng thỉnh thoảng vang lên, Diệp Nam biết mỗi một tiếng súng vang liền đại biểu cho một cái thương binh tử vong. Diệp Nam trầm mặc, hắn chấp hành quá rất nhiều lần nhiệm vụ, nhưng là chân chính tham dự như vậy đại quy mô chiến tranh lại vẫn là lần đầu tiên. Trăm người ở trước mắt tử vong, tuy là Diệp Nam sớm đã là một cái đủ tư cách chiến sĩ, nhưng là lại vẫn là có chút chấn động. Có lẽ, đây là châu Phi chiến trường. ở chỗ này. Mạng người là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Mạng người như là ngoài ruộng trường ra tới cỏ dại, có thể tùy ý thu hoạch, không ai để ý. Nhìn những cái đó lính đánh thuê quét tước chiến trường thu hồi tới súng ống, cũng không biết là dùng bao lâu vũ khí, bị vớt ve đến độ tỏa sáng, thậm chí có tinh chuẩn đều không có. Như vậy thường có thể đánh giặc. Như vậy chiến tranh hoàn toàn là dùng mạng người đi đôi, đi cùng viên đạn, đi cùng đạn pháo đôi, sau đó tới thu hoạch thắng lợi. Bất dù sơ nhìn Diệp Nam nhìn trầm trầm những cái đó thương phát đốc đã đi tới, Vô Vũ Diệp Nam bả vai, lần đầu tiên trải qua như vậy chiến trường. Diệp Nam quay đầu, sắc mặt hơi hơi có hai phần xấu hổ, đúng vậy, trước kia đều là chấp hành các loại nhiệm vụ, tính có xung đột chiến đấu, cũng đều là tiểu phạm vi xung đột, mà như vậy quy mô chiến tranh, thật đúng là lần đầu tiên. Bọn dù sơ mặt không có bất luận cái gì cười nhạo hoặc là coi khinh, chỉ là bình tĩnh nói, lính đánh thuê lớn nhất sinh tồn nơi đó là chiến trường, cảnh tượng như vậy, các ngươi cũng cần thiết học thói quen. Diệp Nam gật đầu, Ân, cần thiết đến Thói Quân à? đúng rồi, ngươi cảm thấy bọn họ kế tiếp sẽ có cái gì hành động. Bởi dù sờ lắc đầu nói, tạm thời hẳn là sẽ không có cái gì hành động, đệ nhị sóng tiến công bọn họ chỉ là tưởng ị vào xe tăng cùng xe thiết giáp tới đẩy bình chúng ta, hiện tại dựa vào đã không có, làm cho bọn họ dùng mạng người tới đôi, phía dưới binh lính cũng chưa chắc đồng ý, phòng trường phải chờ tới trời tối. Diệp Nam Nhữ Mày nói, ý của ngươi là bọn họ sẽ thừa dịp trời tối ểm hộ tiến công chúng ta. Ân. Bọn họ người nhiều, trời tối, chúng ta tầm nhìn chịu trở, không nói lạng yên lẹn vào, tính trực tiếp xung phong, chúng ta cũng khó có thể phòng bị. Một khi tiến vào thành trấn, bắt đầu cận chiến, bọn họ nhân số ưu thế liền sẽ thể hiện ra tới. Tuy rằng chúng ta lính đánh thuê một đám đều là huấn luyện có tố, nhưng là ở như vậy gần gũi chiến tranh, cũng không sẽ chiếm cứ quá lớn ưu thế. Đối phương tổn thất 2-300 cá nhân, phòng trừng có thể đem chúng ta cấp bằng diện. Diệp Nam gật gật đầu, mặt lộ ra vài phần tươi cười. Đáng được ăn mừng chính là, chúng ta căn bản không cần ở chỗ này phòng thủ đến trời tối. Trương Trinh Trăm, không thành kế. Quả nhiên giống như bở rủ sờ dự đoán, tuy rằng ở 2 km ngoại tụ tập mấy trăm danh phản chính phủ quân, nhưng là lại không ai dám khởi sướng tiến công. Mà 200 nhiều cổ thi thể, chứng minh rồi canh giữ ở ke gì chấn các dòng binh hỏa lực có bao nhiêu mánh. Trọng súng máy, súng tự động, ngắm bắn súng trường này đó đều không nói, còn có uy lực khủng bố liều đạn phát sạc khí càng còn có có thể xử lý xe tăng bọc thép uy lực kinh người ống phóng hỏa tiễn. ở như vậy tinh nhuệ trang bị sức chiến đấu kinh người đội ngũ trước mặt. ở như vậy hữu hiệu phòng ngự trận mặt đất trước. hoàn toàn không có vũ khí áp chế dưới tình huống. xem như dùng gấp 10 lần nhân số xung phong cũng chưa chắc có thể lấy đến xung dưới. nơi này dù sao cũng là bụng. đại lượng phản chính phủ quân tập kết ở cùng chính phủ quân giao chiến tiền tuyến. bà ản kéo khắc binh lính đã toàn bộ kéo qua tới. liền xe tăng bọc thép xe đều tới. nguyên bản cho rằng khẳng định có thể. Kết quả bị người cản tịnh lợi lạc bắn cho xuống dưới. Này xinh đẹp mấy phát đạn pháo cũng cho đối phương rất lớn áp lực. Bọn họ đã không có xe tăng hoặc là xe thiết giáp, rốt cuộc ở lạc hậu địch môn, tưởng lộng tới một bộ xe tăng, kia đều là phi thường không dễ dàng sự tình. Bọn họ hướng Mạc Lạp Đa hội báo nơi này chiến sự, nên đón một trận máu chó phun đầu thoá mạng, làm cho bọn họ thủ nơi này, Mạc Lạp Đa sẽ mang đội ngũ tự mình tới xử lý những người này. Thời gian như vậy một chút quá khứ. Mạc Lạp Đa xuất lĩnh tiếp viện bộ đội ước chừng ở trời tối phía trước rốt cuộc chạy tới Pezi chấn ngoại. Mạc Lạp Đa thân là phản kháng quân trận doanh phó thống lĩnh, quyền hạn tự nhiên là rất lớn, hơn nữa hắn kiến thức tự nhiên cũng so nhiều, tự nhiên biết lính đánh thuê lợi hại, nhưng tuyệt đối không phải hắn thủ hạ những cái đó binh lính có thể thu phục, đặc biệt đối phương trang bị hoàn mỹ có điều chuẩn bị thời điểm, là phi thường khó có thể đối phó. Bởi vì lên đường, Mạc Lạp Đa cũng không có mang xe tăng lại đây, nhưng là lại mang đến hai rất pháo cối. Mạc Lạp Đa lựa chọn không thể nghi ngờ là phi thường chính xác, hai môn pháo cối chân chính uy hiếp, thực tế xe tăng uy hiếp lớn hơn. Pháo cối mang theo nhẹ nhàng, trọng lượng cũng 20 tới kg, tùy thời tùy chỗ đều có thể phóng ra, hơn nữa pháo cối phóng ra là vướt bắn, không giống xe tăng là bình bắn, cơ bản không sao cả phòng ngự gấp chết. Công sự phòng ngự ngươi có thể phòng ngự từ phía trước phóng tới viên đạn hoặc là đạn tháo, nhưng là ngươi có thể ngăn cản từ thiên đại góc nghiêng buông xuống xuống dưới pháo côi đạn sao. Mạc Lạp đa 40 tới tuổi, bộ mặt nghiêm túc, ánh mắt mang theo vài phần lạnh lẽo, cho người ta một loại tàn nhẫn cảm giác. Hắn cầm kính viễn vọng, nhìn đối diện trận địa, mơ hồ còn có thể nhìn đến công sự phòng ngự mặt sau rửa vào nghỉ ngơi người. Mạc kéo nhìn nhiều xem sát trời, trầm giọng nói, không cần chờ trời tối, tổ chức tiến công, pháo cối chuẩn bị, nơi nào có người, doanh nơi nào. Năm 600 phản chính phủ quân sĩ binh ở Mạc Lạp đa ra mệnh lệnh, tản ra, thật cẩn thận hướng về trận địa rửa sát. Pháo tối cũng đã mắc hoàn thành, chậm rãi chờ đợi, đương phản chính phủ quân tiến vào 200 mét thời điểm, ma kéo nhiều tay một lóng tay phía trước trận địa, lạnh giọng hạ lệnh, bắt đầu pháo kích. Là, sớm đã đợi mệnh binh lính, đem hai quả pháo tối đạn để vào sớm cố định hảo điều chỉnh tốt góc độ pháo tối. Bang bang, theo hai tiếng giòn vang, hai phát pháo kích pháo vào tiền, sau đó xẹt qua một cái cao cao đường họa dạp tổn, sau đó hạ xuống. Hai phát pháo cối đạn một phát dừng ở phòng ngự trận mà ở ngoài một phát rừng ở phòng ngự trận mà trong vòng bom nổ mạnh nhấc lên thật lớn động tĩnh cầm kính viễn vọng ma kéo nhiều nhìn phía trước pháo cối đạn nổ mạnh cảnh tượng nhũ nhữ mày tâm dâng lên vài phần nghi hoặc tiếp tục binh lính hơi chút điều chỉnh một chút góc độ lần thứ hai hai phát đạn pháo trang nhập bang bang hai phát đạn pháo lần này chuẩn xác rơi vào rồi phòng ngự trận mà đường xé rách trận địa nhấc lên đại lượng bùn sa đầy trời bay múa những cái đó sắp tới gần binh lính thấy như vậy một màn càng là yên tâm lớn mật về phía trước phóng đi. Mạc Lạp Đa sợ dĩ pháo kích trận địa, kia cũng là vì chi viện phía trước sung phong đội ngũ. Nếu không, chẳng sợ người nhiều, bọn họ cũng hướng không đi. Nhưng mà dự đoán tiếng súng cũng không có xuất hiện. Đỉnh. Mạc Lạp Đa phất phất tay, ngừng pháo cối tiếp tục phóng ra, nhìn chính mình thủ hạ giống như thủy triều giống nhau dũng chấn nhỏ phòng ngự trận mà. Như cũng không có tiếng súng. Thức mau, Mạc Lạp Đa được đến bọn lính hội báo. Báo cáo trong chấn đã không có bất luận cái gì một cái lính đánh thuê, bọn họ sớm đã rút lui, rút lui. Mạc lạp đa tâm một vạn chỉ ba chạy như điên mà qua, chính mình lại là sung phong lại là pháo tối doanh tạc trận địa, kết quả là ở đánh sâu vào một cái căn bản không có một người phòng thủ trận địa, phía trước không phải nhìn đến một ít cố định nghỉ ngơi lính đánh thuê sao? hội báo binh lính nuốt một ngụm nước miếng, thật cẩn thận trả lời nói, những cái đó đều không phải chân nhân, tất cả đều là đối phương làm giả người, an mặc quần áo, mang theo mũ. Mạc Lạp Đa sắc mặt càng thêm khó coi, bởi vì hắn vừa rồi cũng bị lừa. Tuy rằng trận địa ở bị pháo kích không có bất luận cái gì phản ứng thời điểm, Mạc Lạp Đa đã có điều rắc nộ, nhưng là ngẫm lại chính mình khiến cho lớn như vậy trận trượng, lại là bị người chơi một phen, tâm tình của hắn liền phi thường phẫn nộ, đặc biệt là làm cho nhiều như vậy thủ hạ mặt, hắn cảm giác dị thường mất mặt. Mạc Lạp Đa xanh mặt, xe, xe hướng về ke di chấn khai đi. Thực mau, xe tiến vào ke di chấn. Cả tòa ke di chấn toàn bộ xuất phát từ phản chính phủ quân không chế dưới. Mạc lạp đa đi xuống xe, ánh mắt đảo qua kia bị chính mình xe tăng cùng chính mình pháo tối hoanh đến nát như trận địa, sắc mặt tâm trầm vô. Thác thái phu cùng người của hắn đâu? Bọn họ bị tức vũ khí sau giam giữ ở bên nhau, đã bị chúng ta giải cứu ra tới. Mạc lạp đa sắc mặt tâm trầm, toàn bộ cho ta mang lại đây. Thực mau, thác thái phu đám người toàn bộ bị đưa tới quảng trường, thác thái phu tắc đứng ở ma kéo nhiều trước mặt. Mạc Lạp Đa mặt tâm trầm, Thất Thái Phu, ta lại như thế nào cho ngươi hạ mệnh lệnh? Thất Thái Phu nhìn Mạc Lạp Đa âm trầm cùng tràn ngập phẫn nộ mặt, tâm lộn bột một chút, một cổ bất tưởng cảm giác dũng trong lòng. Ngươi cho chúng ta mệnh lệnh là giữ nghiêm chấn nhỏ, tuyệt đối không thể làm cho bọn họ mang đi những cái đó hoa hạ người. Mạc Lạp Đa cười lạnh nói, đúng vậy, ngươi còn nhớ rõ ta cho ngươi mệnh lệnh, nhưng là ngươi lại quên mất chấp hành, các ngươi một thường không phát, mặc cho đối phương đem các ngươi tước vũ khí. Mặc cho đối phương đem những cái đó hoa hạ người toàn bộ mang đi. Thác Thái Phu nhìn Mạc Lạp Đa như vậy miệng lưỡi, quen thuộc Mạc Lạp Đa tính cách hắn biết chính mình đã là chạy trời không khỏi nắng. Hắn sắc mặt khó coi nói, ngay lúc đó tình cảnh, chúng ta căn bản vô lực phản kháng. Ta không nghĩ làm bọn lính bạch bạch hy sinh, cho nên ta hạ lệnh làm cho bọn họ không cần chống cự. Không nghĩ làm binh lính hy sinh, cho nên cãi lời mệnh lệnh của ta. Vô lực chống cự, cho nên dứt khoát không chống cự. Mạc lạp Đa ánh mắt lạnh lẽo oang ngoan nhìn chằm chằm Thác Thái Phu, tùy tay nâng lên súng lục, trực tiếp nhắm ngay Thác Thái Phu đầu, cản tịnh lợi lạc khấu động có súng. Thác Thái Phu máu tươi bắn tóe ra xuống, Mạc lạp Đa ánh mắt tàn nhẫn đảo qua chính mình trước mặt mọi người, cái lời mệnh lệnh của ta, chỉ có một kết cục, đó là chết. Hơi chút tạm dừng một chút, Mạc kéo bao lớn thanh quát, cho ta tra ra bọn họ hành tung, mã cho ta truy. Chương 901, bom nơi. Non núi rừng Tây, Diệp Nam ngồi ở mà dựa vào một thân cây làm nhìn nơi xa một chiếc xe nhanh như điện chớp vọt lại đây bàn phím đã trở lại diệp nam bên cạnh hỏa tiễn buông xuống trong tay kính viễn vọng đối với diệp nam nói diệp nam ừ một tiếng làm hắn đem xe trước bỏ qua cho đi lại đến không cần lưu lại dấu vết là ước chừng 20 phút sau bàn phím mang theo hai cái lính đánh thuê bỏ ngọn núi sau đó xuất hiện ở diệp nam trước mặt như thế nào bọn họ khởi sướng tiến công bàn phím duỗi tay lau một phen mặt mồ hôi Thấp giọng hội báo nói, ta cái ngoan ngoãn, hẳn là lại tới nữa tiếp viện, đối phương ít nhất mang theo hai giá pháo cối, ở trạng vạng thời điểm, ở pháo cối doanh tạc kiểm hộ hạng, ít nhất 500 người đánh với mã khởi sướng tiến công. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, pháo cối. Diệp Nam bên cạnh bờ rủ sở cũng nhíu mày, pháo cối thật có chút phiền toái, gia hỏa này tầm bắn xa, uy lực đại, hơn nữa di động phương tiện, rất khó đối phó. Diệp Nam nhận đồng gật đầu, cần thiết nghĩ cách thu phục phá ngắm bắn pháo. Nếu không một khi giao hỏa, đối phương dùng pháo tối tiến công chúng ta trận địa, chúng ta đây tổn thương tuyệt đối sẽ rất lớn. Bờ dù sở những mày nói, chúng ta cần thiết đem chúng ta công kích chiến tuyến kéo ra, không thể quá tập, nếu không một khi bị pháo kích, hậu quả không dám tưởng tượng, Mặt khác, cần thiết chuẩn bị một cái ngắm bắn tiểu tổ, chuyên môn đối phó đối phương pháo cối, thư giết chết đối phương pháo cối tay, có lẽ có thể giảm bất đối phương thế công. Diệp Nam gật đầu, ngẩng đầu nhìn nhìn nơi này địa hình, đối phương là trạng vạng khởi sướng tiến công. Những người này cũng một ngày không nghỉ ngơi, hẳn là sẽ không suốt đêm đuổi theo, hẳn là sẽ ở ke di chấn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sớm bắt đầu đuổi theo chúng ta, đến nơi đây hẳn là ngỏ phía trước. Bởi dù sơ nhìn nhìn thủ đoạn thời gian, châm giọng nói, tuy rằng lý luận bọn họ người nhiều, khả năng không lớn vãn suốt đêm truy kích, nhưng là chúng ta cũng cần thiết chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Nam gật đầu, ừ, chúng ta tại đây qua đêm đi, những cái đó hoa hạ người đã hướng về chúng ta dự thiết mục tiêu điểm đi tới. Phía trước đoạn đường cũng không quá hào tẩu, người nhiều, tốc độ cũng không mau, chúng ta ít nhất đến ở chỗ này thủ đến ngày mai trạm vạng mới có thể rút lui. Bỡ dù sờ gật đầu, sắc mặt có chút nghiêm trọng, ngày mai sẽ là so khổ sở một ngày, vượt qua ngày mai, chờ đến tất cả mọi người thoát ly quốc lộ, tiến vào rừng cây đoạn, chúng ta muốn dễ dàng nhiều. Mặc kệ như thế nào, chúng ta chân thành hợp tác đi, mặc kệ cái gì đại giới, nhất định phải chặn lại hạ bọn họ. Bỡ dù sờ trầm giọng nói, tuy rằng bọn họ là người đồng bào Ở tình lý ngươi chúng ta càng muốn bảo hộ bọn họ, nhưng là ngươi cũng muốn tin tưởng chúng ta địa ngục hỏa danh dự, chúng ta nếu tiếp nhiệm vụ này, liền sẽ không lùi bước. Bởi dù sờ hơi chút tạm dừng một chút, thần sắc ngạo nghễ những người này tuy rằng người nhiều, nhưng là còn không đủ để làm chúng ta địa ngục hỏa túi đầu. Diệp Nam nhẹ giọng nói, ta tin tưởng các ngươi, làm chúng ta sóng vai cùng nhau đánh hảo một trận đi. Một đêm trầm rãi qua đi, đương sáng sớm dương quang dâng lên khi, Diệp Nam tâm hơi chút lỏng hài phân. Tuy rằng ở dưới nhất định phải đi qua nơi, hỏa tiễn đã dẫn người bố trí hảo phạm vi rất lớn, uy lực rất lớn bom nơi, tuyệt đối có thể cấp đổi theo người thật lớn bị thương. Nhưng là kia dù sao cũng là dùng một lần tiêu hao vật phẩm, nổ mạnh lúc sau đến đối mặt đối phương phản công, đặc biệt là đối phương còn có pháo tối như vậy vũ khí hạng nặng, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường. Ban ngày, tuy rằng cũng có lợi cho đối phương tiến công, nhưng là lại càng thêm có lợi cho chính mình bên ta tay súng bắn tỉa phát huy, dễ bề khống chế đối phương pháo tối công kích. Pháo kích chạy tầm bắn rất xa, nhưng là tay súng bắn tỉa tầm bắn đồng dạng không gần, vừa vặn có thể lẫn nhau kiềm chế. Diệp Nam lấy ra kính viễn vọng, quan sát đến phụ cận địa thế, sau đó bắt đầu cùng bở rủ sở thương lượng tay súng bắn tỉa vị trí. Hai người phối hợp một phen, mấy cái tay súng bắn tỉa toàn bộ theo ngọn núi lén đi một đoạn, tới một cái khoảng cách tương đối xa hơn Li Mai phục điểm vị trí. Một khi khai chiến, bọn họ đem càng thêm tới gần đối phương đội ngũ, dễ bể thư sát đối phương pháo tay. Dư lại đội ngũ cũng bị Diệp Nam cùng bờ rủ sở chia làm từng bước từng bước tiểu đội, mai phục tại bất đồng vị trí, như vậy chẳng sợ sẽ đối phương pháo tối tay thuận lợi tiến công, nhưng là cũng vô pháp công kích hữu hiệu doanh kích đến mọi người. Tước trừng ngọ 10 giờ thời điểm, phương xa mặt đường xuất hiện đoàn xe bóng dáng, ở không trung thế nhưng còn có một trận phi cơ trực thăng. Đây là một trận loại nhỏ phi cơ trực thăng, đều tính không máy bay vận tải, căn bản vô pháp chân chính đầu nhập chiến đấu, đánh giá phi ở giữa không trung. Chủ yếu vẫn là khởi đến điều tra tác dụng. Chú ý ẩn nấp Diệp Nam thấp giọng quát một tiếng, tất cả mọi người bỏ xuống dưới, thân cắm đầy các loại thảo diệp làm tốt nguy trang. Loại nhỏ phi cơ trực thăng từ mọi người đỉnh đầu bay qua, phi đến so thông thả, nhưng là lại như cũ không phát hiện dấu ở rừng cây các dòng binh. Rốt cuộc này đó lính đánh thuê mỗi người đều là trải qua đặc huấn rừng cây ẩn nấp này đó chương trình dạy chính là phi thường thành thạo. Có này giá loại nhỏ phi cơ trực thăng do đường. Phía sau đoàn xe cũng ngông nên đi theo khai lại đây, sau đó tiến vào bom nơi phạm vi. Diệp Nam lẳng lặng bò trên mặt đất, nhìn phi cơ trực thăng bay qua, sau đó công đạo bên cạnh hóa tiễn. Nhìn chằm chằm, thích hợp thời điểm kiếp nổ, ta đi thu phục kia giá phi cơ trực thăng. Hóa tiễn gật đầu, cầm kính viễn vọng, quan sát đến tới gần đoàn xe, ở hắn bên cạnh có một cái điều khiển từ xa kiếp nổ dương. Diệp Nam ở rừng cây lấy ra một phát dở TG-29, sau đó lưng đeo trên vai cả người giống như liệp bào giống nhau nhanh chóng ở rừng cây chạy vội truy tìm phi cơ trực thăng mà đi diệp nam khẳng định chúng nó nhất định sẽ phát hiện ngừng ở ngọn núi mặt khác một bên chiếc xe tuy rằng những cái đó chiếc xe đều đã trải qua ngụy trang nhưng là này giá phi cơ trực thăng phi hành độ cao rất thấp muốn phát hiện nhiều như vậy che giấu chiếc xe cũng không tính quá khó khăn diệp nam nhanh chóng chạy vội lướt qua rừng rậm sau đó đến gần rồi che giấu chiếc xe kia một bên sau đó nhanh chóng tìm một cái tương đối chống trải không ảnh hưởng phóng ra địa phương Quả nhiên giống như Diệp Nam đoán trước, này loại nhỏ phi cơ trực thăng đã theo quốc lộ hướng về phía trước bay một đoạn, nhưng là lại tựa hồ phát hiện bên cạnh khác thường, lại quay đầu hướng về phía ngọn núi dưới mà đến. Thức mau, loại nhỏ phi cơ trực thăng nhanh chóng tới gần che giấu xe đàn hồng, độ cao cũng hơi chút rơi chậm lại một ít. Diệp Nam ở rừng rậm dơ lên giờ tg29, nhắm ngay loại nhỏ phi cơ trực thăng, đồng thời thấp giọng hỏi nói: Ta muốn phóng ra, bên kia tình huống như thế nào? Hoa Tiễn thấp giọng trả lời nói: đã tiến vào 70 80 bom phạm vi. Diệp Nam thấp giọng nói, "Hảo, ta một phát bán, ngươi kiêm nổ." "Thu được." Kia chiếc phi cơ trực thăng tới gần lúc sau, cẩn thận quan sát một hồi, quả nhiên phát hiện dấu ở các loại cây tối thảo diệp chiếc xe, tức khắc lắp bắp kinh hãi, đồng nhiên hướng về phương kéo. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rụt lại, ánh mắt tỏa định phi cơ trực thăng, pháo khẩu hơi hơi vừa nhấc, sau đó khấu động cò súng. "Ê, S, hôm nay uy, tấn công." Loại hào chia sẻ hầu tức phu nhân Lion Middle, các ngươi đoán nàng rốt cuộc cùng người chụp nhiều ít video ngắn. Uy, tân tìm tội tám, khó quan, chú lúc sau xem xét lịch sử tin tức, có thể nhìn đến. Chương 902, pháo tối xính uy. Đạn hỏa tiễn mang theo một lưu ngọn lửa trực tiếp từ rừng cây vọt không trung, thẳng tắp đánh kia giá loại nhỏ phi cơ trực thăng, sau đó nổ mạnh mở ra. Diệp Nam ánh mắt lạnh lùng nhìn biến thành một đoàn hỏa cầu hướng về mặt đất tạp lạc phi cơ trực thăng liếc mắt một cái Quay đầu hướng về lai lịch chạy như điên mà đi. Mới chạy vội vài bước, một tiếng kịch liệt nổ vang đột nhiên truyền vào Diệp Nam lô thai, hắn thậm chí cảm giác mặt đất đều ở mánh liệt run rẩy. Nổ vang cũng không phải một tiếng, mà là rất nhiều cái nổ mạnh ở cùng nháy mắt trọng điệp lên, uy lực kinh người. Bom vang lớn còn không có ở không hoàn toàn tiêu tán, dây đặc tiếng súng đã vang lên. Diệp Nam nhanh chóng buôn trở về chính mình nguyên bản vị trí, hỏa tiện đám người chỉnh nhắm chuẩn dưới chân núi địch nhân ở đâu vào đấy xạ kích. Diệp Nam thăm dò vừa thấy, tâm cũng là vô có chút hoảng sợ. Ngọn núi phía dưới phía trước phía sau vài trăm thước đoạn đường đều bị tạc đến gồ ghề lồi lõm, mà đổ đếm không hết thi thể, còn có rất nhiều người ở kêu thảm thiết, xe ở thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, phảng phất tận thế. Diệp Nam thô sơ giản lược nhìn lướt qua, ít nhất này một đợt nổ mạnh thêm này một đợt tập kích, ít nhất xử lý 200 người, hơn nữa cái này còn số theo tiếng súng không dãn đoạn còn đang không ngừng gia tăng. Diệp Nam cũng không có vội vã gia nhập chiến trường mà là cầm lấy kính viễn vọng, nhanh chóng hướng về mặt sau đội ngũ nhìn lại, tìm trong đội ngũ người lãnh đạo, còn có pháo cối tồn tại. Đối với kia hai giá vũ khí hạng nặng, Diệp Nam cũng không dám quên chúng nó tồn tại. hỗn loạn đội ngũ, một người nam nhân cầm súng lục đối với Thiên Khai hai thường, giống giận cái gì, tựa hồ ở đuổi đi những cái đó binh lính đối sơn khởi sướng tiến công, nhưng mà giây tiếp theo, một viên ngắm bắn viên đạn từ vài trăm thước ở ngoài bay lại đây, trực tiếp sọt xuyên qua hàn bún, hắn trực tiếp ngã xuống. Lôi Viêm chờ tay xuống bắn tỉa ẩn nút ở khoảng cách bọn họ đội ngũ trung quanh, đối đội ngũ hư hư thực thực quan quân người tiến hành thư sát, trong chớp mắt 4-5 cái đứng ra duy trì kỷ luật người nháy mắt bị giết. Đội ngũ phía sau, mặc Lạp đa sắc mặt xanh mét, hắn không nghĩ tới chính mình thế nhưng mai phục. "Pháo cối chuẩn bị, tay súng bắn tỉa cho ta, xử lý bọn họ tay súng bắn tỉa." Mặc Lạp đa nhiều người như vậy đội ngũ tự nhiên sẽ không không có tay súng bắn tỉa, tay súng bắn tỉa ẩn thân ô tô hoặc là nằm sấp trên mặt đất, bắt đầu tìm mục tiêu của chính mình. Mà pháo cối tay đã nhanh chóng dọn ra hai tôn pháo cối, chuẩn bị pháo kích. Lôi viêm, 11 giờ phương hướng, pháo cối đang ở chuẩn bị. Thu được. Diệp Nam ghé vào trong bụi cỏ, kính viễn vọng vừa lúc nhìn đến một người cả người ăn mặc thổ hoàng sắc quần áo, ghé vào một cái cục đá mặt sau, trước mặt bãi một trận thật dài ngắm bắn súng trường. Diệp Nam đồng tử co rụt lại, còn không có tới kịp nhắc nhở, hắn liền nhìn đến kia ngắm bắn súng trường phương đang nổi lên một trận khói nhẹ. A. Diệp Nam tạ Phương 20 mễ tạ hữu một cái lính đánh thuê kêu thảm ngưỡng mặt ngã xuống mà bờ vai của hắn bị một thương đánh xuyên qua miệng vết thương không nhỏ máu tươi đầm địa Diệp Nam quát lớn cẩn thận đối phương có tay súng bắn tỉa cái kia thạch đôi mặt sau mà nằm bò một cái bên cạnh xe sau lưng ngồi sồn một cái Diệp Nam buông trong tay kính viễn vọng nâng lên trước mặt sớm giá tốt một phen tám súng trường đôi mắt dán ở nhắm chuẩn kính lược làm nhắm chuẩn sau khấu động cò súng ghé vào cục đá sau cái kia tay súng bắn tỉa mới vừa nổ súng đánh một cái Đang ở tìm mục tiêu kế tiếp, vừa mới nhắm chuẩn, ngón tay mới chạm vào cò súng, một viên ngắm bắn viên đạn từ nơi xa bay lại đây, trực tiếp sọ xuyên qua hắn đầu. Mặc lạp đa ẩn thân ở một chiếc xe sau, đốc xúc pháo cối tay chuẩn bị phóng ra đạn pháo. Một cái pháo cối tay mới vừa xoay người cầm lấy một quả pháo cối đạn, còn không có tới kịp để vào pháo ống, một viên ngắm bắn viên đạn từ mặt bên bay lại đây, trực tiếp đánh hắn đầu. Pháo cối tay hử đều không có hử một tiếng, trực tiếp ngã quỵ trên mặt đất. Hắn trong tay phủng đạn pháo cũng trực tiếp nện ở mà, đem người chung quanh đều sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Mặc lạp đa sắc mặt trở nên rất là khó coi. Hắn biết hắn pháo cối đã bị tay súng bắn tỉa cấp nhìn chằm chằm. Hắn tả hưu quan sát hai sườn sơn lĩnh, mắt nhiều vài phần phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Diệp Nam đám người tuyển vị trí thật tốt quá, đặc biệt là này đó tay súng bắn tỉa vị trí càng là tạm ở một cái không không dưới gian vị trí hai sườn. Cái này địa hình như là một cái hồ lô. Diệp Nam đám người mai phục tại hồ lô bên miệng mà lôi viêm trở tay súng bắn tỉa ở và hồ lô gian buộc chặt vị trí, bọn họ còn lại là bị chắn ở gian, không có pháo tối hiệp trợ công kích, hắn binh lính cũng không có biện pháp hướng về sơn xung phong, nhưng là ở cái này vị trí đi, lại phải bị hai bên tay súng bắn tỉa công kích, lui lại đi, lại muốn vượt qua pháo tối tầm sát thương, chẳng qua mạc lạp đa có thể trở thành phản kháng quân thực quyền thủ lĩnh nhân vật, năng lực chỉ huy rất là không yếu, trong chớp mắt liền nghĩ ra biện pháp, các ngươi đem xe mở ra, hợp với ngừng ở hai sườn bảo hộ pháo cối trận địa. Có binh lính ngại xe, sau đó lái xe tử nhanh trong trước, chắn pháo cối trận địa hai sườn, dùng xe tải thân xe vì pháo cối tay hình thành một đạo sắt thép vòng bảo hộ. Pháo cối tay bị che đậy, vô pháp công kích. Diệp Nam thai nghe truyền đến lôi viêm thanh âm, đồng thời hắn cũng thấy được một màn này. Diệp Nam trong mày, bưng lên ngắm bắn súng trường, nhắm chuẩn pháo cối tay, nhưng là pháo cối tầm bắn nhưng Diệp Nam trong tay cái này M21 tầm bắn muốn xa không ít. Tt. Không vang lên pháo cối đạn xé rách không khí thanh âm, Diệp Nam quá to, pháo cối, cẩn thận. Kỳ thật không cần Diệp Nam nhắc nhở, tất cả mọi người trước tiên bỏ xuống dưới, đem thân mình gắt gào dán mặt đất. Pháo cối đạn là từ trên trời giáng xuống, bạo liệt phá phiến bốn phía, lực sát thương kinh người, nhưng là chỉ cần người kề sát mặt đất, bạo liệt mảnh đạn vầy ra đả thương người khả năng tính muốn thấp rất nhiều, nếu bom vừa lúc dừng ở người bên người thậm chí thân, kia chỉ có thể nói người quá xui xẻo. Và anh. Pháo cối đạn tạc phiên mặt đất, tạc chặt đứt cây cối, cành lá bay tứ tung, bùn đất đẩy trời vẩy ra. Diệp Nam nghiêng đầu vừa thấy, pháo cối đạn dừng ở mọi người phía sau nơi xa, cũng không có thương đến bất cứ ai, nhưng là hắn lại biết, pháo cối tay sẽ thực mo điều chỉnh góc độ, pháo cối đạn lạc điểm tướng sẽ càng ngày càng gần. Diệp Nam cũng cảm nhận được một kia bất đắc dĩ, bọn họ trong tay vũ khí đều không đủ để đối với đối phương pháo cối trận địa sinh ra nguy hiếp, tuy rằng ở lôi viêm đám người tầm bắn phạm vi trong vòng nhưng là đoàn xe ngăn cản làm đối phương có thể an tâm pháo hoanh trận địa. Vở dù sợ ghé vào Diệp Nam bên người, mặt cũng lộ ra vài phần trầm trọng, thừa dịp pháo kích không đường, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía dưới, ở pháo tối hoanh tả kiểm hộ hạ, phía dưới binh lính đã tập kết, hướng về ngọn núi khởi sướng xung phong. Không thể như vậy tử thủ đi xuống, chúng ta cần thiết triển, nếu không chỉ là này hai môn pháo cối đủ để đem chúng ta toàn bộ đánh cho tàn phế. Diệp Nam quay đầu đối với bợ rượu sợ lớn tiếng nói, chúng ta có thể lui một bước. Sau đó tìm cơ hội hủy diệt đối phương hai môn pháo cối, có chúng nó ở, chúng ta bất luận cái gì phòng tuyến đều là thủ không được. Bờ rủ sở gật gật đầu, lớn tiếng mệnh lệnh nói, "Tất cả nhân viên, trật." Chương 903, liên hoàn nổ mạnh. Ở bờ rủ sở hướng về địa ngục hỏa dung binh đoàn hạ đạt lui lại mệnh lệnh thời điểm, Diệp Nam cũng hướng về Long ưng Dít gào người hạ đạt lui lại mệnh lệnh. "Lôi Viêm, các ngươi tự hành lui lại, tìm cơ hội xử lý đối phương pháo cối tay, chú ý an toàn." Thu được Diệp Nam hạ đạt mệnh lệnh sau, ôm ngắm bắn súng trường nhanh chóng hướng về rừng cây lúc sau lui lại, những người khác cũng sôi nổi lui ra phía sau. Ở mọi người vừa mới rút lui trận địa, không lần thứ hai truyền đến đạn pháo xé rách không khí thanh âm, mọi người nhanh chóng tại chỗ nằm đảo. Vâng! Tất cả mọi người cảm giác mặt đất ở kịch liệt run rảy, thật lớn thanh âm tràn ngập mảng hai, đinh hai nhức óc. Diệp Nam quay đầu nhìn lại, tức khắc lắp bắp kinh hãi, hai phát đạn pháo rơi xuống, cách xa nhau không xa. Mà thứ nhất phát thỉnh lình vừa lúc dừng ở Diệp Nam đám người ẩn thân vị trí. Diệp Nam tâm dâng lên hai phần nghĩ mà sợ, nếu không phải quyết đoán lui lại, chỉ sợ cái này đạn pháo rơi xuống, chỉ sợ chính mình tính cả người bên cạnh đều phải cùng nhau chơi xong. Bởi dù sợ quay đầu, sắc mặt cũng là dùng mình, cùng Diệp Nam lướt nhau, đều nhìn đến đối phương mắt may mắn. Diệp Nam bỏ lên thân, hướng về rừng cây phía sau phóng đi. Đạn pháo không ngừng rơi xuống, đem toàn bộ ngọn núi đều nổ thành một mảnh phế tích. Cũng may mắn Diệp Nam cùng bở rủ sở làm sáng suốt lựa chọn, nếu không hiện tại chỉ sợ hai chỉ lính đánh thuê đội ngũ đều đã bị đánh bại. Diệp Nam một bên lui lại, vừa nghĩ ứng đối thi thố, này hai cái pháo cối cần thiết thu phục, nếu không bất luận cái gì phòng tuyến đều không chịu nổi này hai cái pháo cối hoành tạc. Diệp Nam đám người một đường chạy như điên đến ẩn nấp xe chỗ, sau đó xe nhanh chóng hướng về phía dưới một cái phòng ngự điểm mà đi. Diệp Nam nhìn bên cạnh rừng cây, đột nhiên tâm sinh ra một cái ý tưởng, thấp giọng quát dừng xe. Xe bỗng nhiên sát trụ, Diệp Nam quay đầu đối với bờ rủ sở xoay người nói, các ngươi đi phía trước bố phòng, ta nghĩ cách thu phục đối phương hai giá pháo tối. Bờ rủ sở nhíu mày, hắn trong nháy mắt đại khái đoán được Diệp Nam ý tưởng, ngươi chuẩn bị tiềm tàng ở ven đường. Diệp Nam gật đầu, đối phương không có phi cơ trực thăng điều tra, tổng không có khả năng một đường tìm tòi một đường đi tới, các ngươi dẫn bọn họ tiếp tục đi tới, ta tìm cơ hội thử xem. Bờ rủ sở gật đầu, chính mình cẩn thận. Diệp Nam ừ một tiếng. Ông nắm bắn súng trường xuống xe tử, sau đó đến mặt sau trong xe bắt lấy G29, trang bị hảo một viên đạn hỏa tiễn, sau đó bối ở bối, hướng về bên cạnh rừng, cây phóng đi. Đoàn xe tiếp tục đi trước, đi trước tiếp theo cái địa phương bố phòng, không có cách nào ngăn cản pháo cối ven tạc, bọn họ chỉ có lui ra phía sau, nhưng là rút lui 800 người còn ở lộ, cũng không có tiến vào rừng cây, bọn họ lại cần thiết muốn chống cự, kéo dài thời gian. Lôi Viêm, ngươi còn nhìn bọn hắn chằm chằm sao? Ờ. Bọn họ đã chiếm lĩnh chúng ta phía trước trận địa, đang ở tìm tòi cùng sửa sang lại đội ngũ, phỏng chừng mã muốn một lần nữa đuổi theo. Diệp Nam thấp giọng nói, không cần nổ súng, nhìn bọn hắn chầm chầm pháo cối gửi chiếc xe, ta phải biết rằng chuẩn xác là nào một chiếc xe. Lôi Cương lập tức minh bạch Diệp Nam ý tưởng, ngươi chuẩn bị phục kích đối phương pháo cối chiếc xe. Là, không thu phục kia hai cái pháo cối, chúng ta trước sau dừng ở hạ phong. Là, ta sẽ nhìn chầm chầm nó. Diệp Nam an tĩnh tiềm tàng ở ven đường 300 mẹ ở rừng tây, khu rừng này thực nồng đậm, Diệp Nam một người giấu ở này hoàn toàn không lẩu bất luận cái gì dấu vết. Sở hữu đoàn xe đã đi trước, đối phương người cũng có thể nhìn đến đi xa đoàn xe, bọn họ cũng không có khả năng lại đối hai sần sơn lĩnh tiến hành tìm tòi. Ước chừng nửa giờ sau, lôi viêm thanh âm ở Diệp Nam lỗ hai vang lên, bọn họ đã một lần nữa cả đội, bắt đầu đi tới, bọn họ đem đội ngũ chia làm hai đội, trước đội ước chừng 100 người, hậu đội ước chừng người. Pháo cối nơi chiếc xe đâu? Ở phía sau đội, là một chiếc xưởng đồng xe tải, trong xe mặt có 9 người, hai giá pháo cối đều ở cái này trong xe, ở vào hậu đội. Đệ 1, 2, 3, thứ 8 chiếc xe, là trong đội ngũ đệ tam chiếc xe tải. Lôi viêm miêu tả đến phi thường cẩn thận, Diệp Nam đem lôi viêm sở giảng thuật toàn bộ đều nhớ xuống dưới, đồng thời dặn dò nói, Hảo, chính ngươi rút lui, chú ý an toàn. Là, 10 phút sau, đệ nhất chiếc xe xuất hiện ở phương xa con đường. Quả nhiên giống như lôi viêm sở miêu tả, đệ nhất đoàn tàu đội chỉ có 6-7 chiếc xe, xe binh lính ước chừng trăm người, những người này hiển nhiên là đảm đương dò đường nhân vật. Hiển nhiên, vừa mới bắt đầu một hồi phục kích làm những người này đều có chút lo lắng đề phòng, e sợ cho lại bước vào phục kích vòng. Đệ nhất đội đoàn xe qua ước chừng 5-600 mét, đệ nhị đoàn tàu đội lại lần nữa xuất hiện. Diệp Nam bỏ trên mặt đất, sau lưng cong dở TG-29 đã lấy xuống dưới, đặt tại bả vai, đôi mắt đã ở nhắm chuẩn kính. Diệp Nam vị trí vị trí khoảng cách ven đường cũng không gần, chỉ có một cái quẹo vào địa phương tương đối gần một ít, nhưng là cũng không sai biệt lắm có 250 mê tả hưu. Diệp Nam chỉ mang theo một phát đạn hỏa tiễn, cũng là nói Diệp Nam chỉ có một lần cơ hội, hơn nữa hắn chỉ có một người, một phát đạn pháo ra tay, mặc kệ hay không mệnh, hắn đều đến nhanh chóng rút lui, nếu không một khi bị triển, liền chỉ có đường chết một cái. Diệp Nam nhìn trong đội ngũ chiếc xe, dựa theo lôi viêm theo như lời, tìm mục tiêu của chính mình. Đệ nhất chiếc xe tải, đi qua. Đệ nhị chiếc xe tải, cũng đi qua. Xe dịp, ra xe tải, đệ tam chiếc xe tải xuất hiện. Diệp Nam đồng tử hơi hơi co rút lại, thị lực tăng lên tới cực hạn, thực mau thấy rõ ràng mặt bước xếp và vận chuyển binh lính. Diệp Nam cẩn thận một số, số lượng cùng lôi viêm nói giống nhau. Đệ tam chiếc, xe tải, 9 người. Là nó. Diệp Nam ngón tay đặt ở cò súng, đương xe tải vừa lúc xuất hiện ở quẹo vào địa phương. Đây cũng là khoảng cách Diệp Nam gần nhất vị trí. Diệp Nam ngừng thở, đống nhiên Khấu Hạ có súng. Vèo. Đạn hỏa tiễn bay ra, mang theo một lưu đuôi hỏa, trực tiếp bay về phía mục tiêu, nháy mắt kéo dài qua 250 mét khoảng cách, sau đó trực tiếp chuẩn sát mục. Roeng. Đạn hỏa tiễn kịch liệt nổ mạnh, cả tòa xe tải nháy mắt bạo liệt thành một đoàn thật lớn hỏa cầu. Rầm rầm. Diệp Nam mới buông trong tay ống phóng hỏa tiễn kia chiếc đã bảo liệt thiêu đốt ô tô đột nhiên lần thứ hai đã xảy ra hung mãnh nổ mạnh, lại còn có không ngừng một lần nổ mạnh, liên hoàn nổ mạnh. Diệp Nam hơi hơi sửng sốt, trợn mặt toát ra kinh hỉ thần sắc. đạn hỏa tiễn chỉ có một phát, nổ mạnh đương nhiên cũng chỉ có một lần, tính kiếp nổ xe tải hồng thư kia cũng nhiều nhất một lần, chính là như thế hung mãnh liên hoàn nổ mạnh, kia chỉ có một khả năng, đó là kia chiếc xe tải còn trang pháo cối đạn tháo, này đó pháo cối đạn bị chính mình một phát đạn hỏa tiễn dẫn phát rồi nổ mạnh, thành. Diệp Nam tâm vui vẻ, đem ống phóng hỏa tiện hướng về phía sau một bối, thân mình giống như liệp bào giống nhau xông ra ngoài, theo rừng cây hướng về nơi xa chạy đi. Đoàn xe đột nhiên dừng lại, số chiếc xe hướng về Diệp Nam phương hướng phân tán mở ra nhanh chóng vọt lại đây. Chương 904: Đánh bạc hết hảy. Diệp Nam quay đầu lại nhìn thoáng qua hướng về phía chính mình tới gần chiếc xe, cũng không quay đầu lại dọc theo núi rừng nhanh chóng chạy vội. Tuy rằng đối phương xe thực mau tới gần, nhưng là xe chúng quy không thể vọt vào rừng rậm. Những người này không dưới xe cũng thế, xuống xe tiến vào rừng rậm cũng chưa chắc có thể truy đến Diệp Nam. Nói nữa, ở rừng cây, Diệp Nam như là long nhập biển rộng, thêm hắn trong tay ngắm bắn súng trường, những người này đối Diệp Nam chỉ có đường chết một cái. Quả nhiên chiếc xe đến rừng cây bên cạnh sau, một đám phản chính phủ quân sĩ binh thật cẩn thận ôm thương tiến vào rừng cây, nhưng mà Diệp Nam sớm đã chạy ra đi thật xa. Mạc Lạp đang ngồi ở trong xe, sắc mặt xanh mét, đôi mắt có vài phần nghĩ mà sợ. Hắn ngồi xe ở kia chiếc buốc xếp và vận chuyển pháo cối xe tải sau lưng. Hắn là chơ mắt nhìn kia chiếc pháo cối xe tải ở chính mình trước mắt tạc nước hơn nữa phát sinh liên hoàn tạc nước, tạc nước ngọn lửa thậm chí vẩy ra tới rồi hắn xe. May mắn hắn xe cách xa nhau xe tải khá xa. Nếu cách đến gần một chút, có lẽ hắn cũng bị liên quan phá hủy. Rốt cuộc những cái đó đạn pháo cùng nhau nổ mạnh uy lực là tương đương kinh người. Tuy rằng hắn không xảy ra việc gì, nhưng là pháo cối thật là hoàn toàn hủy hoại. Cái này làm cho mạc lạp đa vô phẫn nộ. Hắn biết rõ này hai rất pháo cối tác dụng, nếu vừa rồi không phải này hai rất pháo cối pháo kích, đối phương căn bản không có khả năng lùi bước, chính mình đội ngũ còn sẽ tao ngộ lớn hơn nữa tổn thương. Hiện tại pháo cối đã không có, tiếp theo tao ngộ thời điểm, hắn lấy cái gì đi chống đỡ đối phương trọng hỏa lực. Tay súng bắn tỉa ở vừa rồi trận chiến ấy cũng cơ hồ toàn diện, đối phương tay súng bắn tỉa hiển nhiên càng thêm lợi hại, hơn nữa chiếm cứ địa lý ưu thế, dẫn đầu mai phục, chính mình tay súng bắn tỉa mới ra tay, liền bị nhanh chóng cấp xử lý. Trong tay đối phương có uy lực thật lớn đến có thể xử lý xe tăng cùng phi cơ trực thăng ống phóng hỏa tiễn, cũng có có thể tạo thành khủng bố phạm vi thương tổn lưu đạn, còn có có thể giết người với cây số ngoại cường đại tay súng bắn tỉa, cũng có hỏa lực cường đại trọng súng máy. Tuy rằng đối phương chỉ có mấy chục cá nhân, nhưng là đối phương có được sức chiến đấu, lại là chính mình này mấy trăm người đều không thể nghĩ. Phía trước còn có pháo tối chiếm cứ tầm bắn cùng uy lực ưu thế, chính là hiện giờ duy nhất ưu thế đều không có, còn như thế nào cùng đối phương đánh? có như vậy trong ngáy mắt, mặc lại đa thậm chí tưởng từ bỏ lần này đuổi giết, bởi vì hắn bỗng nhiên cảm thấy, lại như vậy đuổi giết đi xuống, chỉ sợ này bang nhân không xử lý, nhưng là chính mình người lại sẽ càng ngày càng ít, thậm chí chính mình cũng sẽ người đang ở hiểm cảnh. Phản chính phủ quân sĩ binh không ít, giống địch môn như vậy nghèo khó lạc hậu quốc gia, chỉ cần ngươi có tiền, sẽ có vô số nhân viên người bán mạng, ở chỗ này, mạng người cũng không đáng giá. Nhưng là cho dù là như vậy, nếu thật sự tử thương hầu như không còn Cuối cùng lại không có nề hà này bang nhân nói, kia đối hắn uy tín cũng là có rất lớn đả kích. Nhưng là này do dự cũng chỉ là trong nháy mắt, hắn mắt lần thứ hai khôi phục tàn nhẫn. Nếu như bây giờ lui lại, hắn giống nhau sẽ trở thành mọi người trò cười. Ở phản chính phủ quân bên trong, đồng dạng cũng tồn tại cạnh tranh, nếu việc này hắn bãi bất bình, cũng tất nhiên trở thành người khác công kích hắn nhược điểm. Địa ngục hỏa dung binh đoàn, Long Lưng rít gào dung binh đoàn, đều cần thiết chết. Mặc kệ đánh cuộc bao nhiêu người mệnh, đều nhất định phải xử lý bọn họ. Mạc Lạp Đa mặt âm trầm lấy ra di động, bắt thông một chiếc điện thoại. "Ha mạnh ngươi, ta là Mạc Lạp Đa, ngươi hiện tại cho ta điều động hai giá mang trọng súng máy phi cơ trực thăng, lại cho ta vận bốn môn pháo tối cùng với cũng đủ đạn dược, mà đưa đến ta vị trí." Mịp rồ phone truyền đến một người nam nhân trầm thấp thanh âm, này mang theo không chút nào che giấu thoái thác chi ý, "Mạc Lạp Đa, ngươi yêu cầu này làm ta thực khó xử." Mạc Lập Đa lạnh lùng nói, "Tính ta thiếu ngươi một thân tình." Phía trước ngươi muốn làm kia chuyện, ta đáp ứng ngươi. Nam âm tức khắc âm điệu vừa chuyển, mạc lạp đa, ngươi xác định. Mạc lạp đa lánh ngạnh trả lời nói, đúng vậy, ta xác định, ta mạc lạp đa lời lời nói luôn luôn nói chuyện giữ lời. Ha mạch ngươi cười ha ha, hành, ta này cho ngươi điều phái qua đi, nhìn dáng vẻ ngươi bên kia tử hồ không quá thuận lợi. Mạc lạp đa cũng không có trả lời ha mạch ngươi nói, mà là cẩn tịnh lợi lạc trả lời nói, tốc độ nhanh nhất, bao lâu có thể tới Đến ngươi nơi đó nói. Phỏng trừng trạng vặng đi. Mạc lạp đa nhịu nhữ mày, không thể lại mò một chút sao. Đã nhanh nhất, ngươi muốn đổ vật cũng không phải là mấy chỉ ạc 47, nhưng đều là đại gia hỏa. Mạc lạp đa nhịu nhữ mày, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là cuối cùng vẫn là đè ép xuống dưới, hảo, kia như vậy. Mạc lạp đa cắt đứt điện thoại, ánh mắt đảo qua bên cạnh rừng cây, ánh mắt để lộ ra âm lánh sắc khí. Mọi người dừng lại, chờ tiếp viện tới rồi tái hành động. Tuy rằng cảm thấy tiếp viện tới quá chậm. Nhưng là mạc lạp đa lại cũng không có cách nào. Tuy rằng hiện tại thủ hạ của hắn còn có mấy trăm người, nhưng là không có vũ khí hạng nặng chống đỡ, chính hắn đều không tin có thể khiến cho định những cái đó cường đại lính đánh thuê. Diệp Nam ở rừng cây chạy như bay, hoa hơn phân nửa tiếng đồng hồ, đuổi theo phía trước đội ngũ. Sở hữu lính đánh thuê ở bờ rủ sở an bài cùng bố trí hạng, đã lần thứ hai triển khai một đạo phòng tuyến. Bờ rủ sở nhìn đến Diệp Nam chạy như bay mà hồi, mặt mang vài phần chờ mong đón đi. như thế nào? Thành công sao? Diệp Nam gật đầu, ân, thu phục, tính cả trong xe pháo cưới đạn là cùng nhau kiếp nổ. Bởi dù sở trầm ổn mặt cũng nhịn không được toát ra vài phần hưng phấn thần sắc, làm được xinh đẹp, khó trách nghe được rất nhiều thanh nổ mạnh, nguyên lai là kiếp nổ pháo cưới đạn, hiện tại tình huống như thế nào? Bọn họ dừng lại. Bởi dù sở như mày nói, bọn họ pháo cưới là duy nhất có thể uy hiếp đến chúng ta đồ vật, đã không có pháo cưới bọn họ căn bản không phải chúng ta đối thủ, bọn họ dừng lại cũng là vì điểm này chính là bọn họ cũng không có lùi bước, kia chỉ có thể thuyết minh một vấn đề. Diệp Nam tiếp một câu, bọn họ đang chờ đợi tiếp viện. Bọn Dù sơ gật đầu, đúng vậy, xem ra mạc Lạp Đa đối chúng ta thật đúng là hận thấu xương đâu, tựa hồ không tiếc hết thể đại giới đều phải xử lý chúng ta à? Diệp Nam nâng lên thủ đoạn nhìn nhìn thời gian, trầm giọng nói, hy vọng bọn họ tiếp viện tới chậm một chút, ta tưởng trải qua quá lần này thất bại lúc sau, mạc Lạp Đa điều tới tiếp viện tuyệt đối hai môn pháo tối muốn càng thêm lợi hại. Bởi dù sờ những mày, suy đoán nói, hẳn là không phải là xe tăng, xe tăng ở chỗ này tác dụng, còn không bằng một môn pháo cối. phía trước bọn họ điều tra phi cơ trực thăng bị ngươi cấp tạc, ta phỏng chừng lần này tiếp viện hẳn là vẫn là phi cơ trực thăng, lại hoặc là pháo cối. Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, nhẹ giọng nói, chỉ hy vọng tới vãn một ít, chỉ cần đám người tiến vào rừng cây, chúng ta liền sẽ càng thêm tự do một ít, đến lúc đó thao tác không gian cũng sẽ lớn hơn một chút sẽ không giống như bây giờ chỉ có thể bị động phòng ngự. Bỡ rủ sờ mặt lộ ra hai phân nhận đồng mỉm cười, Dừng cây chiến sao, tự nhiên chúng ta là càng am hiểu, càng chiếm cứ ưu thế. Chương 905, cường đẩy nguyên áp. Diệp Nam đám người hy vọng trở thành hiện thực, bọn họ vẫn luôn chặt chẽ chú ý truy kích đội ngũ động tĩnh, Mãi cho đến bọn họ đường phố rút lui đội ngũ báo cáo nói đã tiến vào rừng cây tin tức, kia chỉ truy kích đội ngũ đều không có động quá. Diệp Nam cùng bở rủ sờ hai người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đối với hai bên đội ngũ hạ đạt lui lại mệnh lệnh, lôi viêm chờ tay súng bắn tỉa cũng đuổi theo đội ngũ, mọi người tập kết sau nhanh chóng hướng về phía sau rút lui. Đương lôi viêm chờ đến rừng cây khi, sắc trời đã mau tiếp cận đen, Diệp Nam đám người vứt bỏ hơn nữa hủy diệt rồi sở hữu ô tô cùng không cần thiết vật tư mang theo tất yếu súng ống đạn dược nhanh chóng trốn vào núi rừng. Ở Diệp Nam chờ mọi người tiềm tàng vào núi lâm thời điểm, hai giá phi cơ trực thăng xuất hiện ở mạc lạp đa đội ngũ không. Mạc Lạp Đa nhanh chóng tiếp nhận này hai giá có thể dùng cho chiến đấu phi cơ trực thăng, đem Tân Vận đến bốn giá pháo tối nhanh chóng tách ra trang bị ở hai cái trong xe, hơn nữa chuyên trở quá trình vô ẩn ấp. Sự tình qua đi, hắn tự nhiên minh bạch đối phương có thể chuẩn xác quanh tạc trang pháo tối chiếc xe, đó là bởi vì có người ở trong tối nhìn chằm chằm, cho nên lần này hắn tự nhiên là hấp thụ giáo huấn, ở giữa hàng thời điểm vô ẩn ngấp, lại còn có tách ra chuyên trở, như vậy tính bị người đánh lén cũng sẽ không dùng một lần toàn bộ hủy diệt hai giá phi cơ trực thăng rỡ xuống pháo tối lúc sau nhanh chóng mang theo Mạc Lạp Đa mệnh lệnh lên không hướng về phía trước đi trước thừa dịp sắc trời cuối cùng dư huy tìm Diệp Nam đám người tung tích bọn họ cũng không có tiêu phí quá nhiều thời giờ liền tìm được rồi Diệp Nam đám người di lưu ở ven đường kia hủy hoại một số lớn ô tô còn có vứt bỏ vật tư nhưng mà lính đánh thuê bóng người lại là một cái đều không thấy tới rồi tình trạng này bọn họ tự nhiên biết Diệp Nam đám người là tiềm nhập rừng cây Mặc Lạp Đa được đến tin tức sau rất là ngoài ý muốn. Hắn lấy ra bản đồ, cẩn thận xem xét một phen sau, mày gắt gao nhữ lại. Hắn phía trước cũng không có suy xét Diệp Nam đám người khả năng sẽ hướng Tạp Khe Di đảo vòng, chỉ là cho rằng đối phương là hướng mặt khác một cái lộ vu hồi đảo vòng địch môn Nam Bộ, chính là hiện giờ nhìn đến Diệp Nam đám người lẻn vào núi rừng, nếu hắn còn không thể tưởng được điểm này, kia hắn cái này phó thủ lĩnh cũng thật là bạch đường. Bọn họ phải hướng Tạp Khe Di chạy trốn. Mặc lạp đa phó quan nhữ mày hỏi, Tạp Khe Di, sẽ làm bọn họ nhập cảnh sao? Muốn hay không chúng ta cùng Tạp Kezi bên kia giao thiệp một chút. Mạc Lạp Đa hừ lạnh nói, chúng ta cũng không có cấp lấy toàn bộ chính quyền, tính Tạp Kezi muốn phản ứng, kia cũng là phản ứng địch môn chính phủ, mà không phải chúng ta, chúng ta giao thiệp có bất luận cái gì dùng sao. Mạc Lạp Đa phó quan sắc mặt có hai phân năng kham, nhưng lại nhưng cũng biết nói Mạc Lạp Đa lời chính là sự thật, Tạp Kezi chính phủ sắc thật sẽ không phản ứng bọn họ tố cầu. Một phương diện giống như Mạc Lạp Đa theo như lời, bọn họ còn không có cấp lấy địch môn quyền không chế. Tuy rằng khống chế được phương Bắc không nhỏ khu vực, nhưng là hiện tại đối ngoại như cũ là địch môn chính phủ, nhị phương diện tạm keji sẽ không mạo hiểm đắc tội hoa hạ nguy hiểm lại giúp bọn hắn, giống địch môn chính phủ giống nhau, chẳng sợ không có quá trực tiếp thích lợi quan hệ, nhưng là tính không phải bằng hữu, nhưng là tổng không thể thêm một cái địch nhân đi. Giống hoa hạ cường đại như vậy quốc gia, ai lại nguyện ý đương hắn địch nhân đâu. Bọn họ nói vậy đã cùng tạm keji bên kia câu thông hảo, một khi đến biên cảnh tuyến, bên kia liền sẽ làm cho bọn họ nhập cảnh. Mà một khi nhập cảnh, chúng ta liền không có bất luận cái gì biện pháp. Mạc Lạp đa mặt toát ra vài phần tàn nhẫn, bọn họ người nhiều, lại đều là người thường, khẳng định đi không được quá nhanh, hẳn là còn có thể truy. Chú chúng ta cần thiết ở bọn họ nhập cảnh phía trước đuổi tới bọn họ. Phó quan nhữ mày nói, muốn tìm được kêu 800 người đội ngũ ta tưởng hẳn là không khó, nhưng là muốn tìm được những cái đó lính đánh thuê nhưng không dễ dàng, bọn họ đều là kinh nghiệm phong phú lính đánh thuê, ở rừng cây càng là như hổ thêm cánh. Mạc Lạp Đa hừ lạnh nói, tìm không thấy cũng đến tìm, chỉ cần chúng ta tìm được kia 800 hoa hạ người, còn sợ bọn họ chính mình không xuất hiện sao. Muốn hay không đối kia 800 người triển khai giết chóc, chúng ta có phi cơ trực thăng ở không có được tính áp đảo ưu thế, chỉ cần chúng ta không rớt xuống quá thấp, chẳng sợ bọn họ có ống phóng hỏa tiễn, cũng lấy chúng ta không có cách nào. Mạc Lạp Đa nhăn chặt mày, mắt hung quang bốn lộ, mặt tất cả đều là âm lãnh sắc khí, nhưng là vài giây sau, Mạc Lạp Đa vẫn là lắc đầu nói, không thể làm như vậy. Nếu thật sự đối bọn họ hiện tại triển khai tinh lọc, hoa hạ tuyệt đối sẽ mãi nhung tay, hiện tại bọn họ không nhung tay, là bởi vì có nước Mỹ chờ quốc gia nhìn bọn hắn chằm chằm, bọn họ cũng còn không có tìm được xuất binh lý do, nhưng là một khi này đó hoa hạ người bị giết, kia bọn họ xuất binh đó là hợp tình hợp lý, đến lúc đó hoa hạ. Hàng không mẫu hạm khai lại đây, chỉ là doanh tặc có thể đem chúng ta toàn bộ phá hủy. Ta phải bắt được này đó hoa hạ người, một phương diện bọn họ cũng coi như là chúng ta có tin. Nhị phương diện cũng có thể lợi dụng bọn họ làm càng nhiều sự tình, đến nỗi những cái đó lính đánh thuê, tính chết sạch, cũng sẽ không có người quản. Tập hợp bộ đội, nhanh hơn tốc độ, mặc kệ nói như thế nào, bọn họ chỉ có mấy chục cá nhân, chỉ cần tìm được kia 800 người, chúng ta lấy kia 800 nhân viên mục tiêu, bọn họ tự nhiên sẽ xuất hiện. Mạc Lạp Đa Lạnh Lùng nói, bọn họ không dám không xuất hiện, chỉ cần làm chúng ta bắt được những cái đó hoa hạ người, kia bọn họ ném chuột sợ vỡ đồ, cũng không còn có nửa điểm tác dụng. Cho nên ở chúng ta tới gần phía trước, bọn họ nhất định sẽ xuất hiện chặn lại chúng ta. Đến lúc đó đó là chúng ta tập lực lượng hoàn toàn phá hủy bọn họ thời điểm. Mạc Lạp đa sắc thật rất có tin tưởng, bốn giá pháo cối, hai giá mang trọng súng máy phi cơ trực thăng, còn có bốn năm người đội ngũ, đối phó một cái bảy tám chục người đội ngũ, nếu này đều còn không có tính áp đảo ưu thế nói, kia hắn cũng không cần đánh dở. Đoàn xe thực mau đến mức đi chiếc xe chố, sau đó hạ chạy, ở núi rừng sửa soạn đi tới cũng không sáng suốt. Hắn tuy rằng rất muốn tới lập tức truy diệp nam đám người, nhưng lại nhưng cũng biết nói cấp không được. Cung địa ngục hỏa, Long Hưng rít gào như vậy dòng binh đoàn giao chiến, một khi lộ ra sơ hở, đối phương mã liền sẽ như là rắn độc giống nhau cho ngươi tới hung hăng một ngụm. Ngày hôm sau sắc trời mới vừa lượng, hai giá phi cơ trực thăng liền đã nhanh chóng lên không, ở cung đủ độ cao bắt đầu rồi điều tra. Giống như Mạc Lạp đa dự đoán, hơn 800 người đội ngũ, ở rừng cây đi qua, lại còn có ăn mặc các loại nhan sắc quần áo lại không có làm người trang, là không có khả năng tránh thoát điều tra. Báo cáo, phát hiện kia hơn 800 hoa hạ người đội ngũ, bọn họ ở đông phương ước trường 30 dặm tả hữu Mạc Lạp Đa Phó Quan Kiến Nghị nói, chúng ta có được hai giá phi cơ trực thăng, hay không có thể trước vận chuyển một đám binh lính qua đi, xem có thể hay không khống chế những người đó trước Mạc Lạp Đa vẫy Vây tay cự tuyệt Mạc Lạp Đa đề nghị, không, ở những người đó chất bên người không có khả năng không có đủ phòng giữ lực lượng. Hơn nữa ta dám đánh đối nhất định có ống phóng hỏa tiễn, nhân số quá ít căn bản khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, chỉ có thể là chịu chết. Mạc Lạp đang ngẩng đầu, ánh mắt nhìn đông vương ánh mắt lánh lạnh, thông chi bộ đội, chia làm trước sau hai đội, phi cơ trực thăng không phối hợp tác chiến tri viện, toàn lực toàn tiến, nhất định phải ở mặt trời lặn trước đuổi tới kia nhóm người chết. Trường 906, trong xương cốt khí phách. Diệp Nam đám người toàn bộ đều ẩn nấp ở rừng cây, nhìn thiên bay qua phi cơ trực thăng. Mặt lộ ra vài phần sầu lo Hai giá phi cơ trực thăng đều phi rất cao Tuy rằng cũng không có hoàn toàn siêu thoát g tầm bán Nhưng là ở phi cơ trực thăng ở cao tốc đi tới tiền đề hạ Muốn đánh là phi thường có khó khăn Diệp Nam biết đối phương khẳng định Có thể phát hiện phía trước 800 người đội ngũ Rốt cuộc này 800 người đều là người thường Không có giống Diệp Nam Đám người chịu quá đặc thù huấn luyện Biết như thế nào ở rừng cây ẩn nấp chính mình Bọn họ thân thậm chí rất nhiều người Còn ăn mặc màu trắng quần áo Như vậy quần áo ở rừng cây muốn ẩn nấp cơ bản là phi thường khó. Diệp Nam cũng không có cách nào đi yêu cầu những người này làm được càng tốt, rốt cuộc bọn họ đều chỉ là nhất 3 người thường, kia hiện tại dư lại sự tình, chỉ có Diệp Nam đáng người hỗ trợ đi bổ cứu, hoặc là đi chống cự. Diệp Nam đảo cũng không lo lắng đối phương sẽ lợi dụng phi cơ trực thăng đánh bất ngờ sẽ phía trước đội ngũ, bởi vì ở tiến vào rừng cây sau, hộ vệ đội ngũ tầm quan trọng biến thành đệ nhất, phía trước có hai cái tiểu đội ở hộ vệ này 800 người an toàn nhưng là hiện tại đã gia tăng tới rồi 4 cái tiểu đội. Này đó tiểu đội đều là tinh với chiến đấu, đối phương phi cơ trực thăng tới gần, nhất cử nhất động đều là ở đại gia ánh mắt giám thị hạ, nếu có cái gì ý tưởng, đó là tự tìm tử lộ, thậm chí chỉ cần này, đó phi cơ trực thăng chỉ cần dựa thấp một chút mặt đất, tùy thời đều khả năng bị một pháo xử lý. Chuồn chuồn, đốc xúc đội ngũ nhanh chóng đi tới, không cần nghỉ ngơi, kiên trì một chút, đối phương nếu đã có phi cơ trực thăng tiếp viện, nói vậy cũng có mặt khác càng cường lực tiếp viện. Chúng ta không thể lại như vậy kéo dài đi xuống, cần thiết một hơi đổi tới tạm ke di bên dưới. Thu được. Diệp Nam quải rất cho chuyện, ngẩng đầu nhìn thoáng qua rừng cây phương hướng, ánh mắt lộ ra nồng đậm yêu sắc. Đối phương phi cơ trực thăng khẳng định đã phát hiện phía trước di động đội ngũ, kia đối phương đại đội ngũ khẳng định sẽ co hành động, tương bọn họ hiện tại ở chính mình đám người phía sau không xa địa phương đi. Diệp Nam thực bất đắc dĩ, nếu muốn rời đi chính là huấn luyện có tố binh lính từ trước hết bắt đầu đến bây giờ chỉ sợ sớm đã sắp đến tạm keji mà không phải giống như bây giờ còn kém không ít khoảng cách không có biện pháp những người này đều là người thường thậm chí còn có lao có tiểu lại không có đủ chiếc xe làm rời đi công cụ bọn họ chỉ có thể thong thả đi trước hiện tại khoảng cách khoảng cách tạm keji biên cảnh ít nhất còn cần một ngày nhiều lộ trình ngày này nhiều thời gian lại nói tiếp không phải rất dài nhưng là đối với phía sau truy binh tới nói này đã hoàn toàn vậy là đủ rồi Diệp Nam kỳ vọng mặt sau truy binh tốc độ có thể chậm một chút, nhưng mà lúc này đây, ông trời cũng không có lại quyến luyến Diệp Nam. Vừa chiều 4 điểm thời điểm, Diệp Nam liền đã nhận được phụ trách điều tra nhiệm vụ thám báo hồi báo. Đối phương đội Ngũ đã ở chúng ta hai dặm ở ngoài, bọn họ tiến lên lộ tuyến là hoàn toàn thẳng tắp, trực tiếp hướng về phía phía trước đội Ngũ mà đi. Diệp Nam miệng hơi hơi phiền khổ, đúng vậy, mặc kệ bọn họ lại nhu bức, lại lợi hại, lại am hiểu rừng cây chiến, nhưng là đối phương cũng thực minh bạch một đạo lý. Đó là chỉ cần bắt lấy này hơn 800 cái hoa hạ con tin, kia bọn họ là cuối cùng người thắng. Xem ra, chỉ có đánh một hồi trận đánh ác liệt. Diệp Nam cùng bờ rủ sờ chạm vào ở bên nhau, hai người sắc mặt đều rất là nghiêm trọng. Bờ rủ sờ giơ tay nhìn nhìn thời gian, đúng vậy, đối phương đã xem chuẩn chúng ta nhược điểm. Đó là này hơn 800 người đội ngũ, bọn họ chỉ cần bắt lấy bọn họ, chúng ta thua. Cho nên, chỉ cần bọn họ đi tới, chúng ta khẳng định muốn xuất hiện ở bọn họ lộ, bọn họ đã đoàn chắc điểm này. Diệp Nam cũng nhìn nhìn thời gian, hiện tại khoảng cách trời tối ít nhất còn có 3 cái giờ, chúng ta cần thiết ngăn lại bọn họ, chống đỡ này 3 cái giờ, chờ đến trời tối thời điểm, bọn họ liền sẽ không tái giống như như bây giờ. Bởi dù sở sắc mặt có chút ngưng trọng, 3 cái giờ, nếu đối phương không có vũ khí hạng nặng chi viện, chúng ta hoàn toàn có thể chống cự được, thậm chí còn có thể có ưu thế, nhưng là hiện tại đối phương dám như vậy không kiêng nghệ gì tiến công, tuyệt đối có dựa vào, này dựa vào có lẽ là chống không hai giá phi cơ trực thăng lại hoặc là còn có mặt khác. Diệp Nam cười khổ, ánh mắt nhìn thẳng Bờ Dù Sơ, hơi có chút bất đắc dĩ, nhưng là như bây giờ tình huống, chúng ta còn có lựa chọn sao? Bờ Dù Sơ ngẩng đầu, mặt luôn luôn nghiêm túc khuôn mặt ngược lại trở nên nhẹ nhàng xuống dưới, thậm chí mang theo hai phần tươi cười. Đúng vậy, chúng ta còn có lựa chọn sao? Bờ Dù Sơ mặt toát ra vài phần không chút nào che giấu khí phách, chỉ cần chúng ta có thể kiên trì đến trời tối, kia hết thề đều đơn giản, ba cái giờ mà thôi. Tuy rằng bọn họ có mấy trăm người, chúng ta chỉ có mấy chục người, nhưng là chúng ta lại không phải không gặp được tình huống như vậy. Tuy rằng tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết tượng, nhưng là kia cũng đến xem kia con kiến là cái gì phân loại, còn có rốt cuộc số lượng có bao nhiêu nhiều, bằng bọn họ muốn ăn hạ chúng ta, này cũng nghĩ đến thật tốt quá. Diệp Nam nhìn bờ rủ sở kia phát ra từ ở sâu trong nội tâm để lộ ra tới cái loại này tự tin cùng cường đại, tâm cũng nhịn không được dâng lên vài phần khăn phục. Địa ngục hỏa có thể trở thành toàn cầu xếp hạng top 10 lính đánh thuê tổ chức, này tuyệt đối không phải dựa thổi dựa nâng lên tới, mà là dựa một đao một thương như vậy chiến ra tới. Loại này cường đại, loại này tự tin, loại này vinh quang, loại này tôn nghiêm, đã hoàn toàn dung nhập bọn họ trong xương cốt. Bọn họ tin tưởng, chính mình là mạnh nhất, chẳng sợ gặp phải khốn cảnh, nhưng là bọn họ trước nay đều tin tưởng, cuối cùng người thắng nhất định là chính mình. Đây là cái gì? Đây là tự tin. Đây là khí phách cường giả khí phách. Diệp Nam thật dài hít một hơi, hắn hiện tại đã cơ bản minh bạch truy kích đội ngũ ý tưởng, bọn họ cũng không muốn đi tìm chính mình đám người vị trí, bọn họ hướng về phía kia 800 người đội ngũ hảo. Kia mới là nhất trung tâm mục tiêu, chính mình đám người xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân là vì phải bảo vệ bọn họ, nếu bọn họ đã chịu uy hiếp, chính mình đám người chẳng lẽ có thể ngồi yên không nhìn đến. Nếu một trận tất nhiên muốn đánh, kia làm đối phương lựa chọn địa phương, không bằng làm chính chúng ta lựa chọn địa phương. Chúng ta trước tìm một cái thích hợp phòng thủ địa hình, sau đó chuẩn bị khai chiến. Bởi dù sở thưởng thức nhìn Diệp Nam, gật đầu nói, đúng vậy, nếu chúng ta đã không có lựa chọn, kia sáng tạo đối chúng ta càng có lợi điều kiện đi. Diệp Nam đám người một bên lui lại, một bên tìm thích hợp phòng thủ địa hình, rốt cuộc tìm được rồi một cái hai sơn giao tiếp khẩu tử. Hai tòa sơn liên miên rất nhiều, tuy rằng cũng có thể vòng qua đi, nhưng là kia cần thiết đến nửa ngày thậm chí càng dài thời gian mà dư lại duy nhất lộ đó là ở Hai Sơn Chi Gian giao tiếp địa phương. Diệp Nam đám người nhanh chóng ở Hai Sơn Chi Gian bố trí hảo phòng ngự trận tuyến, cũng không có chờ bao lâu, liền thấy được không hai giá phi cơ trực thăng dẫn đầu xuất hiện. Sau đó truy kích đội ngũ trăm người trước đội cũng xuất hiện ở mọi người trước mặt. Bất dù sơ nhìn nhìn giữa sườn núi phương hướng, lại nhìn nhìn thủ đoạn biểu, nhìn nhìn lại phía dưới tới gần người, cuối cùng không chút do dự mở miệng nói, khai hỏa. Tớ có việc chậm trễ điểm thời gian, để tam càng hơi muộn. Chương 907: rừng cây đánh lén. Trăm người đội Ngũ Hôn tạp ở rừng cây, bọn họ thật cẩn thận đi trước, ánh mắt tùy ý đánh giá, thời khắc đều chuẩn bị tránh né đến từ chỗ tối công kích. Đương tiếng súng vang lên trong ngay mắt, những người này như là chấn kinh con thỏ giống nhau, nhanh chóng hướng về khắp nơi chạy trốn. Có lẽ đại thủ sau, có lẽ là nham thạch sau, thật sự tìm không thấy ẩn nấp địa phương người, liền tại chỗ vỏ trên mặt đất, một cái quay cuồng, ẩn thân ở bên cạnh lùm cây hoặc là bụi cỏ sau lưng. Tiếng súng dày đặc Viên đạn giống như mưa to rơi xuống, nháy mắt liền ngã xuống hai ba mươi cái binh lính. Hơn nữa này số lượng còn đang không ngừng gia tăng, nhưng là những người này cũng nhanh chóng che lấp chính mình, sau đó cũng bắt đầu rồi phản kích, dừng cây trong lúc nhất thời tiếng súng đại tác phẩm. Theo sát trước đội ước chừng năm trăm mệ so hậu đội, Mạc lạp đa đột nhiên mắt sáng rực lên. Đột nhiên vang lên dày đặc tiếng súng, cũng không có làm hắn cảm thấy giật mình, ngược lại làm hắn cảm thấy hưng phấn. Mặt lạp đa cầm lấy kính viễn vọng, hướng về phía trước nhìn một hồi tức khắc tâm hiểu rõ. Lại đi phía trước đó là những cái đó hoa hạ người, bọn họ đã lui không thể lui, cho nên lựa chọn cái này hai sơn giao tiếp khe núi làm phòng thủ địa điểm. Mạc Lạp đa xoay người, đối với phía sau vung tay lên, pháo kích pháo chuẩn bị, cho ta hướng về kia hai cái sơn linh oanh, nơi nào có khai hỏa, hướng nơi nào đánh. Mệnh lệnh song pháo cối đội sau, hắn lại cầm lấy micro, bắt đầu mệnh lệnh chống không hai giá phi cơ trực thăng. Không hiệp trợ mặt đất tiến công, không cần dựa đến thân cận quá. Tiểu Tâm đối phương ống phóng hỏa tiễn là hai giá phi cơ trực thăng nhanh chóng phi sắp đến cái kia sơn cốc phương sau đó phi cơ trực thăng trọng súng máy liền bắt đầu giống giận lên. Phi cơ trực thăng không dám dựa đến quá hạ, bởi vì trên mặt đất không ngừng có ống phóng hỏa tiễn uy hiếp, còn có thật nhiều giá trọng súng máy, bọn họ cũng không phải toàn thép tấm phòng hộ võ trang phi cơ trực thăng, chỉ là thêm trang trọng súng máy bình thường bố xếp và vận chuyển phi cơ trực thăng, nhưng chưa chắc chống đỡ được trọng súng máy doanh kích. Hai giá phi cơ trực thăng ở không nhanh chóng di động tới, trọng súng máy không ngừng phun ra ngọn lửa, viên đạn nghiêng mà xuống, dừng ở hai cái sơn lĩnh trận địa. Cùng lúc đó, hậu đội mấy trăm binh lính cũng bắt đầu đi theo phía sau đánh lên tới, không khí cũng vang lên pháo cối đạn xé rách không khí thanh âm. Ầm ầm ầm. Bốn giá pháo cối bắt đầu hướng về sơn lĩnh hai sườn phòng ngự kim chỉ bắt đầu rồi không gián đoạn doanh tác. Không khí hi vang, đạn pháo tạt nước. Súng máy giống giận, đạn vũ bay tứ tung. Không cùng mà xong trọng áp chế làm phòng tuyến sở hữu lính đánh thuê lâm vào cực đại khốn cảnh, mặt đất dần dần tới gần mấy trăm binh lính, càng là làm mọi người tâm đều nặng trĩu, bởi vì một khi bọn họ tới gần, vọt tới, kia chính mình những người này, mã sẽ bị bọn họ xé rách thành mảnh nhỏ. Diệp Nam cũng không ở phòng ngự chiến tuyến trong vòng, hắn chính ẩn thân ở cách đó không xa rừng cây, tay cầm một cái kính viễn vọng, quan khán phía trước trận địa, nhìn phòng ngự trận mà bạo liệt từng viên đạn tháo, nhìn kia nhấc lên đẩy trời bùn đất còn có vô tận ánh lửa, Diệp Nam tâm tình vô trầm trọng. Địch nhân tiến công, tưởng tượng càng mãnh. Lôi viêm, tận lực xử lý chống không súng máy tay. Diệp Nam biết trận đánh di động phi cơ trực thăng súng máy tay có bao nhiêu đại khó khăn, nhưng là lúc này, hắn lại chỉ có đem nhiệm vụ giao cho lôi viêm. Thu được. Lôi viêm thanh âm như cũ trầm ổn, như là căng thẳng dây thép, không mang theo một tia run rẩy. Diệp Nam quay đầu lại, đối với phía sau Nô Tĩnh nói, chuẩn bị tốt sao. Nô Tĩnh gật gật đầu, lão đại, chúng ta đi. Diệp Nam đảo qua ngô tĩnh phía sau năm cái nam nhân, trầm giọng nói, chúng ta là duy nhất khả năng xoay chuyển hiện tại thế cục người. Theo ta đi. Diệp Nam cũng không có vô nghĩa, hắn hiện tại gánh vác nhiệm vụ tuyệt đối không đơn giản, bọn họ sớm giấu ở rừng rậm nơi nào đó, vì chính là một lần đánh bất ngờ. Diệp Nam cùng bở rủ sở đoán trước đến đối phương tiếp viện tới rồi, khẳng định có vũ khí hạng nặng, hơn nữa một khi chính diện va chạm, đối phương công sự khẳng định sẽ vô cứng hãn. Diệp Nam nơi chỉ có một tiểu đội. Thêm Diệp Nam tổng cộng 7 người, nhưng là bọn họ tay vũ khí lại là chút nào không kém, trừ ra mỗi người chính mình súng tự động súng lục ngoại, còn có ống phóng hỏa tiễn cùng liều đạn phát xạ khí. Bọn họ là một đội binh, nhưng là này đội binh hay không có thể thay đổi hiện tại thế cục, ai cũng không biết. Đối phương thứ đã gặp quá một lần tập kích, lần này nhất định sẽ càng thêm cẩn thận bảo hộ này đó pháo tối trận địa, nhưng là Diệp Nam không có lựa chọn nào khác. Diệp Nam chờ mấy người nhanh chóng ở nồng đậm trong rừng cây di động, từ mặt bên tiếp cận pháo tối trận địa. Lúc này hậu đội 4500 người tuyệt đại đa số đều đã toàn tuyến áp, hướng về Sơn lĩnh 2 sườn công qua đi, lưu tại tại chỗ chỉ có 450 cá nhân, những người này phân tán ở xung quanh, thủ vệ pháo cối trận địa, cũng thủ vệ mạc Lạp Đa. Diệp Nam đám người lặng yên từ bên cạnh rừng cây tới gần, trong rừng cây các loại thảo diệp lùn cây rậm rạp, thêm mạc Lạp Đa bên người sở thừa người cũng không phải rất nhiều, thủ vệ diện tích tự nhiên sẽ không quá lớn. Diệp Nam đám người lặng yên sở đến khoảng cách pháo cối trận địa ước chừng 200m địa phương. Diệp Nam lặng yên bỏ một viên cảnh lá tươi tốt đại thụ, sau đó thấy được đối diện pháo cối trận địa. Bốn giấc pháo cối ở rừng rậm một cái đất chống một chữ bài khai, mỗi cái pháo cối chi ra nước trừng cách xa nhau 5-6 mế, mỗi cái pháo cối bên cạnh đều có hai cái pháo thủ, đang ở không ngừng đem đạn pháo để vào pháo thang, sau đó phóng ra đi ra ngoài. Diệp Nam gỡ xuống chính mình bối dịch giờ tờ G29, khiến ở bả vai, sau đó nhắm ngay nơi xà pháo cối trận địa. Hắn cũng không có nhắm chuẩn mố một trận pháo cối mà là nhắm ngay một cái ở vào hai giá pháo tối gian đại dương gỗ, bởi vì hắn nhìn đến pháo tối tay là từ này lấy ra pháo cối đạn. 200 mét tầm bắn đối với ống phóng hỏa tiễn tới nói là phi thường gần, Diệp Nam cũng không có làm cái gì nhắm chuẩn, liền khấu động có súng. Đạn hỏa tiễn xuyên ra lá cây, sau đó rán nồng đậm cây tối bay qua, sau đó trực tiếp đầu nhập tới rồi cái kia dương gỗ. Vâng! Đạn hỏa tiễn kịch liệt nổ mạnh, sau đó dẫn phát rồi đại dương gỗ pháo tối đạn đạn pháo nổ mạnh. ầm ầm ầm. Đạn hỏa tiến tính cả pháo cối đạn nổ mạnh, toàn bộ mặt đất đều ở kịch liệt run dậy, dựa đến gần nhất hai cái pháo cối trận địa toàn bộ bị cuốn vào nổ mạnh đường, mấy cái pháo tối tay không một may mắn thoát khỏi, nháy mắt toàn bộ bỏ mình. Đột nhiên kinh biến, chấn kinh rồi sở hữu những người khác, sở hữu lưu thủ binh lính nháy mắt quay đầu, viên đạn tức khắc giống như mưa to giống nhau hướng về Diệp Nam vị trí quét lại đây. Diệp Nam chợt vật nhảy xuống đại thụ, sau đó ghé vào mà, lớn tiếng quát, chuẩn chuẩn. Thu được Nô tĩnh trong tay sớm bưng liều đạn phát xạ khí, một phát lửa cháy đạn đã trực tiếp hướng về phía trước dày đặc đám người phóng ra qua đi. Vô lửa cháy đạn nổ mạnh, thổi quét phạm vi mấy thước phạm vi, mấy cái xui xẻo binh lính tức khắc bị lửa cháy nháy mắt bao phủ, đốt thành cho bụi. Mặt khác mấy cái tay súng cũng đồng thời khấu động cò súng, đạn như mưa xuống. Nô tĩnh động tác cũng không có đỉnh, nhanh chóng lần thứ hai sắp đặt hảo một viên lửa cháy đạn, sau đó nhắm chuẩn nơi xa dư lại hai tòa pháo cối trên địa, khâu động cò súng. Lửa cháy đạn dừng ở thứ nhất giá pháo cối bên cạnh, mãnh liệt tạc mở ra, đem kia giá pháo cối bao phủ ở vô tận lửa cháy đương. Mạc lạp đa chật vật bất kham phát gục trên mặt đất, sắc mặt xanh mét lớn tiếng kêu lên. têu phi cơ trực thăng trở về chi viện, xử lý những cái đó đánh lén cầu tập trung. Không, hai giá phi cơ trực thăng hơi chút đánh cái chuyện, nhanh chóng hướng về diệp nam đám người nơi không bay lại đây, còn không có hoàn toàn tới gần, trọng súng máy liền đã bắt đầu giống giận, vô số viên đạn giống như mưa to giống nhau từ chống trải hạ. Hướng về Diệp Nam đám người nơi phạm vi vô khác biệt rơi xuống. Trường 908, nhất gian khổ một đợt. Viên đạn giống như mưa to giống nhau rơi xuống, cành lá bay từ tung. Diệp Nam lớn tiếng quát, tản ra trốn. Nô tinh đám người toàn bộ quay đầu chạy, đối chiến chống không phi cơ trực thăng, bọn họ chính là không có một đinh điểm thắng suất. Diệp Nam đem ống phóng hỏa tiễn mới bối đến phía sau, lúc này hai giá phi cơ trực thăng đã tới rồi đại gia không, viên đạn hướng về Diệp Nam bên này quét lại đây. Diệp Nam nhảy người lên. Giống như chấn kinh con thỏ giống nhau, hướng về lâm chỗ sâu trong chạy trốn, viên đạn ở Diệp Nam sau lưng mặt đất quét ra một cái thật dài dấu vết. Hai giá phi cơ trực thăng tách ra, phân biệt đuổi theo vài người bàn phá, có một cái lính đánh thuê chạy trốn chậm một bước, nháy mắt bị trọng súng máy viên đạn đảo qua thân, nháy mắt bị đánh thành cái sảng, ngã xuống mà, trực tiếp bị mất mạng. Diệp Nam quay đầu lại thấy như vậy một màn, hốc mắt tức khắc hơi hơi đỏ lên, này đó lính đánh thuê tuy rằng cùng hắn không có quá nhiều cảm tình Nhưng là rốt cuộc cũng là lòng ưng giít gào người, thảm như vậy chết ở chính mình trước mặt, hắn như thế nào có thể không giận. Hắn vọt vào nồng đậm rừng cây chỗ sâu trong, thật lớn tán cây, cho hắn cung cấp cũng đủ điểm hộ, phi cơ trực thăng súng máy tay nhìn không tới diệp nam vị trí, chỉ có hơi chút rơi chậm lại độ cao, dọc theo tán cây không di động, tìm phía dưới diệp nam. Phi cơ trực thăng bắt đầu thời điểm còn có chút thật cẩn thận, nhưng là đương thử thăm dò rơi chậm lại nhất định độ cao sau, phát hiện cũng không có đưa tới bất luận cái gì công k Mặt người điều khiển phán đoán Diệp Nam đám người đã không có phản kích dư lực, càng thêm yên tâm lớn mật rơi chậm lại độ cao. Húng chi vừa rồi bọn họ truy kích Diệp Nam thời điểm, rõ ràng đã thấy được Diệp Nam sau lưng tuy rằng con ông phóng hỏa tiễn, nhưng là đã không có đạn hỏa tiễn. Dừng cây thâm mật, một người trốn tránh ở này, thật sự là có chút khó có thể phát hiện, phi cơ trực thăng ở không chậm rãi phi hành, tìm tòi. Đường phi cơ trực thăng trải qua một cái tán cây chỗ hồng khi, phi cơ trực thăng người điều khiển ánh mắt đảo qua phía dưới Sắc mặt đột nhiên biến đổi. Ở tán cây chỗ hồng phía dưới một viên đại thụ lúc sau, Diệp Nam chính ngồi xổm dưới đất, vai khiêng ống phóng hỏa tiễn, đối diện chuẩn hắn, mà ở ống phóng hỏa tiễn phía trước, một phát đạn hỏa tiễn chính phun ra ngọn lửa rời đi ống phóng hỏa tiễn. Hắn nhanh lực kéo phi cơ trực thăng, muốn thoát đi đối phương tầm bắn, nhưng mà cũng đã không còn kịp rồi. Ba bốn mươi mét khoảng cách, căn bản không đủ để làm người điều khiển làm ra hữu hiệu lần tránh động tác. Phi cơ trực thăng nháy mắt ở không tận nức, thay một đoàn thật lớn hỏa cầu. Hướng về mặt đất tài rơi xuống, cơ tử vong người điều khiển cùng súng máy tay đến chết cũng chưa minh bạch, vừa rồi không phải rõ ràng không có đạn hỏa tiễn sao? Này đạn hỏa tiễn nơi nào tới? Diệp Nam tổng cộng mang theo tam cái đạn hỏa tiễn, nhưng là hắn biết chỉ có một phát cơ hội, thêm cũng không phương tiện mang theo tiến hành đột kích hành động, cho nên hắn đem mặt khác hai quả đạn hỏa tiễn đều đặt ở phía sau không xa rừng cây, đây cũng là hắn chuẩn bị lui lại lộ tuyến, có lẽ còn có thể đánh đối phương một cái trở tay không kịp, hiện giờ quả nhiên phái công dụng Nhìn tài lạc phi cơ trực thăng, Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhanh chóng đem dư lại một phát đạn hỏa tiện trang hào sau, nhanh chóng hướng về trước đó định tốt rút lui điểm mà đi. Bốn môn pháo cối, đã bị hắn hủy diệt rồi tam môn, dư lại kia môn tạm thời cũng không văng lên, không biết là đạn pháo bị toàn bộ báo hỏng, vẫn là pháo cối bị tạc hỏng rồi, lại hoặc là pháo thủ bị nổ chết. Hai giá phi cơ trực thăng cũng bị hắn hủy diệt rồi một trận, đã không có chúng nó áp chế bảo hộ sơn lĩnh phòng ngự trận tuyến bờ rủ sở áp lực hiển nhiên muốn tiểu đến nhiều từ sơn lĩnh truyền đến trọng súng máy dày đặc giống giận cũng có thể cảm giác ra bọn họ phản kích lực độ tăng cường phi cơ trực thăng tăng nước doa tới rồi mặt khác một chiếc chính đuổi theo nô tịnh đám người chạy phi cơ trực thăng hắn nhanh chóng kéo cao độ cao e sợ cho chính mình cũng ai một phát phía dưới mệt mỏi buôn tẩu nô tịnh đám người rốt cuộc có thở dốc chi cơ một đám chạy vắt dò lên cổ truy vào rừng cây chỗ sâu tròn hướng về lui lại điểm mà đi rừng cây Mạc lạp đa sắc mặt xanh mét. Bọn người kia rốt cuộc mang theo nhiều ít đạn hỏa tiễn, bọn họ là chuẩn bị đánh thế giới đại chiến sao. Kezi chân phòng ngự chiến, tam phát giờ ZDG đạn hỏa tiễn phá hủy một trận xe tăng hai chiếc xe thiết giáp, sau đó ở truy kích đi tới quá trình, loại nhỏ điều tra phi cơ trực thăng bị một pháo hoanh hạ, bước xếp và vận chuyển pháo tối xe tải bị 200 nhiều mễ ngoại một pháo xử lý, hiện giờ lại bị liên tục hai pháo, một pháo xử lý hai môn pháo cối, một pháo xử lý một trận phi cơ trực thăng. Tính tính toán, từ khai chiến đến bây giờ, quân binh đoàn phương diện đã phóng ra 7 phát hỏa mũi tên đạn, hơn nữa không có một phát đạn hỏa tiễn thất bại, mỗi một phát đạn hỏa tiễn đều cấp Mạc Lạp Đa mang đi tổn thất thật lớn. Bọn họ rốt cuộc còn có bao nhiêu đạn hỏa tiễn? Mạc Lạp Đa vừa rồi ở pháo cối trận địa không xa đốc thúc bọn họ pháo binh trận địa, lại lần nữa thiếu chút nữa bị nổ mạnh liên lụy, cái này làm cho hắn lửa giận tiêu. Mạc Lạp Đa nhìn xem thời gian, khởi sướng tiến công đã hơn 1 giờ, thế nhưng còn không có đánh hạ tới. Hơn nữa Sơn lĩnh trận địa phản kích còn như cũ vô cường thế, không hề có mềm nhũn tư thế. Mạc lạp đa không rõ ràng lắm đối phương rốt cuộc hiện tại thương vong như thế nào, nhưng là hắn lại biết, chính mình thủ hạ người thương vong không ít. Mạc lạp đa hung ác rút ra súng lục, lạnh lùng nói, toàn bộ cho ta áp đi, ai dám lui ra phía sau ta thế ai, phi cơ trực thăng không áp trận nhất định phải ở trời tối phía trước, cho ta đánh hạ tới. Mọi người ở mạc lạp đa bức bách hạ, lần thứ hai đối Sơn lĩnh khởi sướng Diệp Nam cùng Nô Tĩnh sẽ cùng, nhân số lại vừa rồi thiếu hai người, kia hai cái lính đánh thuê chết ở phi cơ trực thăng bắn phá dưới. Diệp Nam mặt trầm như nước, thấp giọng quát, đi thôi, trở về chi viện phòng tuyến. Không có thời gian đi nhớ lại bỏ mình huynh đệ, cũng không có thời gian đi cảm khái, chiến đấu còn ở tiếp tục, đại gia còn phải tiếp tục liều mạng. Tưởng cảm thán, tưởng nhớ lại, chờ tồn tại rời đi chiến trường rồi nói sau. Diệp Nam trở lại bờ rủ sờ bên cạnh khi, phát hiện bờ rủ sờ bả vai máu tươi một mảnh. Hiển nhiên là thương. Bở rù sờ, tình huống như thế nào? Bở rù sờ hướng về phía Diệp Nam giơ ngón tay cái lên, làm được xinh đẹp, hiện tại chúng ta áp lực tiểu nhiều, vừa rồi một vòng pháo kích thêm phi cơ trực thăng áp chế, nếu không phải tay súng bắn tỉa còn có thể uy hiếp súng máy tay, làm cho bọn họ không dám quá tới gần, chỉ sợ trận địa đã ném. Diệp Nam bỏ trên mặt đất, nhìn đang ở dốc sức làm lại chuẩn bị đại diện tích áp đội ngũ, như mày nói, đối phương đây là muốn liều mạng, chúng ta thương vong như thế nào? Bở dù sờ mày nhăn lại, ánh mắt có chút ngưng trọng, ước chừng có hơn 10 người bỏ mình, mặt khác có mười mấy bị thương mất đi tác chiến năng lực đã bị chuyển rời đến phía sau, hiện tại chúng ta ước chừng chỉ có hơn 40 người, kế tiếp này một đợt, chỉ sợ có chút khó, ta đã làm phụ trách bạo phá người trôn thiết bom, nếu không được nói, cứu trước tiên lui lại 300 mét, trước tạc bọn họ một đợt lại nói. Diệp Nam trầm giọng gật đầu, không cần bất luận cái gì lưu thủ, đây là quyết định thắng bại một đợt, sở hữu vũ khí đều dùng để đi, ngày mai sự tỉnh. Chờ đánh xong một trận lại nói, chương 909, viện binh, đuổi giết mạc lập đa, một đội, lửa cháy đạn, là, nhị đội, cho ta đem bỏ tới địch nhân cấp quét đi xuống, là, mưa bom báo đạn, bờ dù sở không ngừng hạ đạt các loại mệnh lệnh, mấy chục cá nhân đội ngũ lại như là tinh vi vận chuyển máy móc, vẫn duy trì một loại hiệu suất cao trạng thái chiến đấu. Diệp Nam đem đội ngũ quyền chỉ huy giao cho bờ dù sở, bởi vì ở chỉ huy như vậy đại hình chiến đấu. Diệp Nam vẫn là hơi khuyết thiếu một ít kinh nghiệm, mà ở châu Phi chiến trường tung hoành hồi lâu bở rủ sở còn lại là kinh nghiệm phong phú. Nhưng mà lúc này đây phản chính phủ quân xung phong lại là dị thường lợi hại, phong tuyến mắt thấy muốn khiêng không được, bở rủ sở cao mày, đang muốn hạ lệnh lui lại, lại đống nhiên ngẩng đầu lên. Hai giá phi cơ trực thăng xuất hiện ở chân trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về bên này bay lại đây. Diệp Nam tự nhiên cũng cảm giác được khắc thường, ngẩng đầu vừa thấy, sắc mặt tức khắc biến đổi lại tới nữa hai giá phi cơ trừ thăng bờ dù sở cầm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua mặt cũng lộ ra vui mừng chúng ta viện binh tới rồi diệp nam biểu tình sừng sốt viện binh bờ dù sở buông kính viễn vọng lớn tiếng quát đại gia kiên chỉ trụ viện binh tới rồi đông đảo lính đánh thuê đều là ánh mắt sáng lên nguyên bản mắt thấy muốn hỏng mất chiến tuyến lập tức buộc phát ra cường đại sức chiến đấu nháy mắt đem đã sắp hướng trận địa người ngạnh sinh sinh cấp đánh rơi xuống như vậy ngắn ngủi một chút thời gian Kia hai giá phi cơ trực thăng cũng đã đến chiến trường không, thứ nhất giá thế nhưng là võ trang phi cơ trực thăng. Kia giá võ trang phi cơ trực thăng trực tiếp hướng về chiến trường không kia giá phi cơ trực thăng vọt qua đi. Kia giá phi cơ trực thăng chỉ là vận chuyển hình phi cơ trực thăng, nhìn đến võ trang phi cơ trực thăng, nơi nào còn dám chiến đấu, xoay người chạy. Nhưng mà nhà này phi cơ trực thăng còn không có chạy rất xa, liền đã bị này giá võ trang phi cơ trực thăng cấp đuổi theo tới. Sau đó phi cơ trực thăng uy lực thật lớn súng máy đã bắt đầu rồi bắn phá Vài giây về sau, phía trước chạy trốn vận chuyển phi cơ trực thăng liền bị đánh đến vỡ nát, sau đó mạo hiểm khói đặc hướng về phía dưới rừng cây tải đi xuống. Cùng lúc đó, mặc khác một trận vận chuyển hình phi cơ trực thăng cũng đã tới rồi chiến trường không, đặt tại phi cơ trực thăng biên trọng súng máy đã tấn mạnh khai hỏa. Viên đạn chót xuống mà xuống, mắt thấy muốn công trận địa phản chính phủ quân nháy mắt ngã xuống một tầng lớn, mặc khác cũng không dám lại làm bất luận cái gì chống cự, xôi nổi hướng về rừng cây lùi bước. Lúc này Cái giá võ trang phi cơ trực thăng cũng rất quá đầu, cùng mặt khác một trận phi cơ trực thăng cùng nhau treo cổ phía dưới buôn đảo phản chính phủ quân quân đội. Giống như thác nước đạn vũ, phản chính phủ quân binh lính như là thu hoạch hạt thóc, từng mảnh từng mảnh ngã xuống, đội ngũ hoàn toàn hùng mất. Diệp Nam trợn mắt nhìn này hết thảy, mắt có che dấu không được khiếp sợ. Bỡ dù sợ, này viện binh là nơi nào tới, là địch môn chính phủ quân sao? Bỡ dù sợ quay đầu, lau một phen mặt buồn đất cho bụi, lắc đầu nói, "Không, là chúng ta địa ngục hỏa người." Bọn họ ở cách vách một quốc gia chấp hành nhiệm vụ, phía trước ta thấy đối phương chết cắn không bỏ, khả năng so phiền toái, cho nên làm cho bọn họ chịu thời gian lại đây chi viện một chút, còn Hảo vừa vặn đuổi. Địa ngục hỏa người. Diệp Nam quay đầu nhìn thoáng qua trống không võ trang phi cơ trực thăng, kinh ngạc hỏi, này võ trang phi cơ trực thăng là nơi nào tới? Mưa, chúng ta địa ngục hỏa dòng binh đoàn đang cùng bọn họ ở hợp tác, cùng nhau tác chiến, tham ô một chút mà thôi. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đồng thời Tâm cũng vì địa ngục hỏa dung binh đoàn cường đại mà có chút giận mình, bọn họ thật đúng là chính là tung hoành châu phi chiến trường, không hề cố kỵ, tham ô biệt quốc võ trang phi cơ trực thăng, lại còn có không kiêng nể gì nhảy vào địch môn, trực tiếp gia nhập chiến trường. Đây cũng là địch môn như vậy nội chiến đã đánh tới quốc gia hệ thống tiếp cận hỏng mất quốc gia, nếu là bình thường quốc gia, tưởng trực tiếp võ trang phi cơ trực thăng nhập cảnh chiến đấu, kia chỉ là tìm chết. Ở châu phi chiến trường, có quá nhiều giống địch môn như vậy quốc gia. Cho nên địa ngục hỏa tại đây phiến mà nói là đi ngang, thật đúng là không phải khoa trương cách nói. Cứu trị người bệnh, trọng thương dùng phi cơ trực thăng trực tiếp tiến đi, có thể tiến đi nhiều ít là nhiều ít. Tất cả mọi người nhanh chóng bận rộn lên, Diệp Nam cũng đối Long Ưng Dít Gào tiến hành rồi xem xét, mà xem xét kết quả làm Diệp Nam tâm rất là trầm trọng. Long Ưng Dít Gào đến bây giờ mới thôi chết trận 9 người, trọng thương 6 người, những người khác cơ bản đều là mỗi người mang thương, rất khó đến có hoàn toàn không bị thương. Mà địa ngục hỏa bên kia tình huống long ưng giít gào còn muốn nghiêm trọng một ít, bởi vì long ưng giít gào có bộ phận người ở hộ vệ những cái đó rút lui đám người, mà địa ngục hỏa bên này tuyệt đại bộ phận đều ở chiến trường. Võ trang phi cơ trực thăng xuất hiện trực tiếp đem mạc lạp đa đội ngũ hoàn toàn đánh cho tàn phế phế đi, nguyên bản bọn họ ở thời điểm tiến công bị các loại tiên tiến vũ khí các loại tàn phá, hoàn toàn dựa mạng người ở sung phong, hiện giờ có thể tồn tại thoát đi ước chừng chỉ có 100 nhiều người, không đếm được thương binh ở trận địa bin bất lực chờ đợi không thể đoán trước kết quả vận chuyển phi cơ trực thăng hàng xuống dưới mọi người đem những cái đó trọng thương nhu cầu cấp bách được đến cứu trị lính đánh thuê cấp tặng phi cơ trực thăng sau đó võ trang phi cơ trực thăng hộ tống vận chuyển phi cơ trực thăng rời đi Trình đốn và sắp đặt xong hết thảy sắc trời đã muốn đen ở mọi người chuẩn bị rút lui thời điểm bờ rủ sở tìm được rồi diệp nam lần này dẫn đầu truy kích chúng ta người cư nhiên là mạc lạp đa bản nhân bờ rủ sở sắc mặt có chút ngưng trọng Hắn tin tức này cũng là từ đối phương thương binh trong miệng được đến. Diệp Nam giật mình nói, Mạc Lạp Đa ở trong đội ngũ. Đúng vậy, nguyên bản còn tưởng rằng là Mạc Lạp Đa thủ hạ tiếp nhận rồi mệnh lệnh của hắn ở đuổi giết chúng ta, lại không có nghĩ đến thế nhưng là hắn bản nhân. Diệp Nam nhíu mày nói, hiện tại chúng ta như cũ không có thoát ly nguy hiểm, Mạc Lạp Đa lần này tổn binh hao tướng, nhất định sẽ lại nghĩ cách đối phó chúng ta. Bởi dù sở trầm giọng nói, cho nên chúng ta không thể cho hắn cơ hội này, chúng ta cần thiết tìm được hắn. Sau đó xử lý hắn Diệp Nam cũng cảm thấy bờ rủ sờ nói được có đạo lý Đúng vậy, cần thiết xử lý hắn Mặc kệ là vì lúc sau an toàn Vẫn là vì cấp chết đi các huynh đệ báo thủ Mặc lạp đa đều cần thiết chết Bờ rủ sờ gật đầu Nhìn chầm chầm bờ rủ sờ nói Ngươi tới, vẫn là ta tới Diệp Nam nghĩ nghĩ nói Ta đến đây đi, phía trước đều là bọn họ truy chúng ta Hiện tại cũng nên nếm thử bị đuổi giết cảm giác Bờ rủ sờ thưởng thức nhìn Diệp Nam nói Ngươi là một cái phi thường xuất sắc chiến sĩ, hai lần đánh bất ngờ hành động ngươi đều hoàn thành đến vô sinh đẹp, ta tin tưởng không ai có thể ngươi hoàn thành đến càng tốt, kia đội giết mạc Lạp đa nhiệm vụ giao cho ngươi, ta bên này sẽ hộ tống mọi người tới tạp Kezi bên cạnh, bảo đảm không ít một người. Diệp Nam gật đầu, bọn họ cùng địa ngục hỏa một đường hợp tác, một đường chiến đấu cho tới bây giờ, vẫn luôn đều hợp tác tốt đẹp, Diệp Nam đối bờ rủ sở cũng rất là yên tâm. Diệp Nam dặn dò lão thương đám người một phen sau. Liền cùng lôi cương hai người đạp đuổi dết Mạc Lạp Đa con đường. Đối phương đội ngũ tuy rằng bị đánh cho tàn phế, bị đánh hỏng mất, nhưng là trung quy còn có một trăm nhiều người, muốn xử lý Mạc Lạp Đa, tự nhiên chỉ có viễn trình thư sát. Tuy rằng Diệp Nam chỉ có hai người, nhưng là Diệp Nam tâm lại là không có chút nào sợ hãi. Dừng cây ngắm bán chiến, Diệp Nam có sợ quá ai sao? Chương 910, Liên Hoàn ngắm bắn Mạc Lạp Đa thực chật vật. hắn cánh tay quần áo có vài phần vết máu. Đó là một viên súng máy viên đạn xoa hắn cánh tay bay qua tạo thành, tuy rằng cũng không có đánh cánh tay, nhưng là lại trầy ra cánh tay. Hắn quần áo cũng bị một bụi bụi gai cấp quải ra một cái miệng to, tóc hỗn độn, đôi mắt đỏ bừng. Kia đang chết phi cơ trực thăng là nơi nào tới? Còn không phải bình thường phi cơ trực thăng, thế nhưng là võ trang phi cơ trực thăng. Tuy rằng hắn không biết đáp án, nhưng là nhưng cũng biết nói này phi cơ trực thăng tuyệt đối cùng đối diện hai cái dòng binh đoàn thoát không được quan hệ. Hắn ngồi ở một cục đá, kịch liệt thở dốc. Vừa rồi một đường chạy như điên làm hắn có loại không thở nổi cảm giác Đã bao lâu Bao lâu không có như vậy chật vật Không có thảm như vậy qua Phó quan, chúng ta còn có bao nhiêu người Mặc lạp đa mới vừa hướng về phía bên cạnh hô lên những lời này Chính mình lại đột nhiên ngậm miệng ba Bởi vì hắn nhớ tới Chính mình phó quan đã chết ở Ở cái kia võ trang phi cơ trực thăng hướng về phía dưới bắn phá thời điểm Một viên trọng súng máy viên đạn xuyên thấu phó quan đầu Phó quan ngã xuống hắn trước mặt kia hốc máu tươi hôn tạ bay tứ tung thậm chí vẩy ra tới rồi hắn thân. Mạc Lạp Đa ánh mắt đảo qua sở hữu thủ hạ, ước chừng còn có 100 nhiều người, những người này một đám cũng đều giống như chó nhà có tang giống nhau, rất nhiều nhân thân đều còn mang theo thương. Mạc Lạp Đa đang xem bọn họ thời điểm, bọn họ cũng đang nhìn Mạc Lạp Đa, ánh mắt lại có vài phần vi diệu cảm giác, bất mãn, cam thủ, lại hoặc là phẫn nộ. Từ lúc ban đầu là 700-800 người, đến bây giờ chỉ còn lại có 100 nhiều người. Mặt khác mọi người đều đã chết, như vậy trầm trọng đại giới lại không có đổi lấy ưng có thắng lợi. Bọn họ bại. Nếu không phải sắc trời vừa vặn đen, chỉ sợ bọn họ này một trăm nhiều người cũng không nhất định có thể đủ chạy trốn đến rốt ngày đó chống không hai giá phi cơ đủ để đem đại gia đánh thành cái sảng. Mạc Lạp Đa cũng đã nhận ra hắc ám những người này khác thường ánh mắt, hắn biết, như thế tàn khốc thất bại, đã hoàn toàn giao động chính mình hy vọng, những người này tâm đối chính mình là phi thường bất mãn. Mạc Lạp Đa hiện tại đã chết tiếp tục đuổi giết những cái đó lính đánh thuê ý tưởng, bọn họ điểm này người, không có không lực lượng chi viện, không có trọng hỏa lực, tại đây dừng tay, cấp đối phương tắc không đủ nhét cái răng. Bại, Lần này là hoàn toàn thất bại. Mạc Lạp Đa hiện tại tưởng đã không phải như thế nào đuổi giết địa ngục hỏa cùng Long ưng giết gạo, như thế nào bắt cóc kia hơn 800 hoa hạ con tin, mà là suy nghĩ như thế nào trở về ứng phó kế tiếp sự tình. Các tài công chính thủ lĩnh chi gian vốn dĩ tổn tại đấu tranh. Hiện giờ lần này chính mình tổn binh hào tướng, còn tổn thất phi cơ xe tăng pháo cối chờ không ít quan trọng vật tư, những người đó tất nhiên sẽ thừa dịp cơ hội này công kích chính mình, suy yếu chính mình uy tín. Mạc Lạp Đa hồng con mắt, ở hắc ám nghĩ khả năng kế tiếp muốn đối mặt vấn đề cùng với chính mình hẳn là như thế nào ứng đối, sau đó hôn hôn trầm trầm đã ngủ. Ngày hôm sau, ngày mới lượng, Mạc Lạp Đa liền tỉnh lại, đốc thúc thủ hạ người ăn một chút mang theo lương khô sau, liền hướng về phía trước tiến vào rừng rậm địa phương đi tới. Ở nơi đó còn có rất nhiều đặt ô tô. Ở Mạc Lạp Đa mang theo tàn binh ở rừng cây hữu khí vô lực đi qua khi, Diệp Nam cùng lôi cương hai người lại giống như rừng rầm lượt báo, ở nhanh chóng đi qua. Diệp Nam cũng hảo, lôi cương cũng hảo, đều là rừng cây chiến chuyên gia, đặc biệt là Diệp Nam ở Tây Nam rừng cây chiến đấu không biết nhiều ít năm. Mạc Lạp Đa 100 người đội ngũ đi tới, lưu lại dấu vết tự nhiên là thực rõ ràng, bọn họ nhẹ nhàng treo ở bọn họ sau lưng, sau đó đuổi theo bọn họ. Khu vực này rừng cây nồng đậm, muốn tìm một cái thích hợp ngắm bắn điểm cũng không dễ dàng. Lôi cương trong tay cầm kính viễn vọng, nhìn bảy tám trăm mét ngoại xuyên qua ở trong rừng rậm đám người, thấp giọng nói. Diệp Nam giơ tay nhìn một chút thời gian, cười lạnh nói, đúng vậy, nhưng là xem bọn họ đi tới phương hướng, đó là chúng ta tiến vào rừng rậm địa phương. Nói vậy hắn cũng đem chiếc xe vứt bỏ ở nơi đó, mặc kệ bọn họ như thế nào lộ tuyến, cuối cùng cũng khẳng định muốn đến nơi đó. Lôi cương nghiêng đầu, ý của ngươi là chúng ta trước tiên tới đó tiến hành phục kích. Là, Mạc Lạp Đa hiển nhiên phi thường cẩn thận, hắn trước sau đều là đều ở đám người, lại thêm địa thế bình thản, rừng, cây dày đặc, cây cối quá nhiều, muốn ở vài trăm thước ngoại tìm một cái ngắm bán điểm, quá không dễ dàng. Chúng ta trước tiên đến phía trước tìm thích hợp ngắm bán điểm, chờ đợi bọn họ đã đến, nói vậy lúc ấy cũng là hắn thả lỏng cảnh giác thời điểm. Hảo, chúng ta đây đi thôi. Diệp Nam hai người từ mặt bên xuyên qua một cái ngọn núi, sau đó nhanh chóng lướt qua Mạc Lạp Đa đội ngũ. Hơn nữa tại hạ ngọ 2 điểm thời điểm, liền đến mục đích địa Một đại bài chiếc xe ngừng ở ven đường, mà này bài chiếc xe khoảng cách rừng cây bên cạnh ước chừng còn có 200 mét. Này 200 mét là hoàn toàn trống trải cắt sỏi mà, chỉ có một ít nửa người thâm cỏ dại. Tại đây đoàn xe bên cạnh còn có một ít người trông coi đoàn xe, bất quá nhân số cũng không tính quá nhiều. Diệp Nam vì không rút dây động rừng, liền cùng lôi cương tránh ở 400 mễ ngoại một cái rừng cây, hai thanh súng ngắm nhắm ngay rừng cây cùng quốc lộ chi gian trống trải mảnh đất Mạc lạp đa chui ra rừng cây, nhìn đầu thái dương thời điểm, đột nhiên hắn thế nhưng sinh ra tái thế làm người cảm giác, này một hai ngày, hắn tao ngộ hắn nhân sinh có thể nói là nhất thảm thiết thất bại. Không quan trọng, ít nhất ta còn sống. Chỉ cần tồn tại, còn có cơ hội. Mạc kéo dài hơn lớn lên phun ra một hơi, cắn chặn răng, đi xuống trên núi, sau đó hướng về đoàn xe đi đến. Tuy rằng đã rời đi rừng cây, đã rời xa kia hai chi sức chiến đấu khủng bố lính đánh thuê đội ngũ. Nhưng là hắn lại như cũ rất cẩn thận cẩn thận đi ở vài người gian, hắn nhưng không quên đối phương trong đội ngũ có vài phần rất lợi hại tay súng bắn tỉa. Chính đi tới, đột nhiên, hắn cảm giác được khóe mắt tựa hồ có cái gì lóe sáng đồ vật lung lay một chút, hắn theo bản năng quay đầu. Ở hắn quay đầu nhìn đến đối diện núi đồi rậm rạp rừng cây trong ngáy mắt, cái kia lóe sáng lóa mắt hình ảnh đột nhiên ở hắn trong óc cầm ẩm tắc nước. Tay súng bắn tỉa. Ở cái này ý niệm vừa mới ở trong óc sinh ra tới thời điểm, thương vang lên. Đi ở hắn bên trái một cái thủ hạ đầu trực tiếp lập tức nổ tung, người hừ cũng chưa hừ một tiếng, trực tiếp một chút ngã xuống, đồng thời, cũng làm hắn thân mình bại lộ ra tới. Mạc lạp đa đồng tử đột nhiên co rút lại, cả người cơ bắp đột nhiên căng chặt, đang muốn nằm sấp xuống thời điểm, lại một tiếng súng vang. Mạc lạp đa chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó liền hoàn toàn mất đi cảm giác. Hai tiếng thanh thúy súng ngắm thanh một trước một sau, ra lại là không có bất luận cái gì tạm dừng, thậm chí đệ nhất thương thanh em còn ở không. Đệ Nhị Thương liền đã bắn ra, hai tiếng tiếng súng xuất hiện một cái ngắn ngửi trồng lên. Tay súng bắn tỉa mỗi một thương chi gian đều sẽ có một cái ngắn ngửi khoảng cách, ước chừng vừa đến 2 giây, nếu chỉ có một tay súng bắn tỉa, kia đệ nhất đấu súng giết Mạc Lạp Đa bên người hộ vệ, kia này vừa đến 2 giây khoảng cách thời gian tuyệt đối cũng đủ làm Mạc Lạp Đa nằm sấp xuống hoặc là bị những người khác bảo vệ lại tới, muốn đệ nhị thương lại thư sát Mạc Lạp Đa, kia cơ bản không có khả năng. Chính là Diệp Nam cùng Lôi Viêm hai thanh súng ngắm, một trước một sau nổ súng. Lại suy diễn ra một hồi chính xác đến cực điểm liên hoàn sai vị thư sát. Trường 911, đối thượng người ra hỏa này. Thực đau đầu. Sai vị không đến một giây liên hoàn thư sát, càng tịnh lợi lạc xử lý mạc lập đa. Ra ngoài Diệp Nam cùng lôi viêm tưởng tượng, này 100 người cũng không có trực tiếp hướng về Diệp Nam đám người bên này khởi sướng xung phong cùng công kích, mà là giống chấn kinh con thỏ giống nhau, chen trúc toàn bộ chạy trốn xe, sau đó đoàn xe nhanh như chớp như vậy chạy. Dương Tây. Thư Sắt thành công đang chuẩn bị nhanh trong trốn chạy Diệp Nam cùng Lôi Cương hai người hai mặt nhìn nhau, ánh mắt đều có hai phần không thể tưởng tượng thần sắc. Bọn họ cư nhiên như vậy chạy. Lôi Cương nún núm bay, ánh mắt chi gian có vài phần không chút nào che giấu trào phúng, đầu lĩnh bị giết, bọn họ cũng không có chiến đấu đi xuống ý tưởng đi, chiến tranh loại chuyện này, chỉ sợ không có vài người sẽ thích đi, huống chi vẫn là một đám bị đánh cho tàn phế đội ngũ. Diệp Nam thở dài nhẹ nhõm một hơi, ánh mắt có vài phần thả lỏng. Ai lại thích không có lý do chiến tranh đâu. Ai không nghĩ hảo hảo tồn tại đâu, chiến tranh, chính là muốn người chết. Lôi cương ngừ một tiếng, sắc mặt cũng hơi có chút ngưng trọng, lần này chúng ta tổn thất cũng không nhỏ. Diệp Nam quay đầu lại nhìn lôi cương, ánh mắt có hai phần chợt lóe mà qua bi ai cùng ngưng trọng, có lẽ, đây là lính đánh thuê sinh hoạt, hoặc là nói là nhân sinh. Lôi cương ánh mắt nhìn nơi xa dương trần mà đi đoàn xe, nhẹ nhàng những mày, nghiêng đầu nhìn Diệp Nam, sắc mặt mong đợi, mặc lạp đa đã chết. Ngươi nói phản chính phủ quân bên kia còn sẽ có người đuổi giết chúng ta sao? Không biết, nhưng là ta tưởng hẳn là đã không có đi, rốt cuộc không phải ai đều có mạc Lạp Đa cái loại này cực đoan dũng khí. Diệp Nam nói Mạc Lạp Đa dũng khí, tự nhiên không phải hắn đối chính mình hai cái dòng binh đoàn triển khai đuổi giết, mà là hắn cam mạo đắc tội hoa hạ lựa dận hành vi. Đối phương đoàn xe còn dư lại không ít, chúng ta có thể khai đi hai chiếc, tiết kiệm điểm lộ trình. Đi. Diệp Nam cùng lôi cương hai người từng người khai một chiếc xe. Vòng được rồi một vòng, cuối cùng tiến vào rừng cây, ở biên cảnh địa phương đuổi theo mọi người. Diệp Nam hai người đuổi tới thời điểm, sở hữu hoa hạ bình dân đang ở tiến vào tạp Peji lĩnh vực, ở tạp Peji biên cảnh nội, một chi quân đội chính thủ vệ này hết thảy, đồng thời cũng giám thị sở hữu lính đánh thuê. Lính đánh thuê không chuẩn nhập cảnh. Những cái đó bị hộ tống một đường hoa hạ bình dân một đường thấp hỏng, hiện giờ cuối cùng yên lòng, chính là khi bọn hắn nghe nói lính đánh thuê không chuẩn tiến vào tạp Peji khi... Một đám đều trở nên tức giận bất bình lên. Bọn họ là chúng ta người bảo vệ, vì cái gì không thể nhập cảnh. Nếu không phải bọn họ, chúng ta sớm bị trào trở về, thậm chí sớm đã chết. Làm cho bọn họ cùng nhau nhập cảnh đi, bọn họ sẽ không làm bất luận cái gì trái pháp luật sự tình. Diệp Nam đứng ở rất xa, nhìn biên cảnh tuyến cái cỏ ồn ào đắng người, ánh mắt cũng là có vài phần nóng cháy mà sáng ngời. Nói cho bọn họ, chúng ta có an bài khác, sẽ không có việc gì, làm cho bọn họ an tâm rút lui. Diệp Nam đem đồng hoa kêu lên tới phân phó một phen sau, liền không hề quan vọng, xoay người rời đi. Hắn lý giải những người này cảm thụ, bọn họ chính là nghe tiếng súng một đường đi trước, biết chính mình đám người vì bọn họ an toàn rút lui đến nơi đây, trả giá bao lớn đại giới. tử vong, trọng thương, máu tươi, nhân tâm đều là thịt lớn lên, cố nhiên chính mình bọn người là lính đánh thuê, lấy tiền làm việc, nhưng là tại đây một khác, bọn họ cũng không có quên chính mình đám người. Có lẽ lúc này đây trải qua sẽ trở thành bọn họ nhân sinh khó nhất quên một lần trải qua đi, chẳng qua đối với địa ngục hỏa, đối với Long lưng Dít Đạo, đối với Diệp Nam, này chỉ là vô số lần nhiệm vụ một lần mà thôi. Máu tươi cùng tử vong, cũng không chỉ biết xuất hiện tại đây một lần, Tống Hải, Châu Dừng, lúc này đây bỏ mình lính đánh thuê. Trừ phi Diệp Nam hoàn toàn dừng lại bước chân, trở về bình tĩnh người thường sinh hoạt, nếu không, như vậy tử vong, đều sẽ không đình chỉ. Hôm qua là hắn, hôm nay là ngươi. Khả năng ngày mai là chính mình. Nhiệm vụ hoàn thành, chúng ta cũng muốn rút lui. Các ngươi có cái gì kế hoạch? Bất dù sơ nhìn trước mặt trầm ổn trầm mặc Diệp Nam, ánh mắt có không chút nào che giấu thưởng thức. Bọn họ hợp tác nhiều như vậy Thiên, hai bên cũng coi như là phối hợp ăn ý. Diệp Nam sở hữu biểu hiện đều ở trước mắt hắn. Địa Ngục hỏa cùng Long hưng dít gào phía trước bởi vì trận doanh, cố chủ bất đồng. Đại gia ở chiến trường từng có giao thủ, hiện giờ rồi lại bởi vì chuyện này trở thành cùng nhau chiến đấu hợp tác đồng bọn. Nếu nói bở rủ sở đang xem Diệp Nam thậm chí toàn bộ Long ưng giít gạo, không mang theo vài phần bắt bẻ ánh mắt, đó là không có khả năng. Tuy rằng đại gia không phải đối thủ, nhưng là cũng là có thể thí, cũng là có thể phân cao thấp, cũng là có thể phân cao thấp. Nhiều như vậy thiên hạ tới, bở rủ sở đối Long ưng giít gạo cái này mới phát lính đánh thuê lại cũng có càng nhiều hiểu biết. Một câu đánh giá, Long ưng giít gạo có thể khởi động hiện giờ thanh danh, thực lực của bọn họ cũng sát thật không làm thất vọng cái này thanh danh, giả lấy thời gian. Nói vậy Long ưng dít gào cái này lính đánh thuê giới tân tú, tất nhiên có thể trưởng thành vì khỏe mạnh che trời đại thụ. Chẳng qua bờ rủ sở đối Long ưng dít gào có hứng thú, nhưng là đối diệp nam người này lại càng có hứng thú. Lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng, tuy rằng nào đó ý nghĩa là cái này lính đánh thuê công ty lão bản, nhưng là một cái lính đánh thuê đoàn phong cách, thường thường quyết định với cái này đoàn trưởng phong cách. Cái dạng gì đoàn trưởng, cái dạng gì binh, đây là đại gia cơ bản chung nhận thức. Tại đây trường hợp làm Diệp Nam cũng không có bày ra ra quá nhiều chỉ huy chiến đấu địa phương, nhưng là hắn cá nhân năng lực lại là đột hiện không thể nghi ngờ. 400 mễ, một pháo xử lý xe tăng, chuẩn sát phục kích trang pháo kích chạy trước xe, làm cho đối phương tiến công bị kéo dài quý giá một ngày. Có thể ở cây số ngoại thư sát đối phương tay súng bắn địa. Ở cuối cùng một đợt mãnh liệt chiến đấu, Diệp Nam càng là suất đội tập, một hơi đánh bất ngờ đối phương pháo cối chân địa, từ đối phương phi cơ trực thăng bắn phá hạ chạy trốn lại đến bị tập. Cuối cùng dừng cây bôn tập, lặng yên thư sát mạc lập đà. Còn có ở chiến đấu thể hiện ra cảnh giác, ở nguy hiểm tiến đến trước một cái chớp mắt làm ra cực kỳ chuẩn xác phán đoán, không một sai lầm. Này đó đều làm bờ rủ sở đối Diệp Nam lau mắt mà nhìn, nào đó ý nghĩa, hắn cảm thấy Diệp Nam càng như là một vị chiến sĩ, mà không phải một cái lãnh tụ. Muốn nói chỉ huy kinh nghiệm chiến đấu, hắn xác thật không bằng chính mình, nhưng là ở chiến đấu hắn bày ra ra tới điểm điểm quan huy, lại là chính mình như thế nào cũng che lấp không được. Nếu không có hắn ở quan trọng thời điểm một ít chí mạng tuyệt sát, bọn họ không có khả năng kéo dài tới cuối cùng, cũng không có khả năng đi đến cuối cùng. Đây là một cái phi thường lợi hại, thậm chí có thể nói là đáng sợ gia hỏa. Địa ngục hỏa thứ cùng long ưng giết gào giao thủ hủy diệt toàn quá trình, bị địa ngục hỏa hạ đều lặp lại nghiên cứu học tập cùng tổng kết. Ở kia một hồi xinh đẹp đến cực điểm phản định vị đánh bất ngờ, Diệp Nam cái này luôn thích xông vào phía trước gia hỏa linh quang trận lóe, cho địa ngục hỏa tại đây chẳng quyết đấu chí mạng một kích ở bờ rủ sở chốt xuống đôi mắt nhìn chăm chú diệp nam thoải mái hào phóng vươn tay nếu nhiệm vụ kết thúc chúng ta đây tại đây chia tay đi có duyên gặp lại bờ rủ sở duỗi tay tương nắm trầm giọng nói tuy rằng ta phía trước nói qua địa ngục hỏa nếu cùng long ưng giết gào ở chiến trường tương lộ chúng ta nhất định sẽ nỗ lực vì thứ thất bại tìm về tôn nghiêm nhưng là ta thiệt tình không hy vọng xuất hiện tình huống như vậy diệp nam mỉm cười ta cũng không hy vọng chuyện như vậy phát sinh bờ rủ sở cũng nở nụ cười đối với ngươi người này Mặc kệ cuối cùng thắng bại, quá trình của nó đều tuyệt đối sẽ làm người phi thường đau đầu. Chương 912: Diệp Ca, ta chịu không nổi. Khoảng cách Diệp Nam đám người cùng địa ngục hỏa tách ra sau năm ngày, Diệp Nam đám người cuối cùng lại lần nữa về tới bãi biển đổ bộ địa phương, sau đó bị tiếp ứng quân hạng. Đến tận đây, Diệp Nam tâm cuối cùng là hoàn toàn buông xuống. Nay năm ngày, bọn họ cũng không có gặp được bất luận kẻ nào đối giết, nhưng là kéo người bệnh lui lại, này cũng hoàn toàn không dễ dàng. Trình Phong giao đón tới, Rõi tay tương nắm, mặt tất cả đều là không chút nào che giấu tán thưởng, sự tình trải qua ta đều đã biết, vất vả các ngươi. Diệp Nam trầm giọng nói, thuộc bổn phận việc, không cần khách khí. Trình Phong tự nhiên minh bạch này thuộc bổn phận việc bốn chưa ý tứ, một phương diện hắn là doanh binh đoàn, tiếp nhiệm vụ, thu tiền thù lao; nhị phương diện hắn là hoa hạ người, nghị cách cứu viện đồng bào sự tình, bụng làm dạ chịu, cũng là thuộc bổn phận việc. Sở hữu người bệnh mã đều sẽ được đến ổn thỏa nhất cứu hộ, các ngươi có thể ở chiến hạm tu chỉnh mấy ngày. Sau đó lại ấn đường cũ phản hồi anh cách liệt. Tốt, cảm ơn. Mệt mỏi Diệp Nam cũng không có cùng trình phong nhiều lời, ngắn gọn giao lưu sau, tất cả mọi người về tới khoang nghỉ ngơi, mà người bệnh cũng được đến trước tiên cứu hộ cùng chiêu cố. Diệp Nam thông thống khoái khoái tắm rửa một cái, sau đó thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, sau đó nằm trên giường, nghĩ nhiệm vụ lần này, tuy rằng người thực mệt mỏi, nhưng là lại ngủ không được. Bỏ mình chín người, trọng thương 6 người, vết thương nhẹ vô số cái này tổn thất không cái gọi là không lớn không nói thủ hạ lính đánh thuê liền Diệp Nam mang ra tới mấy cái nòng cốt phân tử cũng là nhiều người bị thương này bị thương nặng nhất chính là Hoa Tiễn ít nhất muốn trên giường nằm một tháng bất quá nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành đây là Diệp Nam sáng tạo Long Ưng giết gào tới nay lần đầu tiên xuất hiện người chết hơn nữa vừa chết đã chết tiếp cận 10 người cái này làm cho Diệp Nam không thể không tâm tình có chút trầm trọng tuy rằng bọn họ không coi là Diệp Nam bằng hưu Chỉ là vì tiền mới trở thành long ưng giít gào lính đánh thuê, mới trở thành thủ hạ của hắn, nhưng là đại gia chúng quy là ở bên nhau liều mạng đồng bạn, đảo mắt người không có, không có khả năng không cảm xúc. Tuy rằng nhiệm vụ hoàn thành, dư lại còn có một đại than cục diện dối dám muốn thu thập đâu, chiết trận lính đánh thuê bồi thường cùng phía sau sự, bị thương lính đánh thuê chữa bệnh cùng với kế tiếp an bài từ từ Tuy rằng lần này nhiệm vụ này tiền thù lao thực khách quan, nhưng là hiện giờ ở như vậy chiến tổn hại dưới tình huống. Cái này khả quan tiền thù lao cũng có vẻ không như vậy nhiều. Diệp Nam lúc trước tuyển nhận lính đánh thuê thời điểm, hắn tuyển nhận đãi ngộ liền muốn giống nhau lính đánh thuê công ty cao không ít, đây cũng là vì sao Long ưng giít gào ngay từ đầu tuyển nhận lính đánh thuê, còn kén ca chọn canh yêu cầu cao, chính là báo danh tham gia khảo hạch lính đánh thuê lại như cũ tử giả như mây nguyên nhân. Không thể phủ nhận, có một bộ phận người thói quen loại này khẩn trương kích thích nhiệt huyết sinh hoạt, nhưng là càng nhiều người lại là vì kia xa xỉ đãi ngộ cùng thu vào. Nếu là làm tư nhân ủy thác nhiệm vụ, như vậy nhiệm vụ, Diệp Nam là sẽ cự tuyệt, bởi vì loại này nhiệm vụ mục tiêu quá lớn, tính cơ động quá kém, ở chấp hành nhiệm vụ có thể làm ra lựa chọn quá ít, nhưng là đây là vì quốc gia, vì đồng bào, Diệp Nam bụng làm dạ chịu. Bọn họ sáng tạo long ưng dít đảo này không phải bọn họ trước hết ước nguyện ban đầu sao. Nếu những người này vì nhiệm vụ này trả giá sinh mệnh, chảy huyết, Diệp Nam tự nhiên liền sẽ không làm cho bọn họ có hại, cũng sẽ làm mặt khác lính đánh thuê nhìn đến. Chỉ cần dám đua dám bán mạng, mặc kệ là tồn tại, bị thương, vẫn là đã chết, công ty đều sẽ không bạc đãi bọn hắn. Diệp Nam đám người ở quân hạm ngây người mấy ngày, sau đó toàn viên rời đi quân hạm, thông qua phía trước định tốt phiếu, lần thứ hai bay trở về Anh Cách Liệt. Phía trước bị địa ngục hỏa máy bay vận tải cùng nhau tiến đi 6 gã trọng thương người bệnh ở địa ngục hỏa dông binh đoàn bên kia tiếp nhận rồi khẩn cấp cứu trị, toàn bộ đều bảo vệ thánh mạng, nhưng là này có một ít khả năng đem không hề thích hợp chiến trường Phía trước Diệp Nam liền đã phái người đi trước địa ngục hỏa, xử lý này sáu gã trọng thương nhân viên tình huống hơn nữa chiếu cố bọn họ, bọn họ sẽ ở thương thế ổn định sau, nghị cách quay lại anh cách liệt, trở lại long ưng dít gạo. Tử vong giả chỉ định được lợi người sẽ được đến một bút ngẩng cao tiền tài, hơn nữa nếu có cái gì thực tế khó khăn, công ty còn có thể thử tận lực đi hỗ trợ giải quyết. Diệp Nam cũng không phải vì kiếm tiền mới khai long ưng dít gạo, quả thật, đây là sự nghiệp của hắn, nhưng là chuyện này nghiệp mục đích lại không phải vì kiếm tiền. Lính đánh thuê tổ chức, nguyên bản là một cái dùng tiền tới gắn bó cơ cấu, Diệp Nam hy vọng ở chính mình trong công ty, có thể nhiều một ít ô nu. Người đôi mắt đều là lượng, Diệp Nam hành động, mặc kệ là những cái đó chiến trường lính đánh thuê, vẫn là không cần chiến trường căn cứ nhân viên công tác, đều xem ở trong mắt, tâm nghĩ như thế nào không biết, nhưng là nhìn về phía Diệp Nam thời điểm, ánh mắt đều càng thêm nhiều vài phần phát ra từ nội tâm tôn kính. gian xếp hảo sở hữu sự tình, Diệp Nam tâm tình như cũ có chút trầm trọng. Hắn một người tản bộ dọc theo to rộng sân huấn luyện đi tới, vừa lúc sân huấn luyện có mấy chục cá nhân ở huấn luyện, một đám có lẽ là mới bỏ xong vũng bùn vẫn là gì đó, cả người đều là bù lầy, chất vật bất kham. Giải tán.